Đối với ở tại tóc vàng trắng hán phẫn nộ, Ngạ Luân cũng là tỏ ra tương đương dễ dàng, nhếch miệng cười sau đó, thân hình lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh, xông về tóc vàng trắng hán. Đáng ghét a. Tóc vàng trắng hán nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến đao hung hang bổ về phía Ngạ Luân. Thế nhưng chiến đao còn không có phun đến Ngạ Luân, ảo ảnh kia lại lần nữa một giật tốc, trực tiếp vọt tới tóc vàng trắng hán sau lưng, sau đó đá mạnh một cước ở tại trắng hán cái mông bên trên, làm cho hắn mất thăng bằng trực tiếp nằm bò đến trên mặt đất. Vụ. Lúc này đứng ở một bên xem cuộc chiến mạc lăng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Nàng nhìn ra được ngạ luân sức chiến đấu muốn so với kia tóc vàng trắng hắn thấp hơn không ít, nhưng là bây giờ chẳng diện cũng là kia tóc vàng trắng hắn bị ngạ luân đùa bỡn xoay quanh. Đối mặt tóc vàng trắng hán, Mạc Lăng có lòng tin có thể cùng hắn đánh một trận, thế nhưng nếu không phải dụng độc điều kiện tiên quyết, nhất định không thể đem cái này tóc vàng trắng hắn ép thành như vậy. Cái này không khỏi để cho hắn nhìn về phía ngạ luân ánh mắt đều là biến hóa rất nhiều, ở ngày hôm qua Mạc Lăng cũng bởi vì sợ liên lụy đến ngạ luân cùng Dương Dịch lối ra để cho bọn họ ly khai, bất quá bây giờ xem ra, cử động này không thể nghi ngờ là thừa. Cái này thực lực của hai người đều là không tệ, đặc biệt Ngạ Luân bày ra thực lực, càng là có thể cùng một cái sức chiến đấu 30 người chào hỏi. Mạc Lăng ánh mắt nhìn lại hướng Dương Dịch. Tiếp xúc ngắn ngủi cũng là để cho nàng nhìn ra được, Ngạ Luân mơ hồ hơn là lấy Dương Dịch cầm đầu. Cho nên nàng đối với Dương Dịch thực lực càng thêm cảm thấy hứng thú, trực giác nói cho hắn biết, đó cùng cháng hắn đầu chọc đánh nhau Dương Dịch cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Ở Mạc Lăng trong lúc suy tư, Dương Dịch đối diện, cháng hắn đầu chọc kia thân thể bên trên, linh lực đại thịnh. Kia chiến đao bị hắn giơ lên thật cao. Một đạo hỏa ánh sáng màu đỏ ở kia chiến đao xung quanh xuất hiện. Liệt Viêm Trảm. Trước một gã khác cháng hán đầu chọ cùng Mạc Lăng chiến đấu thì đã dùng qua cam cấp võ kỹ xuất hiện lần nữa, chiến đao đánh xuống, hỏa ánh sáng màu đỏ xuất hiện lần nữa, hung hăng bay về phía Dương Dịch. Chương 73, toàn thắng. Một đoàn màu lửa đỏ đao khí cấp tốc hướng về Dương Dịch bay tới, đao kia khí bên trên mang theo hơi thở nóng bỏng, làm cho không khí đều phát ra suy suy tiếng vang. Dương Dịch mặt không thay đổi nhìn hướng hắn công tới mạo lửa đỏ đao khí, khóe miệng hơi nhếch lên, lau một cái khó có thể phát giác nụ cười ở gương mặt của hắn bên trên xuất hiện. Ta cũng tái dẫn dùng mạc lăng mà nói, ngươi cho là tiểu ngươi là võ kỹ?" Dương Dịch có chút buồn cười mà nhìn Tráng Hán Đầu Trọc, ánh mắt bên trên cũng là thoáng hiện lau một cái hàn quang, "Để cho ngươi xem một chút cái gì mới phải cam cấp hỏa hệ võ kỹ." Đang khi nói chuyện, dương dịch trường đao trong tay đã là nâng ở tại đỉnh đầu, trường đao bên trên cũng là xuất hiện một luồng màu lửa đỏ quấn đoàn. Kia quang đoàn cùng Tráng Hán Đầu Trọc xoay so xoáy với, không thể nghi ngờ là sáng rất nhiều. Hòa khí chạm." Nhan nhạt tiếng quát từ Dương Dịch trong miệng truyền ra, cùng lúc đó, kia cao cao trường cũng đã hung hăng ném xuống. Thân đao bên trên kia đoàn hỏa ánh sáng màu đỏ cũng là trực tiếp thoát ly trường đao, hướng về công tới màu lửa đỏ đào khí bay đi. Màu lửa đỏ quang đoàn vừa ly khai dương dịch trường đao, chính là hóa thành một đoàn hỏa diễm, kia xa so với màu lửa đỏ đạo khí hơi thở nóng bỏng cũng là làm cho Tráng Hán đầu chọc biến sắc, hắn có thể cảm thụ được đến, dương dịch một chiêu này tuyệt đối so với hắn mạnh hơn hắn. Nhưng mà, hắn hiện tại đã là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể nhìn hai luồng năng lượng trên không trung đánh vào nhau. Hai luồng năng lượng hung hăng đụng vào nhau sau đó, một luồng hơi thở nóng bỏng lấy trạm vào nhau điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía cuốn xẹt ra. Những tôn dân kia đều là bị kia luồng nóng rực gió bức lui tốt vài bước, bất qua ánh mắt của bọn họ vẫn là chết chết nhìn chằm chằm trong vòng chiến, bởi vì bọn họ biết, nơi đó kết quả đem quyết định vận mạng của bọn họ. Tựa hồ ứng nghiệm Tráng Hán Đầu chọc ý nghĩ, hỏa diễm cùng đao khí trên không trung đụng nhau, rằng có 2 giây sau đó, đao kia khí chính là tiêu tán ở tại không trung. Mà dương dịch phát ra kia đoàn đã có chút thực chất hóa hỏa diễm cũng bởi vì trước va chạm mở đi rất nhiều, nhưng vẫn là hướng về Tráng Hán Đầu chọc công tới. Tráng hán Đầu chọc biến sắc, hung hăng hướng một bên nhẹ xuống, nỗ lực tránh né ngọn lửa kia công kích. Thế nhưng ngọn lửa kia tốc độ cực nhanh, tuy rằng Tráng Hán Đầu chọc đã là không để ý đau đớn hung hăng hướng một bên trên mặt đất đánh tới, thế nhưng kia đoàn hỏa diễm hay vẫn là lướt đi Tráng Hán Đầu Trọc cánh tay, kia cánh tay tráng kiện bên trên, nhất thời một khối cơ thể trở nên cháy đen, mơ hồ một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi thịt truyền ra. Á hét thảm một tiếng từ Tráng Hán trong miệng truyền ra, kia thùng sắt thân thể cũng là nặng nề mà té xuống đất, mặt đất đều là bị hắn rơi có chút rung động tác trở lại. Thật là lợi hại võ kỹ. Mạc Lăng nhìn trên mặt đất thống khổ lăn qua lăn lại Hán Đầu Trọc cùng với bị tia đoàn xẹt qua Hán Đầu Trọc cánh tay hỏa diễm đánh thành cháy đen mặt đất không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vũ khí này đẳng cấp, hẳn là ở cam cấp võ khí bên trong đều coi như là thủ thượng. Thừa. Tuy rằng hỏa khí chạm y lực cường đại, nhưng cháng hán đầu chọc kia hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy tựu có thể đối phó. Trên mặt đất lăn hai vòng sau đó, chính là lần thứ hai đứng lên, kia bị thương cánh tay buông xuống đến một bên, chiếc dao bị tay kia nắm thật chặt. Kia trợ trụi trên đầu, một cây nổi gần xanh, cam tức nhìn Dương Dịch. Một bên thôn dân thấy hắn bộ dáng này hiển nhiên đều là bị sợ hết hồn, không tự chủ được lần nữa hướng lui về phía sau mấy bước. Đối với bọn hắn mà nói, võ giả quá mức cường đại. Bọn họ ở vỏ giả trước mặt của căn bản không có lực phản kháng chút nào, nếu không có không phải là Dương Dịch vừa mới xuất thủ đem cháng hắn đầu chọc đả thương, bọn họ bây giờ sợ rằng đã là trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Tiểu Đông ôm thật chặt hắn mụ mụ chân trái, sau đó có phần sợ nhìn giữa sân, kia trắng trí trên gương mặt, cặp kia trong veo mắt to đã là trở nên lệ ùng ông. Hắn nhìn trong vòng chiến, cái miệng nhỏ nhắn lầm bẩm, "Đại ca, ca, nô lực lên." Mà đúng lúc này, lại là một luồng hơi thở nóng bỏng lan ra. ánh mắt của mọi người cũng là vội vã chuyển hướng bên kia. Chỉ thấy chỗ đó Cái kia bị ngã luân đá ngã xuống đất tóc vàng tráng hán lúc này cũng là đã là đứng dậy, trong tay chiến đao giơ lên thật cao, một đạo hỏa ánh sáng màu đỏ ở chiến đao bên trên ngưng tụ. Bộ dáng này, hiển nhiên hắn cũng bị làm cho thi triển chiêu đó bọn họ duy nhất sẽ cam cấp võ kỹ. Chiến đao bên trên, hỏa ánh sáng màu đỏ không ngừng trở nên mạnh mẽ, hơi thở nóng bỏng lan ra. Tóc vàng tráng hán lấy nó 30 sức chiến đấu thi triển vũ kỹ này, rõ ràng so với tráng hán đầu chọc kia mạnh hơn hạn rất nhiều. Bất quá mặc dù là như vậy, đối diện với hắn, cầm trong tay chủy thủ ngã luân hay vẫn là vẻ mặt dễ dàng, nhìn hắn không có chút nào sợ hãi. Độn nột ngã luân dưới chân của Khế động, thân hình giống tên rời cùng, trực tiếp hướng về tóc vàng trắng hãn vọt tới. Ngùng nốc. thấy ngã luân không tránh ra, trái lại hướng về tự mình vào tới, kia tóc vàng tráng hán trên gương mặt lộ ra cởi nhạo bên trên, sau đó trong lòng đại hỷ, trong tay chiến đao hung hăng đi xuống bộ tới, một đạo so với trắng hãn đầu chọc kia lớn mấy phần màu lửa đỏ đao khí cấp tốc thoát ly chử nào, sau đó hướng ngã luân bay đi. Nhìn thấy màu lửa đỏ khí hướng về tự mình công tới, ngã luân mặt không đổi sắc, tiếp tục hướng về tóc vàng trắng hãn đi. Quỷ mê bộ, tầng thứ nhất, thiểm Thanh âm rất nhỏ từ ngã luân trong miệng phát sinh, hắn nguyên bản vọt tới trước thân ảnh ở kia màu lửa đỏ đao khí đánh tới trước mặt thì, cường công lóe lên, thân thể quỷ dị lướt ngang mấy thước, tránh được màu lửa đỏ đao khí công kích, mà ngã luân tốc độ cũng là không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về tóc vàng trắng hắn phóng đi. Nháy mắt, ngã luân cũng đã đi tới tóc vàng trắng hắn trước người, chủy thủ trong tay nhẹ nhàng chuyển một cái, một đạo màu đen nhánh quang mang từ ngã luân lòng bàn tay truyền ra, sau đó bao phủ cả chủy thủ, bản ngân quang bắn ra bốn thủ nhất thời trở nên đen kịt không gì được. Ám ảnh thứ. Tóc vàng nghe được ngã luân lẩm bẩm tiếng Nhất thời biến sắc, một luồng cảm giác nguy hiểm sông lên trong đầu của hắn, thế nhưng ngà luân tốc độ quá nhanh, căn bản không để cho hắn có phản ứng chút nào, đen kịt chủy thủ chính là hướng về tóc vàng tráng hắn hung hăng đâm tới. Foxui, đen kịt chủy thủ không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, giống cắt đầu hũ một thứ, thoải mái mà găm vào tóc vàng tráng hắn nơi bà bay. A, hét thảm một tiếng từ tóc vàng tráng hắn trong miệng truyền ra, hắn kia cường tráng thân thể cũng là run lên bần bật, bật. Bởi vì chủy thủ tốc độ quá nhanh, đợi đến ngà luân đem chủy thủ rút ra là lúc, một đạo cột máu mới từ kia trong vết thương ra tóc vàng vàngtrá hán thân thể cũng là bỗng nhiên mềm màyún quỷ gối trên mặt đất những thôn dân kia đều là ngơ ngác nhìn một màn này cái kia vung tay lên liền đem trong thôn 4 cái khí lực lớn nhất Nam tử đánh thành trọng thương người ở cái này nhìn như yếu đối trước mặt thiếu niên cũng là thất bại cái này cho bọn hắn chấn động thực sự quá lớn bọn chúng thôn trang ở cái này trong núi lớn rất ít có người tới đến cho nên đối với võ giả bọn họ đều là dường như xa lạ những thứ này lợi hại Sơn tặc ở trong mắt bọn họ là cường đại như vậy cường đại đến bọn họ gần như không có lực phản kháng chỗ nào Thế nhưng bây giờ kia sơn tặc bên trong một người lợi hại nhất cũng là bại bởi một thiếu niên, cái này cho bọn hắn chấn động, tuyệt đối là cực lớn. Thế nhưng, bọn chúng chấn động còn chưa kết thúc, bên kia, Tráng Hán đầu chọc kia hai mắt biến thành huyết hồng, sau đó tay bên trong chiến đao không ngừng huy vũ. Mà đối mặt hắn như vậy thế tiến công, Dương Dịch cũng là không có kinh hoàng, trường đao trong tay không ngừng vũ động, cùng Tráng Hán đầu chọc kia không ngừng va chạm. Đột nhiên, Dương Dịch ánh mắt một ngừng, trường đao trong tay hung hang hướng về phía trước, ngăn trở Hán đầu chọc một kích hạ chém. Sau đó tay phải dang ra, Một luồng cam sắc quang mang từ trên nắm đấm hiện lên. Bạo quyền Dương Dịch hét lớn một tiếng, Nắm đấm hung hăng về phía trước đánh ra, sau đó ở tiếp xúc được cháng hán đầu chọc bắp thịt là lúc, hưởng công chấm rước. Một luồng kịch liệt khí bạo tiếng vang lên, sau đó Dương Dịch thân hình cấp tốc lùi ra phía sau. Kia đầu bóng lưỡng bắp thịt bên trên, chiến y bị nổ tung ra, phá xuất một cái lôi thùng to, mà kia lô lần dưới, kia cường tráng cơ bụng lúc này bị nổ một mảnh huyết dục không rõ. Hai người này có bao nhiêu võ khí Lăng nhìn một màn này, lẩm bẩm nói. Nàng lúc này Địch Sắc đã là bị Dương Dịch hai người khiếp sợ đến, cam cấp võ ký liên tiếp xuất hiện. Phải biết rằng, ba cái kia lợi hại sơn tặc đều là chỉ có một chiều cam cấp võ kỹ, mà hai người này cũng là không ngừng dùng ra cam cấp võ kỹ, đồng thời uy lực kia hiển nhiên muốn so với sơn tặc chiêu đó muốn lại. Mặc Cô Dung, may mắn không làm nhục mệnh a. Dương Dịch cùng Ngả Luân cười hướng về Mạc Lăng đi tới, bộ dáng kia, chút nào nhìn không ra bọn họ trước đã trải qua một trận đại chiến. Lợi hại. Thấy hai người đi tới, Mạc Lăng cũng là ngọt ngào cười, sau đó hướng về giơ ngón tay cái. Kia thanh thuần trên mặt, cũng là có mừng rỡ ý. Dương Dịch hai người biểu hiện có phần ngoại ý của nàng Liêu. Hắc hắc. Ngạ Luân cười gãi đầu một cái, được người đẹp khen ngợi, hiển nhiên để cho cái gia hỏa này trong đầu nhạc khai liễu hoa. Ba tên này xử lý như thế nào? Dương Dịch quay đầu lại, nhìn ba cái kia đã là chật vật không chịu nổi trắng hán, sau đó nhìn Mạc Lăng, do hỏi. Lần này dù sao cũng là giúp Mạc Lăng xuất thủ, cho nên xử lý như thế nào vẫn phải là hỏi một chút Mạc Lăng. Mạc Lăng hướng về phía Dương Dịch hai người thần bí cười, kia thanh thuần mắt to bên trên cũng là lộ ra vài phần giả dối. Xem ta a. Lăng đuôi ngựa nhẹ nhàng vùng. Sau đó hướng về ba người kia đi đến dương dịch cùng ngạ luôn nhìn nhau một cái đều cũng có chút nghi hoặc bọn họ cũng không biết cái này nhỏ cô mãi ngoại muốn làm gì xem trên mặt hắn xấu xa kia hình dáng xem ra ba người kia chắc là sẽ không sống khá giả hai người bất đắc dĩ thở dài một cái sau đó cũng là đi theo mà lúc này thôn dân kia nhìn một màn này cũng là minh bạch thôn bọn họ từ lần này coi như là triệt để bảo vệ một lúc sauị liệt tiếng hoan hô tiểu từ những thôn dân này trong miệng chuyển ra một loại sống sót sau thai nạn vui sướng ở những thôn dân này bên trong tràn Ngọc ra Tiểu Đồng kia hai mắt thật to nhìn một phía, trong mắt sợ hãi cũng đã biến mất, hắn lẳng lặng nhìn Dương Dịch ba người, sau đó lầm bẩm nói, đại ca ca thật là lợi hại, ta cũng có thể như vậy phải không? Chương 74, quyết định. Mạc Lăng bước chân nhẹ nhàng về phía trước bước đi, sau lưng kia đen sẫm đuôi ngựa tả hữu thả lỏng, nhìn qua dị thường khả ái. Kia thanh thuần mang trên mặt cười xấu xa, lại làm cho phải ba gã tráng hắn nội tâm bỗng nhiên một méo, bọn họ thế nào cũng thật không ngờ, nguyên tưởng rằng dễ dàng có thể trấn nhiếp thôn trang nhỏ lại có ba cái như vậy nhân vật lợi hại. Khiến cho ba người bọn hắn đều là thua ở nơi đây. Đồng thời bây giờ nhìn cô gái kia hình dáng hiển nhiên không muốn tùy tiện buông tha bọn họ. Tóc vàng trắng hắn mạnh cắn răng một cái, trên vai chuyển tới thống khổ lại khiến cho hắn bực tức hừ một tiếng, kia trên gương mặt tức giận cũng là vô lực lại lần nữa hiện lên. Ngạ luôn một chiêu kia hiển nhiên đã là làm cho hắn thương tổn tới xương, bây giờ tuy rằng máu đã là ngừng, thế nhưng vậy theo nhiên rõ ràng thống khổ cảm giác lại làm cho thân thể hắn khẽ động cũng không lúc nhích được. Chỉ có thể nhìn Mạc Lăng vẻ mặt cười xấu xa mà hướng đi bọn họ, sau đó đến trước mặt bọn họ, hơi tiêu ý mà nhìn bọn họ. Ngươi muốn làm gì? Tóc vàng hắn nhìn Mạc Lăng, có phần âm trầm hỏi. Hắn Minh Bạch mình bây giờ đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng, nếu như bây giờ Mạc Lăng muốn giết bọn họ, bọn họ đều là trốn không thoát. Cho nên, làm Mạc Lăng thân ảnh đến gần là lúc, thân thể của bọn chúng đều là bắt đầu có phần rất nhỏ mà run dậy. Không muốn làm gì, chính là tới cho các ngươi lựa chọn một chút kết quả của mình. Mạc Lăng đầu hơi méo, kia thanh thuần gương mặt của bên trên lộ ra một tấm suy tư biểu tình, thật là chọc người ưa thích. Bất quá lúc này trên mặt hắn kia khả ái nụ cười, ở ba cái kia tráng hãn trong mắt của, cũng là tỏ ra vô cùng ác. Nghe được Mạc Lăng lời này, sau lưng Dương Dịch cùng Ngạ Luân đều là sững sờ. Sau đó có phần nghi ngờ nhìn Mạc Lăng, hiện nhiên đều là muốn biết trong miệng nàng lựa chọn là chỉ cái gì. Hắc hắc. Mạc Lăng nhẹ nhàng cười, sau đó từ bên hông lấy ra một cái bình thuốc, từ đó lấy ra ba mai màu đen nhánh đan dược, ngay sau đó từ một cái bình khác bên trong lấy ra ba mai bánh bạch sắc đan dược, sau đó ánh mắt nhìn về phía ba tên sơ tặc. Đây là chữa thương dược cùng với của ngươi giải dược, ta có thể cho ngươi, bất quá có một cái yêu cầu, đó chính là ăn cái này loại hát sắc đan dược. Mạc Lăng đưa tay phải ra, phía trên đang để 6 viên thuốc. Sau đó chỉ vào kia tên bị nàng dùng kim châm bắn bị thương cháng hán đầu trầm nói, Ngay vậy, kia ba gã tăng thêm trên mặt của hắn đều là biến sắc, bọn họ biết, đen nhánh kia đàn dựa hiển nhiên không phải là thứ tốt gì, nếu là ăn hết, có lẽ tiểu hoàn toàn bị trước mắt cái này thành thuần thiếu nữ nắm trong tay." Nhìn trên mặt bọn họ vẻ do dự, Mạc Lăng cũng không có sốt ruột, chỉ là nhàn nhạt cười. "Cái này là người thứ nhất lựa chọn, thứ hai lựa chọn chính là năm nói đến đây." Mạc Lăng nụ cười trên mặt cũng là hưởng công biến mất, sau đó có phần âm trầm nói, "Các ngươi toàn bộ đều chết ở chỗ này." Nghe đến đó, Ba gã gã hán trên mặt biểu tình càng thêm âm chấm bắt đầu, thế nhưng lấy bọn họ bây giờ trạng thái cũng là có tức giận cũng không dám phát ra ngoài. Có thể có chút u u nhìn Mạc Lăng, sau đó hàm răng cắn thật chặt, tựa hồ là đang làm kịch liệt đấu tranh. Ta tin tưởng ta có năng lực nói lời này, các ngươi bây giờ, căn bản không khả thi đạo tẩu. Mạc Lăng nhìn ba người tiếp tục nói. Nàng từ nhỏ tiểu là theo chân ra ra đi ra, tuy rằng phần lớn thời gian ở tại trong thôn trang nhỏ này, nhưng là bởi vì ra ngoài hơn, nàng kinh nghiệm cùng với đúng xã hội này hiểu rõ chỉ sợ là so với Dương Dịch cùng Ngạ Luân còn sâu. Cho nên nàng cũng là minh bạch nhân từ đối với địch nhân chính là đối với mình lòng dạ ác độc đạo lý này. Ngươi bảo chứng chúng ta đáp ứng sau đó không giết chúng ta. Nhìn trên cánh tay càng lúc càng lớn nước sơn ra đen, kia tên bị Mạc Lăng kim châm bắn chúng tráng hán đầu chộp hung hăng cắn răng một cái, sau đó nhìn Mạc Lăng, do hỏi: "Cái này đương nhiên, ngươi xem ta giống như nói không giữ lời người sao?" Mạc Lăng ngọt ngào cười, kia mắt to nhìn chằm chằm tráng hán đầu chộp kia, vẻ mặt thanh thuần hình dáng, thấy Dương Dịch hai người đều là cười thầm, cái này gia hỏa cũng quá là thay đổi a. "Tốt, chúng ta ăn." Kia ba gã trắng hán qua lại nhìn nhau một lúc sau, sau đó hung hăng cắn răng một cái, nhìn Mạc Lăng nói: "Kì hỉ, rất tốt." Mạc Lăng bấm tay bắn ra, liền đem trên tay đan dược đều ném cho ba người. Ba người kêu một người tiếp nhận một gốc bạch sắc đan dược cùng với một gốc hắc sắc đan dược, đặt ở trong lòng bàn tay do dự một lúc sau, đều là một ngụm nuốt vào bụng. Theo bạch sắc đan dược vào bụng, kia bị kim châm bắn trung trắng hán đầu trọc nguyên bản đèn kịt cánh tay bắt đầu lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm khôi phục, mà hai gã khác trắng hãn thương thế trên người cũng là bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhìn một màn này, Vượt quá kêu ba gạ gã trắng ngay cả Dương Dịch hai người đều là lần nữa bị sợ ngây người một lần, Mạc Lăng y thuật cùng với kia thần kỳ đan dược lần nữa để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Được rồi. Mạc Lăng vô vô cặp kia ngọc tủ, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Dương Dịch hai người bên người, nợ nụ cười. Ngươi cho bọn hắn ăn cái gì? Ngạ Luân vội vàng thấp giọng hỏi. Đợi ngươi sẽ biết. Mạc Lăng lại là thần bí cười, kia cái thanh thuần hình dáng khiến cho Ngạ Luân đều cũng có chút sững sờ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt người thiếu nữ này ở, thực sự thật không đơn giản. Mạc Cô Dung Không biết chúng ta có thể đi rồi sao? Kia ba gã trắng hắn tại chỗ điều dưỡng một lúc sau, chính là đứng dậy, sau đó trở về Mạc Lăng trước mặt, có phần cùng kính hỏi. "Đi? Đi nơi nào?" Mạc Lăng lông Mi nhẹ nhàng thua một cái, hỏi, "Chúng ta trở về tuyển Sơn trại, phát tệ không bao giờ nữa tới quấy giấy đất thôn." Kia tên tóc vàng tráng hán cũng là âm thầm tiêu khổ, không người cùng kính nói. Mạc Lăng nghe vậy, cười cười, sau đó khoát tay áo nói, "Không cần, các ngươi không cần đi trở về. Kế tiếp các ngươi ở lại trong thôn này a." "A?" Lời kia vừa thốt ra, Mạc Lăng thôn dân sau lưng đều là kinh dị lên tiếng, hiển nhiên không rõ Mạc Lăng tại sao phải nhường nguy hiểm như vậy nhân vật ở lại trong thôn. Mà kêu Ba gã tráng hán cũng là lăng lăng nhìn Mạc Lăng, khuôn mặt nghi hoặc. "Ta cho các ngươi ở trong thôn bảo hộ thôn dân. Vừa mới ta cho các ngươi ăn là ta đặc chế độc dược, chỉ cần không đúng hạn ăn giải dược, các ngươi liền sẽ toàn thân mục nát mà chết." Mạc Lăng nhàn nhạt nói. Nàng thanh nghiêm nhàn nhạt chuyển ra cũng là để cho ba người kia ngược lại hít một hơi khí lạnh, tuy rằng đã sớm đoán được là một loại độc dược, nhưng lại không nghĩ rằng lại ác như vậy. Chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt, Ta sẽ để cho thôn trưởng đúng hạn cho các ngươi giải dược. Nếu là bên trong thôn không thích, ngươi có thể đem của ngươi tuyển sơn chạy rời đến trung quanh đây núi bên trong, tiếp tục làm của ngươi chạy chủ. Thế nhưng có một chút, phải bảo đảm thôn dân an toàn. Không phải ta tùy thời có thể cho các ngươi chết. Nói đến cái này, Mạc Lăng trên mặt cũng là hơn vài phần ngần ý, tuy rằng thiếu nữ nhìn qua rất là thiệt lương, thế nhưng ở đây xem qua vừa mới nàng hung hãn sau đó, nhưng không ai dám hỏi nghi lời của nàng. Ba gã tráng hán chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, Mạc Lăng chịu cho bọn hắn tiếp tục làm sơn tặc, phải bảo vệ tiên thảo thôn thôn dân tử tốt. Như vậy đã là rất khoan dung bọn họ. Cho nên bọn họ đúng này cũng là đã không có gì nghĩ, bọn họ cũng là minh bạch, nếu là người bình thường sớm đã đem bọn họ giết, Mạc Lăng đã là rất khoan dung bọn họ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn, chọn một cái như vậy hung hãn nhân vật. Sau này không thể loạn thu bảo hộ phí, lúc này trong lòng của bọn họ đều là xuất hiện như vậy một cái ý niệm trong đầu. Thấy ba người gật đầu, Mạc Lăng mới phải hài lòng gật đầu, sau đó nhìn ba người nói: "Cho các ngươi một ngày thời gian a, ngày mai về tới đây, muốn rời đồ vật đều mang qua tới." Ba người nghe vậy, vội va cung kính bắt tay. Sau đó hôi lưu liu rời đi. Bộ dáng kia cùng bọn họ mới vừa tới thì dáng vẻ quả thực chính là hai người. Các thôn dân ngơ ngác nhìn ba tên Sơn tặc rời đi, sau đó đều là đưa mắt chuyển tới Mạc Lăng trên mình, gương mặt cung kính. Trước mắt người thiếu nữ này mang cho bọn hắn quá nhiều kỳ tích. Được rồi, các thôn thân, tất cả giải tán đi. Phiền phức giải quyết rồi. Mạc Lăng quay đầu lại nhìn những thôn dân này, sau đó phất phất tay nói. Thấy thế, mọi người cũng đều là gật đầu, bắt đầu rời đi. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần cho bọn hắn một cái yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt cũng đã là hạnh phúc lớn nhất. Tiểu Đồng ánh mắt nhìn Mạc Lăng, cũng là gương mặt hưng phấn, hiển nhiên vừa mới Mạc Lăng vì phong dáng vẻ đã là triệt để thuyết phục hắn cái này hấu tiểu tâm. Mạc Tỷ Tỷ, ngươi thật là lợi hại. Tiểu Đồng lớn lên cũng muốn hướng ngươi cũng thế. Thanh âm non nớt vang lên, Mạc Lăng trên mặt cũng là nổi lên nụ cười mặc ngào, sau đó đi tới tiểu Đồng trước mặt của, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ sờ trán của hắn. Tỷ Tỷ tin tưởng tiểu Đồng, nhất định có thể trở nên rất lợi hại. Ân. Kia non nớt trên gương mặt, vẻ mặt mong đợi nụ cười, sau đó hưng phấn mà nhìn Mạc Lăng. Mạc cô nương, cảm ơn ngươi. Lúc này, Tiểu Đồng Mụ Mụ cũng là đi tới Tiểu Đồng Sau Lưng, vẻ mặt cảm kích nhìn Mạc Lăng. Ta cũng vậy, người trong thôn, bảo hộ làng là phải. Mạc Lăng cười cười nói: "Ân, có Mạc cô nữa ở, chúng ta đều là rất tiên tâm. Sau này xem ai còn dám khi dễ thôn chúng ta." Tiểu Đồng Mụ Mụ trên mặt gương mặt tiêu ngạo, trong thôn ra khỏi thế này một nhân vật lợi hại, để cho bọn họ đều cảm thấy trên mặt có đến. "Ân, cái kia ba Mạc Lăng thấy nàng nói như vậy, có phần bất đắc dĩ, dĩ nhiên sau đó nói: "Ta sau này cũng không là ở trong thôn." Lời này vừa ra, người ở chỗ này đều là sử sốt Có phần còn chưa đi xa thôn dân cũng là vội vã quay đầu lại, sau đó trở về Mạc Lăng trước người. "Mạc Cô Nương, ngươi phải đi sao? Mạc Cô Nương ngươi muốn đi đâu?" Ba. Một câu cú hỏi có tiếng không ngừng chuyển đến, làm cho Mạc Lăng có thể có chút thấy nãy mà cười. "Mạc tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu?" Tiểu Đồng cũng là vẻ mặt nghi ngờ nhìn Mạc Lăng, sau đó hỏi. Kia non nốt trên gương mặt có tràn đầy không uấn. Mạc Lăng nhẹ khẽ cười cười, sau đó xoay người, chỉ vào sau lưng hai cái thiếu niên, hít một hơi thật sâu nói, "Ta cùng bọn họ cùng đi lữ hành." Lời kia vừa thốt ra, Một hồi mừng như điên ở ngã luân cùng Dương Dịch trong lòng xuất hiện. Chương 75, Ly Khai. Dương Dịch cùng ngã luân có phần sững sờ mà nhìn nỡ nụ cười Mạc Lăng, sau đó một hồi mừng như điên chính là dâng lên trong lòng, thật không ngờ Mạc Lăng cư nhiên trực tiếp đáp ứng rồi. Thế nào? Không muốn a? Mạc Lăng nhìn đột nhiên dở lẫn hai người, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn một đô, sau đó hỏi, "Không có không có, ha ha ha, hoan nên gia nhập." Dương Dịch vội vã khoát tay náo, sau đó vừa cười vừa nói, mặt kia trên không che giấu chút nào sắc mặt vui mừng cũng là đem Mạc Lăng chọc cho nở nụ cười. Mà Dương Dịch ba người hài lòng, Mạc Lăng sau lưng những thôn dân kia mà bắt đầu khổ cái mặt. "Mạc Cô Nương, người đi chúng ta làm sao bây giờ?" Một người mặc hồng nhạt váy phụ nữ trung niên lên tiếng hỏi. "Đúng vậy, Mạc Cô Nương, người đi chúng ta bệnh ai tới xem a? Nếu là còn nữa sơn tặc đánh tới làm sao bây giờ a?" Từng đợt bất mãn thanh âm từ trong đám người chuyển ra, khiến cho Dương Dịch hai người đều cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mà đối mặt những thứ này bất mãn thanh âm, Mạc Lăng bước lên trước, sau đó hướng phía mọi người thật sâu bái một cái. Nàng động tác này làm cho nguyên bản huyên náo đoàn người nhất thời yên tĩnh lại. Cho nên ánh mắt của người đều là nhìn về phía Mạc Lăng. "Chư vị hương thân, xin lỗi. Lần này quyết định có phần đột nhiên, thế nhưng du lịch đại lục vẫn là ước mơ của ta, ta nỗ lực lâu như vậy trở thành võ giả, cũng có thể đi ra ngoài sống sáo. Mà lần này, ta cảm thấy ta gặp hai cái có thể tín nhiệm đồng bạn." Nói đến đây, Mạc Lăng con mắt nhìn xem dương dịch cùng Ngạ Luân, hai trên mặt người lúc này đều treo mỉm cười, lặng lặng nghe Mạc Lăng nói. "Cho nên ta cảm thấy, ta cũng vậy thời điểm lý khai. Mạc Lăng người mang đại thủ, có một số việc phải đi làm, mong rằng các vị hung thân có thể thông cảm ta." Về phần trị bệnh sự tình, các vị yên tâm, thôn chúng ta không phải là còn có một vị khác y sư sao? Lăng thúc thúc y thuật cũng là không tệ, sau ta sẽ đem ta một quyển sách thuốc đưa cho hắn, y thuật của hắn cũng nhất định sẽ còn nữa đề cao, như vậy các ngươi sau này xem bệnh tiểu có thể tìm hắn. Mạc Lăng ánh mắt nhìn về phía thôn dân, bọn hắn bây giờ trên mặt biểu tình cũng là dần dần nhìn khá hơn, hiển nhiên Mạc Lăng nói cũng là để cho bọn họ bắt đầu thông cảm Mạc Lăng bắt đầu. Còn có, vừa mới ba cái kia sơn tặc ta đã là cho bọn hắn ăn độc dược, bọn họ là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này bảo hộ các ngươi. Ba tên kia thực lực không tệ có bọn họ ở các ngươi cũng không sẽ gặp phải nguy hiểm gì." Mạc Lăng nhẹ nhàng mà cười cười, sau đó liền đi tới Dương Dịch cùng ngã luôn bên cạnh. Đối với ba cái kia sơn tặc, Mạc Lăng cũng không lo lắng bọn họ là có chuyện xuất cách gì, bởi vì nàng độc không có thể như vậy dễ đối phó như vậy, chỉ cần ba cái kia sơn tặc còn muốn sống sót, kia nhất định phải ngoan ngoãn. Các thôn dân nhìn thấy Mạc Lăng bộ dáng này, cũng là chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu, bọn họ biết, Mạc Lăng nếu là muốn ly khai, bọn họ cũng là không có biện pháp chút nào. Cho nên, trong lòng đang bày tỏ tiếc nuối đồng thời, cũng chỉ có thể chúc phúc Mạc Lăng. Bởi vì ở nàng ở trong khoảng thời gian này, Mạc Lăng dành cho bọn chúng bang trợ rất nhiều. Bọn họ cũng không có tư cách đem Mạc Lăng lưu lại, ở chỗ này ai đều không phải của hắn thân nhân. Đi thôi, trước cùng ta về nhà. Mạc Lăng đem ánh mắt nhìn về phía dương dịch hai người, cười cười, sau đó nói. Kia thanh thuần trên gương mặt cũng là có một chút chờ mong, thoạt nhìn Mạc Lăng đối với đi ra cái này thôn trang nhỏ cũng là có chút chờ mong. Dương dịch cũng là nhìn ra được, trước mặt người thiếu nữ này tâm, xa xa không cam lòng ở tại nút ở cái này thôn trang nhỏ Ba người đang lúc mọi người bất đắc di trong con mắt chính là trở lại Mạc Lăng ở kia muốn trong nhà gỗ nhỏ. Bởi vì muốn chuẩn bị một vài thứ, cho nên Mạc Lăng cũng là yêu cầu một ít thời gian, ở trong những thời gian này, Ngạ Luân cùng Dương Dịch cũng là không có nhàn rỗi. Hai người đi phụ cận tiểu trấn một chuyến. Ngày thứ hai, một đạo mét thân ảnh màu trắng lấy một loại tốc độ cực nhanh đi qua rừng lâm, cả kinh vô số chim tức chạy tứ tán ra. Đó là một đầu màu trắng gạo lang hình linh thú, ở trên người của nó còn ngồi hai đạo thân ảnh, chính là Dương Dịch cùng Ngạ Luân. Tiểu Mễ tốc độ cực nhanh, lập tức trở lại nhà gỗ nhỏ. Sau đó liền trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, chui vào Dương Dịch trong ánh mắt. Két két. Nhà gỗ nhỏ cửa bị đẩy ra, một thân thanh sam Mạc Lăng đang ở sửa sang lại dược liệu, thấy Dương Dịch hai người trở về, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Các ngươi sự tình làm xong? Mạc Lăng đem một túi dược liệu để qua một bên, sau đó cười hỏi: "Ân, cái này cho ngươi." Dương Dịch tiến lên hai bước, vươn tay, trong bàn tay đang để một cái đạm làm sắc giới chỉ. "Đây là." Mạc Lăng vươn tay đưa qua giới chỉ, sau đó vẻ mặt nghi ngờ nhìn Dương Dịch hai người. "Chư vật giới chỉ, Dương Dịch mua cho ngươi?" cho ngươi thả dược liệu dùng. Một bên ngả luân hai tay trầm ở trên đầu, vẻ mặt mạn bất kinh tâm nói ra. Nghe nói như thế, Mạc Lăng nhất thời vẻ mặt kinh dị nhìn Dương Dịch, sau đó có chút ngượng ngùng thấp giọng hỏi. Cái này ba rất đắt ta. Cái này ngươi so với chúng ta cần hơn, nhiều như vậy dược liệu ném cũng rất đáng tiếc. Đồng thời chúng ta trên đường sinh bệnh chẳng hạn còn phải dựa vào về ngươi, tuy thân có thể mang không dưới nhiều như vậy dược liệu. Dương Dịch cười cười, không trả lời. Cảm tạ. Mạc Lăng nhìn Dương Dịch trên mặt nụ cười sáng lạ, trong lòng ấm áp, sau đó lẩm nói. Cảm tạ cái gì nha? Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là đồng bạn." Dương Dịch trên mặt như trước vẻ mặt nụ cười sáng lạ, phản phất một cái chữ vật giới chỉ không có gì tựa như, mà kia thân thiết lại có chút không làm bộ nụ cười cũng là làm cho Mạc Lăng nội tâm cùng theo hai người bọn họ trốn đi lo nghĩ mất đi vài phần. Tuy rằng nhận biết thời gian cũng không lâu nay, thế nhưng ngắn ngủi ở chung xuống tới, Mạc Lăng chính là đã là đã biết Dương Dịch hai tính cách của người cùng chí hướng. Mà như vậy đồng bạn cũng chính là nàng cần, có lẽ là lên trời đã định trước để cho bọn họ gặp nhau, cũng là đã định trước để cho bọn họ cùng một chỗ ly khai, sau đó cùng một chỗ không tầm thường. 6 chớp mắt, lại là 3 ngày đi tới. 3 ngày nay bên trong, Dương Dịch cùng ngả luân trái lại không có lại lần nữa chạy loạn, chỉ là lặng lặng đợi ở tiên thảo thôn bên trong tu luyện. Mà cái này tiên thảo thôn đú tính bầu không khí cũng là làm cho Dương Dịch tu luyện hiệu suất tăng mạnh, sức chiến đấu lần thứ 2 có một chút để thăng, đạt tới 25. Mà Mạc Lăng còn lại là đang chuẩn bị ly khai yêu cầu sự tình, tự mình giữ trữ dược liệu bên trong, trừ ra một bộ phận lưu cho trong thôn ngoài một cái bác sĩ ở ngoài, những thứ khác đều bị Mạc Lăng thu vào trữ vật giới chỉ bên trong. Vì trình kế tiếp, Mạc Lăng phải chuẩn bị sung túc dược liệu mà nàng những năm này tích lũy, tuy rằng không tính là cái gì cần có điều có, nhưng là không ít. Mà đi ra tiên thảo thôn, có một nguyên nhân cũng là vì kiến thức càng nhiều hơn dược liệu, dù sao chỉ là ở cái này phần phong quốc bên trong, vậy có thể ngắt lấy đến dược liệu nhất định là có hạn. Cho nên, nàng cũng rất muốn nhìn một chút cái này rộng lớn hồng thổ đại lục trên, còn có cái nào nàng chưa từng có đã gặp dược liệu, nàng tin tưởng, nàng có nghe hay không nghe nói qua dược. Liệu cũng còn có có rất nhiều. Ở Dương Dịch mua về chữ vật giới chỉ ngày nào đó, kia ba gã tráng hán cũng là ngoan ngoãn trở lại tiên thảo thôn, đối với Mạc Lang Ngọc dược Bọn họ nhưng mà kiêng kỵ rất, căn bản không có gan hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng mang về mấy cái tiểu lệ, nhưng lại ngoan ngoãn ở Mạc Lăng dưới sự an bài, chọn Tiên Thảo thôn phụ cận một tòa núi nhỏ xây dựng cơ sở tạm thời. Mà Mạc Lăng cũng là đem giải dược giao cho thôn trưởng, phân phó bọn họ mỗi tháng cho cái này ba cái cháng hán một lần giải dược, như vậy liền có thể lấy tốt lắm đem ba người kia ở lại cái này Tiên Thảo Tôn. Ba gã cháng hán nguyên vốn cũng là nông dân sinh ra, đối với Mạc Lăng không giết bọn hắn đã là rất vui mừng, mà Mạc Lăng còn tiếp tục để cho bọn họ làm sơn tặc, bọn họ thì càng ra tăng vui vẻ cho dù thân chúng tịch độc, nhưng lại là không có chút nào ý niệm bảo thủ. Dù sao cũng đối với bọn hắn mà nói, sinh hoạt cũng không có gì thay đổi, chỉ là tăng thêm bảo hộ tiên thảo thôn chức trách, mà như vậy một cái trong núi sâu thôn trang nhỏ, thật đúng là sẽ không có nguy hiểm gì. Ba ngày sau, tiên thảo thôn cửa thôn, tiên thảo thôn có chừng trên 100 thôn dân đều là tập trung vào nơi đây. Thậm chí ngay cả ba cái kia bị đánh bại sơn tặc cũng là ở trong đó. Mà đám người kia phía trước, ba cái trẻ tuổi bóng người đang đối mặt với những thôn dân này, chính là muốn phải ly khai Dương Dịch ba người. Mạc Lăng A Sau khi ra ngoài phải chiếu cố thật tốt tự mình, sau này như là trở thành cương giả, chúng ta tiểu thôn này cũng có thể đi theo dính tâm lay. Đám người phía trước nhất, một cái cầm quả trượng, có trắng bóng dâu mép lao ra ra đang nở nụ cười nhìn Mạc Lăng, nhưng hắn kia đầy nếp nhăn trên mặt cũng là nhìn ra được có phần không mến. Cái này người chính là trước bị sơn tặc đả thương thôn trưởng, cũng là ở thôn này bên trong rất chiếu cố Mạc Lăng người. Thôn trưởng, Mạc Lăng nhất định hào hảo nỗ lực, đến lúc đó trở lại đón tất cả mọi người đi hưởng phúc. Mạc Lăng kia thanh thuần trên gương mặt cũng là mang theo đủ cười, ở gió nhẹ suy phất hạ, Nàng kia mấy cây chưa ghim vào đuôi ngựa bên trong tóc chậm rãi phất động, dáng dấp như vậy, thật là chọc người yêu thích. Hào hào hảo." Thôn trưởng nắm quải trượng tay có chút run dậy, nói liên tục ba cái chữ tốt, sau đó cười vui vẻ. "Hai vị tiểu huynh đệ, mời thay ta chiếu cố tốt Mạc Lăng, nàng trợ giúp thôn chúng ta quá nhiều, nàng với ta mà nói giống như là tôn nữ cũng thế." Thôn trưởng đưa mắt chuyển tới dương dịch trên người của hai người, sau đó sở sở trắng bóng dâu mép, có phần phiến tình mà nói ra. "Thôn trưởng, cái này xin yên tâm, nếu đáp ứng rồi làm chúng ta đồng bạn." Khiê Dương Dịch coi như là trả giá sinh mạng cũng sẽ trước tiên bảo trụ Mạc Lăng an toàn. Dương Dịch hướng về thôn trưởng Trịnh Trọng Ôn quyền đầu, nói ra: "Thế thế, thôn trưởng ngớ phóng tâm mà gật đầu. Mạc Tỷ Tỷ cùng Tiểu Đồng trưởng thành cũng tới tìm Mạc Tỷ Tỷ." Tiểu Đồng kia non nớt mà hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Lăng, sau đó vẻ mặt kiên quyết nói ra: "Mạc Lăng cười cười, sau đó ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng mà sờ sờ Tiểu Đồng đầu. Ta tin tưởng Tiểu Đồng có thể." Ân. Tiểu Đồng nặng nề mà đầu, gương mặt chờ mong, hắn kia non nội tâm, có lẽ vào giờ khắc này hạ quyết tâm. Một lúc lâu sau đó, tất cả mọi người là nhẹ khẽ thở dài một hơi. "Cần phải đi a, gặp lại sau, các vị." Mạc Lăng nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, sau đó tiểu cùng Dương Dịch hai người xoay người rời đi, ba người bóng lưng dưới ánh mặt trời tỏ ra đặc biệt cao to, sau đó dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở tại trong tầm mắt của mọi người. Chương 76: Thiên Yến Thành. Thiên Yến Sơn mạch phương Bắc cách đó không xa, có một tòa quy mô chút nào không thể so Linh Phong Thành nhỏ thành thị, tòa thành thị này gọi là Thiên Bởi vì tới gần Thiên Yến Sơn mạch, cho nên hai thứ tên cũng là như nhau. Cái này Thiên Yến Thành danh tiếng so với Thiên Yến Sơn Mạch tới cũng là chút nào không kém. Mà Thiên Yến Thành danh tiếng thì tới từ cái này, Thiên Yến Thành cực kỳ phồn binh mậu dịch nghiệp. Thiên Yến Thành, mặc dù đang phần phong quốc bên trong quy mô chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng vốn hoa trình độ tuyệt đối ở phần phong quốc toàn bộ trong thành phố cầm cờ đi trước. Ở chỗ này, bởi vì tới gần Thiên Yến Sơn Mạch, cho nên thiên tài địa bảo đông đảo, võ giả đông đảo, lượng người đi cũng là đặc biệt đại. Rất nhiều đi tới Thiên Yến Sơn Mạch lịch lữ người cũng sẽ ở cái này Thiên Yến Sơn Mạch đặt chân, ở chỗ này chuẩn bị một chút thiết yếu vật phẩm cùng với tìm kiếm một chút những người khác ở sơn mạch bên trong đạt được lại cầm tới bán ra bảo vật. Mà một chút ở Thiên Yến Sơn Mạch bên trong thu được một chút bảo bối tự mình lại không thích ở người, liền sẽ đem những bảo vật này cầm bỏ ra bán, cái này cũng một mua một bán trong. Có, liền khiến cho Phải Thiên Yến thành nhân khẩu càng ngày càng nhiều, kinh tế càng ngày càng phát triển. Ở Thiên Yến thành, ở những thành thị khác khó gặp thiên tài địa bảo nơi đây cũng là như thường lệ có thể nhìn thấy được, đặc biệt ở kia rất trừ danh đấu giá hội trên. Thiên Yến thành có một cái quy định Từng tháng đều có thể cử hành một lần quy mô tương đối lớn đấu giá hội, cái này đấu giá hội mỗi lần đều có thể hấp dẫn rất nhiều cường giả qua đây, bởi vì buổi đấu giá này bên trong xuất hiện bảo bối tỷ lệ rất lớn. Mà những bảo bối này đối với võ giả mà nói mê hoặc rất lớn, đây cũng là thiên nhiên thành võ giả đông đảo nguyên nhân. Thiên yến thành chỉ có một tương đối thế lực cường đại, đó chính là thiên yến thương hội, đấu giá hội chính là cái này thiên nhiên thương hội tổ chức. Bởi vì cái này thiên yến thương hội thế lực cũng là tương đối cường đại, có thể so với thập đại gia tộc, cho nên do cái này thiên nhiên thương hội tổ chức đấu giá hội uy tín cũng là tương đối chân sẽ không phát sinh trước mặt mọi người cưp b sự tình. thế nhưng ly khai thiên Yến thành sau đó vậy liền không biết sẽ phát sinh cái gì Thiên thiênến thành hỏa hoa tiểu lâu đây là thiên Yến thành tương đối chứ danh một một tiểu lâu lượng người đi cũng là khá lớn lúc này ở cái này hỏa hoa tiểu lầu hai từng đợt náo nhiệt tiếng thảo luận đang liên tục truyền ra những thứ này tiếng thảo luận bên trong sen lẫn tiếng cười vui làm cho nguyên bản cũng đã náo nhiệt tiểu lâu trở nên càng thêm sinh lực bắn ra bốn phía bắt đầu hắc hắc, người nói ba ngày đấu xã hội có bảo bối gì A nghe nói lần đấu giá này là không phải chuyện đùa Sau cùng áp chế dương vật phẩm hình như là thượng cổ thất độc một trong băng sĩ độc văn thi thể. Thứ này, tuy rằng chỉ có một, kia giá trị cũng là không phải chuyện đùa a. Tiểu lâu bên trong, hai cái tóc ngắn thanh niên tiếng nói chuyện lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, mà tiểu lâu này khắp ngõ ngách, ba cái bóng người quen thuộc cũng là lập tức đem đầu nâng lên, nhìn kỹ, chính là Dương Dịch ba người. Thượng cổ thất độc. Đó là cái gì? Ngã Luân có phần nghi ngờ gãi đầu một cái, sau đó nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ mặt lăng, có phần nghi hoặc, bộ dáng này hiển nhiên là không có nghe nói qua kia thượng cổ thất độc là vật gì. Dương Dịch cũng là đưa mắt nhìn sang mặt Lăng, cũng là có chút nghi hoặc. Đối với cái này loại nghe chính là thập phần khí phách đồ vật, Dương Dịch trong lòng cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đi tới Thiên Yến Thành trước, bọn họ chính là nghe nói qua cái này Thiên Yến Thành đấu giá hội, ở đấu giá hội trong, ngay cả linh dược đều là rất thông thường, thậm chí tứ phẩm linh dược đều là thỉnh thoảng sẽ có xuất hiện. Mà vừa mới thanh niên kia lại nói cái này thượng cổ thất độc băng sĩ độc văn thi thể là lần đấu giá này sẽ áp chế Dương Chi vật, vậy cũng thấy thứ này lợi hại. Mạc Lăng trên gương mặt còn lại là tràn đầy khiếp sợ, ánh mắt kia trong còn có nồng nặc lửa nóng. Nàng đưa ra một cái ngón tay ngọc, đặt vào ngoài miệng, ra hiệu Dương Dịch hai người trước tiên an tĩnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía vừa mới nói chuyện hai người, cùng đợi bọn họ nói tiếp. "Huynh đệ, ngươi nói là sự thật sao? Lần đấu giá này sẽ có kia băng sĩ độc văn thi thể?" Ở kia hai cái thanh niên bên cạnh, một cái có phần cao to trung niên nhân vội vã đứng lên, sau đó dùng vừa thô lại vang lên thanh âm hướng về phía kia hai cái thanh niên hỏi. "Ân, chắc là thực sự. Đây là ta từ một người bạn chỗ đó nghe được." Trước nói ra tin tức, người thanh niên kia nhìn về phía hắn, sau đó đáp lại nói: Mặt kia trên cũng là có nồng nặc chờ mong. Người trung niên nhân kia nghe xong thanh niên này mà nói, cũng là gật đầu, sau đó trên mặt có chút hưng phấn. Hắn cũng là biết những thứ này chuyển tới tin tức một thứ đều là thật, bởi vì kia thiên hiến thương hội cũng là cần phóng suất tin tức hấp dẫn càng nhiều hơn người tới tham gia cái này đấu giá hội, sau đó có thể kiếm lấy nhiều tiền hơn. Người hưng phấn cái gì, tin tức này đã là chuyển ra ngoài. Kia băng sĩ độc văn lực hấp dẫn rất lớn, đến lúc đó phụ cận một chút thế lực cường đại cũng nhất định sẽ có gan qua đây, vực này bảo bối có thể không tới phiên chúng ta. Kìa bên cạnh trung nhân nhân, một người mặc hồng sắc sành sám mỹ phụ nhân cầm một cây quạt, có phần bất đắc gì nói ra: "Không tới phiên cũng muốn đi góp vô giúp vui a. Ta rất muốn kiến thức một chút kia băng sĩ sí độc văn là như thế nào." Trung nhân nhân không để ý đến cái kia mị phụ nhân tiến công, tiếp tục có phần hương phấn mà nói ra: "Nơi đây cư nhiên thật sự có băng sĩ sí độc văn, Dương Dịch chúng ta đi a, đi tham gia cái này đấu giá hội." Mạc Lăng tự mình lầm bầm nói một câu, sau đó trên mặt lập tức lộ ra khả ái nụ cười, nhìn về phía Dương Dịch, hưng phấn nói: "Ai ai ai, chờ một chút." Ngươi cũng còn một nói cho chúng ta biết cái này băng sĩ độc văn là cái gì? Kia thượng cổ thất độc vậy là cái gì? Ngạ luôn vươn tay ở Mạc Lăng trước mắt lung lay lung lay, sau đó có chút buồn bực hỏi. Mạc Lăng nhìn Dương Dịch một cái, thẻ lưỡi, sau đó bắt đầu giải thích. Thượng cổ thất độc là trước đây thật lâu thì có 7 loại kinh khủng độc vật, cái này 7 loại độc vật có độc vật, cũng có thực vật, nhưng là bọn hắn có một cái cùng đặc điểm, đó chính là bên trong độc của bọn họ, tư hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có thuốc nào chữa được. Thậm chí ngay cả người chúng độc thi thể đều là là trở nên kịch độc không gì sánh được. Ngay đồn không lâu có một cái linh võ giả không cẩn thận gặp một chết băng sĩ độc văn, toàn thân lập tức trở nên băng lánh, ra đều biến thành làm sắc, không lâu sau sau đó chính là chết. Mạc Lăng có phần kích động nói ra, nàng bộ dáng kia chút nào nhìn không ra nàng là đang nói băng sĩ độc văn kinh khủng, trái lại hình như đúng kia băng sĩ độc văn mười phần mong ngợi. "Chơi ạ." Bất quá mặc dù là như vậy, hãy để cho Dương Dịch hai người ngược lại hết một hơi khí lạnh, linh võ giả đụng tới thi thể đều là lập tức tử vong, bực này độc tính cũng là quá kinh khủng. Đối với linh võ giả, Dương Dịch đến bây giờ đều vẫn là mơ hồ. Hắn nhìn thấy người bên trong thần bí nhất chính là Thảo Căn, bất quá Dương Dịch cũng là không dám xác định Thảo Căn có phải hay không linh võ giả. Mà cương giả như vậy lại là bởi vì một cái độc trùng chết thể, trong nháy mắt tử vong, cái này không khỏi để cho Dương Dịch phi thường khiếp sợ. Mà khiếp sợ đồng thời, cũng là cảm nhận được kinh khủng, vật như vậy, nếu là mình độ tới, đây chẳng phải là lập tức tiểu mất mạng. Nguyên tưởng rằng kia độc thủ thương lang tử vân độc rất lợi hại, nhưng mà cùng cái này băng sĩ độc văn so sánh với, đó chính là không đáng giá nhắc tới. Kia thượng cổ thất độc những thứ khác sáu loại cũng có lợi hại như vậy sao? Ngạ Luân miễn cưỡng khép lại kêu kinh ngạc lộ ra phải cực kỳ miệng, sau đó hỏi: "Cái này băng sĩ độc văn chỉ là thượng cổ thất độc bên trong bài danh chớp nhất, phía trước 6 loại nếu so với cái này băng sĩ độc văn lợi hại hơn." Mạc Lăng không để ý hai người kinh ngạc nói. "Vụ." Lại là một tiếng ngược lại hút khí lạnh thanh êm vang lên, bây giờ vượt quá Ngạ Luân, liền Dương Dịch đều là há to miệng. "Cái này băng sĩ độc văn đã là lợi hại như vậy, không nghĩ tới kia mặt trên còn có cái khác 6 loại càng lợi hại độc. Như vậy sĩ độc văn thi thể độc như vậy, liền linh võ giả đụng tới đều sẽ chết. Thế nào còn nhiều người như vậy muốn mua a?" Lã Luân sờ sờ cái ống, oh, lại lần nữa sờ sờ có phần phát lạnh cánh tay, sau đó hỏi: "Cái này băng sĩ độc văn tuy giang độc, thế nhưng chỉ cần dùng đặc chế đồ chứa chứa đựng cũng sẽ không có vấn đề." Băng sĩ độc văn thể tích rất nhỏ, so với thông thường mỗi muốn lớn một chút, thế nhưng như vậy một chút cũng là đại bà bối. Nếu là dùng cái này băng sĩ độc văn luyện chế độc dược, vậy khẳng định có thể luyện chế ra lợi hại độc dược." Mạc Lăng trên mặt có phần chờ mong, sau đó nói: Người là luyện chế sao?" Dương Dịch hỏi. "Chưa từng có thử qua, thế nhưng có lòng tin. Có lẽ có chín phần chắc chắn." Mạc Lăng cười nói: Chúng ta đây liền đi xem, Tranh thủ giúp Mạc Lăng cầm lấy được tia băng sĩ Độc Văn. Dương Dịch cười to một tiếng, sau đó hướng về phía Ngạ Luân nói ra: "Ân, chúng ta đây liền ở chỗ này đợi thêm mấy ngày a." Ngạ Luân cũng là nói nói, "Bất quá lấy chúng ta tài lực, muốn cấp đến tia băng sĩ Độc Văn gần như không có khả năng a." Đột nhiên, Ngạ Luân hoặc như là nghĩ đến cái gì, sau đó thở dài một cái. "Không được cũng mau chân đến xem, nhất định phải Tranh thủ cầm lấy được." Dương Dịch nắm chặt nắm đấm, sau đó có phần hào khí nói: "Hắn thấy Mạc Lăng trên mặt kia luồng trợ trở vẻ" Nếu là có thể dùng cầm lấy được cái này băng sĩ độc văn thi thể, sau đó mạc lăng luyện chế thành công ra độc dược, kia đúng ở tại thực lực của bọn họ cũng sẽ là có trợ giúp rất lớn. Ta nói người tuổi trẻ bây giờ thế nào đều như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Đầu tiên là nói có thể luyện hóa kia băng sĩ độc văn, sau đó tranh thủ cầm lấy được băng sĩ độc văn, ngươi cho là những thứ này có đơn giản như vậy sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi miệng còn hôi sữa tiểu mau hài có thể làm được. Đột nhiên, một cái thanh âm không hòa hại từ dương dịch sau lưng chuyển đến, hồi quá thất chỉ thấy một cái trên mặt có thẻo nam tử đang có chút khinh bị nhìn ba người. Chương 77, đừng tìm chết. Dương Dịch cùng Ngạ Luân đều là lập tức quay đầu đi, chỉ thấy một cái trên mặt có thẻo nam tử đang ngồi ở chỗ kia dùng bầu rượu uống rượu. Hắn một ngụm đem chén rượu trong uống rượu hoàn thành, sau đó nhìn về phía Dương Dịch ba người, khuôn mặt xem thường. Ở bên cạnh hắn, một cái người thấp nhỏ tóc đỏ thanh niên cũng là mang theo cười nhạo ánh mắt nhìn Dương Dịch ba người. Đi ra lăn lộn phải biết mình có bao nhiêu căn lượng, kia sĩ độc văn ngay cả ta cũng không dám đụng, mấy người các ngươi còn lưu toán lực chế, đừng cười hết ta hàm. Cái thiếu thảo nam tử mang theo cười nhạo, tiếp tục nói. Hắn thanh âm rất lớn, cả tiểu lâu cũng có thể rõ ràng nghe được, cho nên ở hắn nói sau đó, rất nhiều người đều là nhìn qua, ánh mắt rơi vào Dương Dịch ba trên thân người, khi bọn hắn nhìn thấy nói như vậy là từ ba cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên trong miệng nói ra là lúc, trong ánh mắt đều là mang theo cười nhạo. Ngạ Luân nhìn kia mang theo cười nhạo nhìn mình thiếu nam tử, đang muốn sung lên, lại bị Dương Dịch kéo lại, hướng về phía hắn lắc đầu. Thấy tăng thêm, Ngạ Luân cũng chỉ có thể gật đầu, đem nội tâm lửa giận ngăn chặn. Hắn tuy rằng không rõ Dương Dịch tính cách tại sao phải nhịp thế nhưng hắn đối với Dương Dịch mà nói đều chắc là sẽ không hoài nghi. Hắc hắc, sợ nữa. Vậy sau này tiểu chớ nói nữa cái này, loại nói quắc mà không biết ngượng mà nói, Kakata nghe đã cảm thấy buồn cười. Vệ xẻo đao kia nam tử nhìn Dương Dịch ba người trầm mặt người lớn đứng lên. "Đại ca, ngươi đừng khi dễ bọn họ, bọn họ chỉ là không hiểu chuyện." Ha ha. Kia thấp bé tóc đỏ thanh niên cũng là cười ha ha nói ra. Thấy tăng thêm, Mạc Lăng kia thanh thuần trên gương mặt, Khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thiệu nam tử. Cảm ơn đại ca nhắc nhở, chúng ta biết. Haha, ha, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Người cô nàng này trái lại dáng dấp không tệ, nếu như đến theo ta, ta có thể dẫn ngươi đi kia đấu giá hội kiến thức một chút. Theo nam tử nghe được Mạc Lăng mà nói, càng thêm phách lối phá lên cười. Sau đó liền hướng Mạc Lăng đi đến, dùng kia to lớn ngón tay hướng Mạc Lăng cảm động đi. Dừng tay. Một đạo tiếng quát khẽ từ tiểu điểm bên kia truyền đến. Nhưng mà vết xẻo đao kia nam tử lại không để ý đến, ngón tay nhẹ nhàng mà mò lấy Mạc Lăng cảm, đang chuẩn bị nói tiếp cái gì, một đạo sát khí từ phía sau lưng truyền đến. Từ theo nam tử hừ lạnh một tiếng, một cái xoay người, trong tay nắm đấm chính là hung hăng hướng về công người tới bóng dáng đánh tới. Bành! Hai cái nắm đấm trên không trung đụng nhau, một tiếng chói thai khí bạo tiếng vang lên. Cái kia thẻo nam tử bị đẩy lui hai bước, mà đối diện, cái kia công người tới cũng là lui ba bước. Dương Dịch ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía người kia. Đó là một người mặc bạch đi thanh tú thiếu niên, một khuôn mặt thanh tú lúc này đang mang theo tức giận nhìn vết xẻo dao kia nam tử. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Tốt quản ta uy ra sự tình. Theo nam tử gầm lên giận dữ, nhìn trước mắt có phần thanh tú thiếu niên. Hiển nhiên đối với mình bị quản rất là khó chịu. Thiên Nhai động, Từ Nhai. Các hạ chắc là Thiên Phong các nhị đương ra Hồ Huy a. Cư nhiên ở chỗ này đùa giỡn một cái tiểu muội muội, nói ra, ngươi sẽ không sợ anh hùng thiên hạ chế nhạo sao? Thiếu niên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, không sợ chút nào nhìn theo nam tử. Nguyên lai là Thiên ngai động thiếu động chủ a, bất quá ngươi Thiên ngai động cùng ta Thiên Phong các xưa nay nước giếng không phạm nước sông, lẽ nào thiếu động chủ hôm nay nên vì một cái vốn không nhận thức tiểu cô nương làm cho hai nhà quan hệ trở mặt sao? Đã biết thiếu niên thân phận sau đó, theo lời của nam tử cũng là khách khí vài phần bất quá vẫn là có phần tức giận. Thiên Nhai động cùng Thiên Phong Các đều là thiên yến thành phụ cận thế lực, kỳ thực lực tuy rằng không thể cùng thập đại gia tộc cùng với Độc Lang tông những thế lực này so sánh với, nhưng là lá tốt vô cùng. Mà hai nhà này thực lực chênh lệch không bao nhiêu, cho nên vết xẻo đao kia nam tử biết cái này thành tú thiếu niên là Thiên Nhai động thiếu động chủ sau đó, chính là khách khí rất nhiều. Nếu không phải là như vậy, lấy hồ vi tính tình, khẳng định trực tiếp đem gây trở ngại việc của mình tình người hung hang dạy dỗ một trận. Khi dễ nhỏ yếu coi là bản lĩnh gì, có bản lĩnh cừu hướng về phía ta tới. Từ Nhai tí ti không để ý chút nào Hồ Uy dùng hai nhà quan hệ uy hiếp, tiếp tục mắng. "Hừ, tiểu tử ngươi chớ được một tức lại muốn tiến một thước. Ngươi thật đã cho ta không dám giáo huấn ngươi." Hồ Uy cũng là bị Từ Nhai mà nói làm cho nổi trận lôi đình bắt đầu, chiếu bối phận coi là cái này Từ Nhai hay là hắn văn bối, bây giờ bị một cái văn bối như vậy giáo hấn, để cho Hồ Uy thế nào không giận. "Vậy ngươi tiểu đi thử một chút." Từ Nhai cũng là chút nào không sợ, hét lớn một tiếng chính là bảy làm ra một bộ đánh nhau dáng vẻ. "Từ công tử, cảm ơn ngươi hảo ý bất quá cái gia này, sống không được bao lâu." Ngươi cũng liền đừng lãng phí khí lực cùng hắn đánh nhau. Đang ở Hồ Huy muốn sông lên phía trước đem từ Nhai dạy dỗ một trận thời điểm, Mạc Lăng Thanh em đột nhiên nhớ tới. Ngươi nói cái gì? Hồ Huy nghe được câu này, lập tức dừng bước, sau đó đưa mắt chuyển tới Mạc Lăng trên mình, giận dữ hỏi nói: "Ta nói, ngươi sắp chết." Nghe không hiểu sao? Mạc Lăng đứng lên, lặp lại một lần, sau đó hướng về phía Dương Dịch hai người nói: "Chúng ta đi thôi, nơi đây chờ chút sẽ rất bận." Ừm. Dương Dịch cùng Ngả Luân đều là gật đầu, sau đó đứng dậy, trong ánh mắt mang theo tiêu ý, hướng về tiểu lâu bên ngoài đi đến. Đứng lại. Hồ Huy hét lớn một tiếng, Mạc Lăng mà nói đem nguyên bản cũng đã rất phát hỏa của hắn lần thứ hai chọc giận một chút. Mà đối mặt Hồ Huy giống giận, giữ dịch ba người thì dường như không có nghe được tựa như tiếp tục đi về phía trước đi. Đáng ghét. Hồ Huy nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực đều bị hắn điều động, trên nắm đấm, bạch sắc linh lực bắt đầu ngưng tụ, sau đó chân khẽ động, chính là hướng về đi ở sau cùng ngã luận đánh. Nhưng mà, hắn mới suy sụp ra một bước, vậy có chút thân thể cao lớn phải đi uổng công chấm dứt, ngay sau đó, một luồng không gì sánh được cảm giác khó chịu phải đi ở Hồ Huy bên trong thân thể truyền ra. A, một tiếng thống khổ tiếng kêu gào từ Hồ Uy trong miệng chuyển ra, sau đó vẻ mặt của hắn biểu tình uổng công ngưng kết. Kia mắt mở thật to, không một lúc sau, hai đạo tiên huyết từ Hồ Uy trong ánh mắt chảy ra, theo gò má của hắn, chậm rãi chạy xuống đi. Sau đó Hồ Uy thân thể chính là đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, chậm rãi về phía trước ngã xuống. Một màn này, đem mọi người ở đây đều là sợ hết hồn. Kêu Hồ Uy trước mặt từ nhai càng là hợp với lui về phía sau vài bước, sau đó có phần kinh ngạc nhìn đầu cũng không có trở về tiếp tục đi về phía trước dương dịch ba người. Toàn hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ ánh mắt của người đều là rơi xuống đi ở phía trước nhất Mạc Lăng trên mình, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Kêu Hồ Uy ở đây rất nhiều người đều biết, Thiên Phong các nhị đương ra, sức chiến đấu có 28. Nhưng mà một cái sức chiến đấu 28 võ giả xác thực như vậy đột nhiên chết ở trước mặt mọi người, mà bởi vì Mạc Lăng trước câu nói kia, không ai sẽ tin tưởng Hồ Uy chết sẽ cùng Mạc Lăng không có vấn đề gì. Cho nên, ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm Mạc Lăng, nhưng lại không ai dám ra đây hỏi. Đại ca, cái kêu một mực Hồ Uy bên cạnh tóc đỏ thiếu niên ở sững sờ một lúc sau, rốt cục đại kêu thành tiếng. Sau đó ngồi xổm người xuống đi lắc lắc hổ ủy thi thể. Các người đứng lại cho ta. Kia tóc đỏ thiếu niên ngẩng đầu, trong ánh mắt hàm chứa một chút giọt nước mắt, hướng về phía Dương Dịch ba người quát. Ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn tìm chết. Thanh âm nhàn nhạt từ ngạ luân trong miệng chuyển ra, thế nhưng ngạ luân dưới chân của thật là không co dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Đáng ghét. Tóc đỏ thiếu niên hét lớn một tiếng, sau đó liền lấy ra một thanh trường kiếm hướng về ngạ luân hung hăng đâm tới. Cảm thụ được phía sau truyền tới sát ý, ngạ luân lắc đầu. Sau đó thân thể của hắn chính là trở nên hư ảo, dưới chân khẽ động. Ngạ Luân lấy một loại thật nhanh tốc độ quay đầu lại. Một cây chủy thủ cũng là quỷ dị trong tay hắn xuất hiện. Ngươi, kia tóc đỏ thiếu niên nhìn đột nhiên xuất hiện ở cổ mình bên trên chủy thủ, nhất thời biến sắc, có phần hoảng sợ nhìn Ngã Luân. Ta nói, cho ngươi đừng tìm chết. Ngã Luân nhàn nhã toáng nhìn tóc đỏ thiếu niên hoảng sợ khuôn mặt, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn chuyển ra. Làm cho toàn trường mọi người là cảm nhận được một luồng sát ý lạnh như băng. Kia tóc đỏ thiếu niên trên mình càng là tóc gai đứng lên, hai chân bắt đầu rất nhanh lay động. Ta, chúng ta là thiên phong các người. Ngươi giết ta đại ca Thiên Phong Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuy rằng sợ hãi, thế nhưng tóc đỏ ít năm hay là cắn răng một cái, hung hăng nói ra: "A, nguyên bản còn dự định giết ngươi, bất quá ngươi lời này, ta cũng muốn để cho ngươi xem một chút, Thiên Phong Các có thể chúng ta đây thế nào." Một cái nho nhỏ Thiên Phong Các, còn một tư cách ở trước mặt chúng ta cần rỡ. Ngạ luôn đem chủy thủ từ tóc đỏ thiếu niên trên cổ của bất lại, sau đó hào khí ngất trời mà nói ra: "Dứt lời, chính là cánh tay vung, xoay người rời đi. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn chăm chú vào trẻ tuổi này tổ ba người đi, bất quá lần này cũng lạ không người nào dám xuất thủ ngăn cản. Tứ Nhai huynh đệ, hôm nay cảm ơn ngươi, ngươi người bạn này ta Dương Dịch đưa tới. Bất quá cải chính một chút, chúng ta không có thể như vậy nhỏ yếu. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ phía trước cái kia không có xuất thủ qua thiếu niên trong miệng chuyển ra, cũng là làm cho người ở chỗ này đều là nghe được nhiệt huyết sôi trào, xem ra kế tiếp nhất định sẽ có trò hay phát sinh. Tứ Nhai có phần sững sờ mà nhìn Dương Dịch ba người rời đi, sau đó có phần cười một cái tự ước. Nguyên lai like mình xuất thủ cứu người, muốn mạnh mẽ hơn tự mình thế nào nhiều, mà tự mình cũng là nói bọn họ nhỏ yếu. Bây giờ suy nghĩ một chút đích xác buồn cười. Quay đầu lại nhìn một chút chết trên mặt đất không thể động tác hổ uy, Từ Nhai đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn căn bản không biết cái kia nhìn qua thanh thuần vô cùng tiểu cô nương là như thế nào để cho hổ uy chúng động. Bất quá Từ Nhai cũng là có chút vui mừng, chí ít tự mình vừa mới xuất thủ, để cho mình có thể giao cho lợi hại như vậy ba cái bằng hữu. Tuy rằng ba người kia bên trong dương dịch cũng không có xuất thủ, thế nhưng, Từ Nhai sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng kia nhìn như ba người đứng đầu thiếu niên là không có thực lực. Kia tóc đỏ thiếu niên cũng là ngơ ngác nhìn ba người rời đi, một lúc sau Phục hồi tinh thần lại, cấp tốc ly khai từ lâu, kia bộ dáng chật vật thấy người ở chỗ này đều là có chút buồn cười. Mà đang ở tốc đỏ thiếu niên sau khi rời khỏi, một cái hắc y nhân hướng đi hồ y thi thể, dò xét một phen sau đó, đi tới tiểu lâu khắp ngõ ngách, chỗ đó một cái thanh niên áo trắng đang ngồi uống rượu. Thiếu ra, lão phu nhìn không ra là cái gì độc. Hắc y nhân có phần cung kính nói ra: "A." Kia thanh niên áo trắng trên mặt lóe lên vài phần kinh ngạc, không qua một lúc sau, thiếu niên này khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Thiên thành cư nhiên xuất hiện cái này đám nhân vật, lần này có ý tứ. Trương 78, Thiên Yến Thương Hội. Đi trên đường, ngã luân vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mạc Lăng. Hắn vẫn còn có chút kỳ lạ, vì sao kia hồ huy liền trực tiếp tử vong. Dầu dĩ vài cái sau đó, hay vẫn là giơ ngón tay cái lên, sau đó hỏi, ta nói Mạc Lăng, ngươi là lúc nào để cho cái kia trên mặt có thẻo ngu ngốc chúng được à? Là hắn đụng ngươi cầm thời điểm A? Dương dịch ở vừa nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mạc Lăng, cũng là gương mặt bội phục. Khi đó bọn họ nghe được Mạc Lăng nói cái này ra hỏa sắp chết thời điểm, tuy rằng tin tưởng Mạc Lăng. Nhưng thực sự thấy vết xẻo dao kia nam tử ngã vào trước mặt bọn họ vẫn còn có chút kinh ngạc. Bọn họ biết Mạc Lăng dụng độc lợi hại, nhưng mà cũng là một thấy tận mắt, bây giờ chính mắt thấy được, cho dù trong đầu đã có chuẩn bị, lại vẫn còn có chút kinh ngạc. Một cái sức chiến đấu 28 cường giả, Dương Dịch cùng ngã Luân đều có lòng tin đánh bại, bất quá lại không phương pháp giống như Mạc Lăng cái này không nhúc nhích tay tựu làm cho đối phương tử vong. Ân, ai bảo cái tên kia như vậy không thích, còn muốn đùa bọn ta. Hừ hừ. Mạc Lăng bây giờ còn là có phần phẫn nộ. Mày Đúng ngươi một cái mong là có thể chúng độc, xem ra sau này phải cách ngươi xa một chút. Ngạ Luân vẻ mặt quái biểu tình, sau đó ra bên ngoài đi hai bước. Đi chết đi. Mạc Lăng cũng là bị Ngạ Luân hình dáng cho cười, sau đó đánh Ngạ Luân một chút. Bất quá lần này vận khí tốt, đó là ta mới chế biến độc dược, Mạc Lăng số 1 còn chưa dùng qua đấy, đây. Đây là lần đầu tiên, xem ra hiệu quả không tệ. Nghĩ tới đây, Mạc Lăng trên mặt cũng là xuất hiện khả ái nụ cười, nghĩ đến là đối với mình luyện chế độc dược thật hài lòng. tự mình luyện chế lợi hại Ngạ luôn lại là bị Mạc Lăng mà nói làm cho một hồi kinh ngạc, cái gia hỏa này cũng quá biến thái. Tự mình luyện chế độc cư nhiên có thể để cho sức chiến đấu 28 gia hỏa chỉ chớp mắt đã vong. Cái này có cái gì nha? Phải cho ta tài liệu, ta là có thể luyện chế lợi hại hơn độc dược. Mạc Lăng số 1 là ta dùng 15 loại độc tìm luyện chế mà thành, đại khái có thể sử dụng 5 lần, bây giờ còn thừa lại 4 lần. Về phần những thứ khác độc, trên người ta cũng không có bao nhiêu. Nếu là ta có thể đạt được kia băng xí độc văn, ta có lòng tin luyện ra để cho linh võ giả đều trong nháy mắt tự vong độc dược. Mạc Lăng trên mặt có chút một chút kiêu ngạo, đối với độc dược phương diện nặng nhưng cho tới bây giờ cũng không có sợ qua ai. Để cho linh võ giả đều trong nháy mắt tử vong độc dược. Lần này, không chỉ là Ngạ Luân, ngay cả Dương Dịch cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dương Dịch mặc dù không có chính thức cùng linh võ giả đã giao thủ, nhưng là từ những người khác trong miệng cũng là biết cái này, linh võ giả cùng giữa các võ giả tất nhiên là có chênh lệnh cực lớn. Mà bây giờ Mạc Lăng lại nói có thể luyện chế ra để cho linh võ giả trong nháy mắt tử vong độc dược, điều này sao có thể không cho Dương Dịch cảm thấy giận mình. Điều kiện tiên quyết là đạt được kia băng Sĩ độc văn. Nhìn hai người kinh ngạc sắc mặt, Mạc Lăng lên tiếng nhắc nhở. Cũng là a, vật kia một tốt như vậy lấy được. Nghe đến đó, Dương Dịch cũng là gật đầu, kia băng sĩ độc văn bản thân độc tính chính là có thể để cho linh võ giả trong nháy mắt tử vong, nếu như luyện chế thành độc dược, có loại độc chất này tính chất cũng là bình thường. Chúng ta như vậy một chút ôn náo hẳn là rất nhiều người bắt đầu chú ý chúng ta, xem ra lần đấu giá này là muốn khiêm tốn một chút cũng. Dương Dịch trầm mặt một hồi, sau đó nói, không khiêm tốn tiểu không khiêm tốn, sao cũng chúng ta muốn tranh thủ Lăng đạt được kia sĩ độc văn. Ngạ Luân nắm chặt nắm đấm, Phi thượng có lòng tin, là nhất định phải là được, ta rất chờ mong để cho linh võ giả trong nháy mắt tử vong độc dược là như thế nào. Dương Dịch ánh mắt lửa nóng mà nhìn phương xa, sau đó vô vô mặc lăng vài. Mạc Lăng nhìn Dương Dịch trên mặt kiên quyết, trong lòng cũng là sông lên một luồng tình cảm ấm áp, ngắn ngủi ở chung vài ngày, Mạc Lăng cũng đã bị hai người này cảm động nhiều lần. Đây mới thật sự là đồng bạn, lúc này mới đáng giá ta ly khai. Mạc Lăng thầm nghĩ trong lòng. Người đoán chừng kia băng sĩ si độc văn là bán được bao nhiêu? Tiền của chúng ta đủ chưa? Ngạ Luân đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, hoàn toàn chưa đủ. Dương Dịch chia đều buông tay, Bất Đắc Dĩ nói, nguyên bản hai người sẽ không bao nhiêu tiền, chỉ là lần trước nhiệm vụ Thiết Lan phân cho bọn hắn thù lao. Nhưng mà Dương Dịch lại giúp Mạc Lăng mua một cái chữ vật giới chỉ, như thế tù lao tiểu tìm không sai biệt lắm. Kia băng sĩ độc văn tuy rằng chỉ có một, đồng thời vẫn chỉ là thi thể, nhưng mà kia tác dụng cũng là không phải chuyện đùa. Bất quá ta đoán chừng đại bộ phận người không biết nó dùng phương pháp, thế nhưng mặc dù là như vậy, giá cả kia cũng khẳng định rất cao. Nếu như không có 1000 kim tệ, ta nghĩ chúng ta liền tham gia cơ hội cũng không có." Mạc Lăng đột nhiên nói, "1000 kim tệ a?" Nghe đến đó, Dương Dịch hai người đều cũng có chút khổ não bắt đầu, bây giờ mới phát hiện, kim tệ thứ này bọn họ thật đúng là không phải là một thứ tiêu a. Trên người chúng ta có thứ không thể bán đi, như thế tiểu chủ không vào 1000 kim tệ. Nếu như vậy, chúng ta chỉ có thể dùng một loại phương thức khác. Dương Dịch trong lòng lập tức liền làm quyết định. Đối với một loại phương thức khác, Dương Dịch mặc dù có chút phản cảm, thế nhưng cũng không có cách nào. Hắn biết xã hội này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, nếu không phải mình cường ngạnh một chút, vậy nhất định sẽ bị khi dễ. Mà Bảo Bối cũng giống vậy, nếu là không có thực lực, vậy không xứng có bà bối. Hắc, hắc, cái này ta hưa thích." Ngạ Luân cười xấu xa một tiếng. Mạc Lăng nhìn một chút hai người, bất đắc dĩ cười, cảm tình hai người này là muốn đi làm cường đạo. Bất quá nghĩ đến Băng sĩ độc Văn, Mạc Lăng cũng là không nói gì thêm, vậy chờ bà bối, cho dù dùng cấp cũng phải đến. Thiên Yến Thành Trung tâm, có một cái khổng lồ vật kiến trúc, cái này vật kiến trúc có phần một cái hình nửa vòng tròn nóc nhà. Nóc nhà bên trên, viết bốn cái màu máu đỏ đại tự, Thiên Yến Thương Hội. Nơi đây chính là Thiên Yến Thành bá chủ, Thiên Yến Thương Hội đại bản doanh, cũng là đấu giá hội tổ chức địa điểm. Ở cái này Thiên Yến Thành Thiên Yến Thương Hội uy tín thậm chí so với phụ thành chủ cao hơn, cho nên đối với Thiên Yến Thương Hội cử hành đấu giá hội, rất nhiều người cũng là tương đối yên tâm. Hơn nữa Thiên Yến Thương Hội cùng hoàng thất đều có quan hệ, cho nên coi như là giống như thập đại gia tộc cái này loại thế lực cũng là không dám minh mục trương đàm phá hoại đấu giá hội. Thiên Yến Thương Hội bên trong, dám bảo buổi thất. Đây là hoàn lục đan. Một cái tóc trắng lao đầu nhìn trước mặt cái này thiếu nữ trẻ tuổi đưa tới bạch sắc đan dược, có phần kinh ngạc. "Đúng vậy, ngươi giúp ta bán đấu giá một chút đi." Mạc Lăng khẽ gật đầu một cái. Hoàn nhục đan là dùng hai loại tam phẩm linh dược luyện chế mà thành, có thể cho gậy chi người lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới. Thập phần trân quý. Không biết cô nương là như thế nào lấy được. Lao nhân có phần nghi ngờ nhìn trước mặt cái này ba cái thanh niên nhân. Hắn thấy, cái này chân quý hoàn nhục đan không nên xuất hiện ở ba cái nhìn qua trẻ tuổi như vậy tiểu quỷ trên mình. Cái này không cần thiết nói cho người biết ta. Các người thiên diến thương hội bán đồ vật còn phải hỏi lai lịch. Mạc Lăng trên mặt xuất hiện vẻ tức giận. Không phải không phải, là ta quá kích động. Nhất thời hồi lâu tựu quên quy củ. Lão nhân kia vội vã khoát tay áo Có chút ngượng ngùng nói: "Ân." Nghe vậy, Mạc Lăng mới phải hài lòng gật đầu. Cái này Hoàn Nục đan cũng là tương đối trân quý, tiểu 500 kim tệ làm giá thấp a. Cô nương ngươi cảm thấy thế nào?" Kia lão nhân cười cười, nhìn Mạc Lăng hỏi: "Ân. Tùy cái giá này a." Mạc Lăng gật đầu, hiển nhiên là tương đối hài lòng. Cái này Hoàn Nục đan giá thị trường cũng liền 500 kim tệ tả hữu, nhưng là bởi vì tương đối rất thưa thớt, Mạc Lăng tin tưởng ở buổi đấu giá này bên trong hẳn là có thể bán được giá tốt. Đây là quý khách thay bài. Chỉ cần có đồ vật đặt vào lần đấu giá này, là bán người đều có thể cầm lấy được một cái như vậy thẻ bài. Có cái này 3 ngày sau đấu giá hội tụ có thể miễn phí tiến nhập. Lao nhân cười đưa qua một khối kim loại bản hiệu. Chỉ có một sao. Mạc Lăng tiếp nhận bảng hiệu, sau đó nhìn phía sau Dương Dịch cùng ngạ Luân, có chút bất mãn. Ừm, dựa theo quy định là như vậy. Bất quá lần này cô nương bán đấu giá đồ vật trân quý như thế, lão phu liền cho các người ưu đãi. Tìm 20 cái kim tệ, liền có thể lấy sẽ cho người hai cái quý khách bài. Lão nhân vừa cười vừa nói. Mạc Lăng nhìn lão nhân cười không khỏi thầm mắng gian thương. Bất quá vẫn là nói ra, đến lúc đó từ hoàn nhục đan bán tiền trong chữ a, cho thêm ta hai cái quý khách thẻ bài. Được rồi, đưa luôn thẻ bài. Không thành vấn đề. Lao nhân cười cười, vội vã lại lần nữa cầm hai cái quý khách thẻ bài đưa cho Mạc Lăng. Đi thôi. Mạc Lăng tiếp nhận quý khách thẻ bài, cũng không có lại lần nữa dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Không nghĩ tới ngươi còn có bực này bà bối. Đi ở trên lối đi, Mã luôn dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Mạc Lăng, cái gia hỏa này mang cho hắn kinh ngạc thực sự là nhiều lắm. Đây là ta quý trọng nhất bà cô. Mạc Lăng cũng là vẻ mặt đau lòng. Bất quá vì buổi đấu giá này, chúng ta phải nhiều làm ít tiền. Ta cũng không cảm thấy buổi đấu giá này bên trong chỉ có băng xí Đồ Văn. Nếu như gặp phải thứ hữu dụng, không có tiền mua, đó không phải là muốn phiền muốn chết. Cũng là a, thật chờ mong kia đấu giá hội đấy. Đây. Ngạ Luân vẻ mặt chờ đợi, hình như đã thấy đấu giá hội bên trong các loại bảo bối. Ngạ Luân, ngươi xem. Đi ra thiên yến thương hội, Dương Dịch tiểu Đường công nhướng mày, một luồng sát ý từ hắn trong ánh mắt chuyển ra. Ân. Ngạ Luân cũng là theo Dương Dịch ánh mắt nhìn, thấy bọn họ cách đó không xa. Tiên Liên Thương Hội ngoài một cái lối vào, một cái thân ảnh quen thuộc đang mang theo vài người cười đi vào Thiên Yến Thương Hội. Người kia thân cao trừng một thước 8, thân mặc hắc bảo, trên đầu còn có một đầu tự sát tóc. Thấy như vậy một màn, Ngạ Luân trên khuôn mặt cũng là sát khí hiện lên. Năm đấm năm thật chặt. Độc thủ Thương Lang. Chương 79, cường giả tập hợp. Hai luồng sát ý phân biệt từ Ngạ Luân cùng Dương Dịch trên mình truyền ra, làm cho đi ở phía trước mặt Lăng cũng là lập tức quay đầu, sau đó ánh mắt nhìn, liếc mắt liền phát hiện vừa lúc đi vào Thiên Yến Thương Hội Thương Lang. Trên mặt cũng là xuất hiện một chút sát ý. Cái gia hỏa này có thể nói là ba người bọn họ cùng tiểu địch. Đầu tiên là cùng Mạc Lăng có xung đột, sau đó lại dùng đánh lén Phương thức làm cho Dương Dịch cùng Ngạ Luân chúng độc. Khi đó nếu không có Dương Dịch dùng Hoa Linh Sả Vương liệu mạng với ngăn cản, Tiêu Thiết Lan cùng Hắc Thụ bọn họ cũng tất nhiên lọt vào cái này thương lang độc thủ. Mà Dương Dịch cùng Ngạ Luân, còn lại là bên trong cái này độc thủ thương lang tử vân độc. Nếu không phải gặp phải Mạc Lăng, chỉ sợ sẽ là trực tiếp chết ở trong rừng tây. Làm sao bây giờ? Ngạ Luân nhìn Thương Lang đi vào Thiên Yến Thương hội, sau đó nhìn về phía Dương Dịch kia trong con mắt để lộ ra sát ý cũng là cho thấy, cái này thương lang đã là thực sự đem ngã Luân chọc giận. Nơi đây không thích hợp độc thủ, trước hết chờ một chút á hắn trốn không thoát. Dương Dịch đưa mắt thu hồi, sau đó đem sát ý thu liễm. Nơi này là Thiên Yến Thương hội địa bàn, đích sắc không thích hợp độc thủ. Đồng thời cái này độc thủ thương lang lai lịch Dương Dịch rất rõ ràng, cho dù lần này để cho hắn đi, kia đến lúc đó cũng có thể trực tiếp giết độc lang tông đi. Bất kể như thế nào, Hoa Linh Sả Vương cùng với còn tự mình chúng độc thậm chí thiếu chút nữa bỏ mình thủ là phải báo. Độc lang tông rằng cường đại, Thế nhưng bây giờ Dương Dịch cũng không phải là người không. Mình và Ngạ Luân thực lực đều là đã là tương đối cường đại, hơn nữa một cái dụng độc xuất quỷ nhập thần mạc lang còn có thân thể mình bên trong vạn thú không gian bên trong sức chiến đấu có thể so với linh võ giả tiểu mễ, bực này đội hình đã là không sợ chút nào kia Độc Lang Tông. Dương Dịch tin tưởng, chỉ cần cẩn thận kia độc thủ thương lang độc, kia Độc Lang Tông cữu có thể đối phó. Tiến tâm đi, cái tên kia cũng sẽ dùng điểm độc. Đến lúc đó ta cho các người luyện điểm giải dược, tiên kia độc thủ cần phải sợ. Chỉ biết dùng chút ý độc, cũng dám thương độc thủ. Hừ <cười> hừ. Mạc Lăng ánh mắt nhìn Thương Lang biến mất cửa, khuôn mặt xem thường, hiển nhiên là đối với chất độc này, tay Thương Lang độc rất là xem thường. Hắc hắc, đã không có độc, ta mới không sợ cái này ra hỏa. Ngạ luôn cười quái dị một tiếng. Ân. Dương Dịch cũng là hài lòng gật đầu. Đối với Mạc Lăng, hắn đã hoàn toàn tín nhiệm. Nếu là có nàng giải dược, tia Thương Lang tử vận độc cựu hoàn toàn không cần lại lần nữa sợ. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Kế tiếp là tối trọng yếu là đấu giá hội. Ân. Nghe vậy, Lăng cùng Ngạ Luân đều là gật đầu, sau đó cùng Dương Dịch cùng một chỗ đi về phía trước đi. Ba người ở Thiên Yến Thành tìm một cái khách sạn ở, sau đó liền lặng lặng cùng đợi đấu giá hội bắt đầu. Ba ngày nay bên trong, trước tới tham gia đấu giá hội cường giả cũng là lần lượt đi tới Thiên Yến Thành bên trong. Cả Thiên Yến Thành cũng là trở nên không gì sánh được náo nhiệt. Mà ở bên ngoài náo nhiệt dưới tình huống, Dương Dịch ba người trái lại không có đi vô giúp vui, chỉ là lặng lặng đợi ở trong khách sạn tu luyện. Ở cố gắng như vậy mà tu luyện hạ, Ngạ Luân cùng Mạc Lăng sức chiến đấu cũng là lần nữa có đề thăng. Phân biệt đạt tới 26 cùng 25. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ở vô số chờ đợi trong ánh mắt, ngày thứ tư rốt cục đã tới. Đi thôi." Dương Dịch sửa sang một chút quần áo của mình, sau đó cười đúng tựa ở cửa chờ đợi Ngạ Luân cùng Mạc Lăng nói. Hai người khẽ gật đầu một cái, sau đó cùng Dương Dịch đi ra khách sạn. Cái này cũng quá khoa trương đi." Ngạ Luân nhìn Thiên Yến Thương Hội trước chợ trật trội tràn diện, không khỏi mắng một câu. Thiên Yến Thương Hội trước cửa chỗ trống đã là rất lớn, đồng thời Thiên Yến Thương Hội còn có ba cái cửa vào. Nhưng là bây giờ vẫn là trật trội không chịu nổi. Không lộ ra người tiểu giống nước sông một thứ, không ngừng mà hướng về Thiên Yến Thương Hội bên trong chậm rãi vọt tới. Chúng ta cũng vào đi thôi." Dương Dịch lấy ra khách quý thẻ bài, sau đó theo dòng người từ từ đi vào trong chen đi. Ngạ Luân cùng Mạc Lăng cũng là lấy ra khách quý thẻ bài, chậm rãi theo cùng. Ba người bọn họ tuy rằng đều có khách quý thẻ bài, thế nhưng bây giờ còn là ở bên ngoài, không có biện pháp đạt được quý khách khu ngộ, chỉ có tiến vào thiên yến thương hội phòng đấu giá mới có thể ngồi vào quý khách khu. Cho nên bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đi vào trong chen đi. Người tuy rằng rất nhiều, thế nhưng thiên yến thương hội cửa vào cũng là khá lớn, một chút thời gian sau đó, Dương Dịch ba người cũng là đi tới cửa vào trước. Dẫn lên khách quý thẻ bài ra hiệu một chút sau đó, ba người chính là thuận lợi tiến nhập Thiên Yến Thương Hội bên trong. Thông đạo ngọn đèn có chút tối, hình nửa vòng tròn vách tường ở ám hồng sắc ngọn đèn làm đẹp hạ, tỏ ra có phần kinh khủng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đúng đấu giá hội như tình. Từng đoạn tâm ý huyên náo tiếng không ngừng mà chuyển ra, một mực theo thông đạo kéo dài đến khổng lồ trong phòng đấu giá. Dương Dịch ba người còn lại là có phần trầm mặt không có nói chuyện với nhau, chỉ là theo thông đạo đi vào. Do vì lần đầu tiên tham gia cái này loại đấu giá hội, Dương Dịch ba trong lòng của người ta cũng là có chút kích động. Mạc Lăng ánh mắt không ngừng càn quét lối đi này, thanh thuần trên gương mặt cũng là treo hưng phấn nụ cười, kia đen sẫm đuôi ngựa treo ở sau người, theo cước bộ của nàng không ngừng tả hữu tha lỏng. Cho dù ngọn đèn có phần mờ mịt, hay vẫn là đưa tới rất nhiều ánh mắt. Bất quá những ánh mắt này ở ngã Luân Khí tức tản ra sau đó, đều là ngoan ngoãn thuối lui. Đi tới nơi này đấu giá hội người, tuy rằng võ giả rất nhiều, thế nhưng cũng là không dám ở nơi này cùng võ giả lên xung đột, cho nên ở ngã Luân Khí tức tản ra sau đó, những thứ kia vốn là muốn đánh Mạc Lăng chủ ý người cũng là ngoan ngoãn lui tới. Tựa như vậy theo thông đạo đi về phía trước một phút đồng hồ sau đó trước mắt đột nhiên rõ ràng sáng lên ngay sau đó một hồi trói thai huyên náo tiếng chuyển vào dương dịch cái lỗ thai cùng lúc đó trước mắt phạm vi nhìn cũng là trống trải. một cái khổng lồ hội trường xuất hiện ở dương dịch trước mắt Đây là một cái hình quan hội trường, hội trường phía trước có một cái hình chữ nhật sân khấu lúc này cái này trên võ đài hai khối cực lớn vài đỏ treo ngăn trở trên võ đài tình huống trong hội trường từng hàng hồng sắc cái ghế chỉnh tệ mà sắp hàng tựa như từng cái một chờ đợi mệnh lệnh binh sĩ Dương Dịch bị trước mắt như vậy sang trọng hội trường chấn kinh ngạc một chút, sau đó mang theo mỉm cười nhìn một chút tự mình khách quý thẻ bài trên số thứ tự, hướng trước võ đài ghế khách quý đi đến. Lúc này, chỗ khách quý ngồi đã là ngồi một số người, những người này thấy Dương Dịch ba người trực tiếp ở ghế khách quý bên trong ngồi xuống, trong mắt đều là lóe lên một chút vô cùng kinh ngạc. Bởi vì ba người tuổi tác cho người cảm giác chính là không nên ngồi ở chỗ này. Bọn họ là ai? Nhìn Dương Dịch ba người ở ghế khách quý bên trong ngồi xuống, rất nhiều người đều đưa ra nghi ngờ trong lòng. Không biết, chắc là nhà ai thế lực công tử gia a? Hoặc tựu là vận khí tốt nhất được bảo bối gì, không phải làm sao có thể ngồi ở chỗ này. Một người nhìn một chút Dương Dịch ba người một cái, sau đó thản nhiên nói, đối với những thứ này rỗi danh ngôn, Dương Dịch cũng không để ý tới, chỉ là tìm được rồi vị trí của mình ngồi xuống, cùng đợi đấu giá hội bắt đầu. Dựa theo Dương Dịch tuyết pháp, cái thế giới này luôn có như vậy những người này là nhàm chán không có chuyện gì, luôn là đang nghị luận cái khác. Nếu như quan tâm những thứ này rỗi danh ngôn, kia sống tất nhiên sẽ mệt chết đi. Bởi vì cho dù thế nào ưu tú, đều không thể nào làm được để cho toàn thế giới đều ưa thích ngươi. Những thứ kia không thích người người luôn là là làm một chút chuyện nhám chán đi ra. Cho nên, theo Dương Dịch, đối với việc này, không cần thiết quan tâm. Cho dù kẻ khác nói như thế nào, mình chính là tự mình, sẽ không thay đổi. Đi con đường của mình tự tốt, đừng đi quảng kẻ khác nói như thế nào. Đột nhiên, một hồi huyên náo tiếng từ xung quanh ghế khách quý bên trên chuyển đến. Dương Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hồng sắc quần áo nữ tử đang hướng ghế khách quý đi tới, sau lưng nàng, còn đi theo ba cái hắc y nhân. Ba người kia khí tức tàn ra, hiển nhiên đều là thực lực không tầm thường võ giả Dương Dịch ánh mắt cũng là theo mọi người, rơi vào cái này hồng y nữ tử trên mình. Nữ tử này một đầu tóc đen tuyền tản ra tới, khoác ở sau người. Kia hạt dưa loại hình gương mặt của bên trên, lộ một luồng ngạo khí. Bất quá bởi vì dung mạo xinh đẹp, hay vẫn là đưa tới vô số ánh mắt. Dương Dịch cũng là tỉ mị quan sát một chút nữ tử này, nữ tử này dung mạo cũng là có thể nói tuyệt mỹ. Tuy rằng không thể cùng Lãnh Ảnh Nguyệt hoặc là Mạc Lăng so với, thế nhưng cũng là có một luồng đặc hữu khí chất. Nàng là ai? Thế này cuồng. Mạc Lăng thấy hồng y nữ tử trên mặt nạo khí, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn một phiết. Có phần tức giận nhìn sang. Đó không phải là mục gia mục Phi sao? Thập đại gia tộc người cư nhiên cũng tới. Chỉ chốc lát sau, trong đám người chính là có người đem hồng y thân phận của cô gái nhận ra được. Băng Sĩ độc văn lực hấp dẫn thật đúng là cường đại đấy, đây, liền mục gia đều là chạy đến. Không biết chờ chút còn sẽ xuất hiện đại nhân vật gì. Mục gia cách đây trong cũng là tương đối gần, chạy tới cũng bình thường. Về phần những gia tộc khác, ta cảm thấy cũng liền hoạch ra khả thi tới rồi. Nghe nói Độc Lang tông cũng là tới rồi. Xem ra lần này có chút náo nhiệt. Nghe xong những người này nghị luận, Dương Dịch trong lòng cũng là âm thầm thở dài một cái. Mục gia chính là thập đại gia tộc bên trong bài danh thứ 8 gia tộc, kia Hoắc gia còn lại là bài danh thứ 9 gia tộc. Hơn nữa kia Độc Lang Tông, lần này Băng Sĩ Độc Văn cạnh tranh xem ra có chút khó khăn. Dương Dịch ba người tài lực căn bản không thể nào cùng những thứ này thế lực lớn so sánh với, cho nên chỉ có thể đến lúc đó xem cuối cùng ai đạt được Băng Sĩ Độc Văn. Tốt nhất là Độc Lang Tông đạt được, như vậy vừa lúc có thể bảo thủ. Dương Dịch thầm nghĩ trong lòng. Đối với kia Thường Lang, Dương Dịch đã đem hắn liệt vào phải giết danh sách đang ở trong mắt Dương Dịch lệ khí xuất hiện lần nữa, lại là một hồi huyên náo tiếng vang lên. Chỉ thấy một người mặc bạch đi thanh niên đang ở một đám người ủng hộ hạ hướng ghế khách quý đi tới, người này nhìn qua cùng Dương Dịch ba người tuổi tác tương tự, trong tay cầm một cây quạt, một thứ hoa hoa công tử trang phục, xem hắn đi theo phía sau người, hiển nhiên cũng là một cái thế lực lớn người trong. Dương Dịch ánh mắt nhìn về phía cái này thanh niên áo trắng, thanh niên kia cũng là lập tức có phát giác một thứ, đưa mắt rơi vào Dương Dịch trên mình. Hướng về phía hắn tươi cười sau đó, người này chính là hướng về Dương Dịch ba người đi tới. Chương 80, đầu giá hội Dương dịch nhìn cái này hướng về tự mình đi tới thanh niên áo trắng, cũng là có chút sướng sở. Tự mình cũng không giống như nhận biết người này, nhưng mà cái này thanh niên áo trắng đúng là hướng về tự mình đi tới. Đây không phải là hoác gia hoác kim sao. Hắn cũng tới. Ta đã nói hoác gia khẳng định sẽ có người tới, địa bàn của bọn họ cách đây thiên yến thành cũng cũng không xa đấy. Đây. Bất quá cái này hoác gia cùng mục gia cũng chỉ là phái ra trẻ tuổi người qua đây. Thật đúng là có tự tin A Cũng không đấy. Đây, bọn họ trẻ tuổi thực lực đều mau đổi theo độc lang tông tông chủ, độc thủ Kiếm mục phi cùng cái này Hoắc Kim có thể đều không phải là chút nhân vật đơn giản gì. Đang ở Dương Dịch Nghi hoặc trong, vài tiếng nghị luận từ phía sau chuyển đến, hướng Dương Dịch giải thích trước mắt cái này thanh niên áo trắng thân phận. Hóa ra Hoắc gia Hoắc Kim. Hắn qua tới làm chi? Mạc Lăng lại là cái miệng nhỏ nhắn một đô. Đối với những thứ này thế lực lớn bên trong cái gọi là ưu tú thanh niên, Mạc Lăng đều cũng có chút phản cảm, nàng cảm thấy những người này lợi hại cũng bất quá là trên đồng lửa vì bọn họ cung cấp tài nguyên tốt mà thôi. Nếu là mình cũng có thể có những thứ kia tài nguyên, nhất định có thể so với những người này càng cường đại hơn. Không đợi Dương Dịch trả lời, kia hoác gia cũng đã đi tới Dương Dịch ba người trước mặt của. Ta là hoác gia Hoác Kim, các người tốt. Hoác Kim đem vật cầm trong tay cây quả hợp lại, ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại ở Dương Dịch trên mình, sau đó trên mặt lộ ra hiền hòa nụ cười, ôm quyền nói. Dương Dịch tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn lễ phép mà ôm quyền. Dương Dịch, vô danh tiểu tốt. Haha, ha, Dương huynh kim lường, tại hạ ba ngày trước gặp qua ba vị. Lấy thực lực của các người, cũng sẽ không là vô danh tiểu tốt ta. Hoác gia cười khoát tay háo, sau đó Dương Dịch lông mày nhíu lên, nhìn trước mắt Hoắc Kim. Cũng là hiểu được, thì ra là cái gia hỏa này là gặp qua ngày đó ở trên Tụu lâu Mạc Lăng cùng Ngạ Luân xuất thủ, thảo nào sẽ chủ động qua đây chào hỏi. Giờ khác này, Dương Dịch càng thêm cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, Hán tin tưởng, nếu không có ngày đó Mạc Lăng cùng Ngạ Luân xuất thủ phô bày thực lực, hôm nay chắc chắn sẽ không có người chú ý tới mình, cái này Hoa Kim cũng không có khả năng chủ động qua đây chào hỏi. Không có thực lực, đi tới chỗ nào đều không có tư cách nói chuyện, đi tới chỗ nào đều sẽ được khi dễ. Có thực lực, đi tới chỗ nào đều sẽ được tôn kính cũng sẽ có rất nhiều người tới kết giao ngươi, cái này chính là cái này xã hội hiện tượng, thực lực vi tôn. Hoặc mô yêu thích kết giao bằng hữu, các vị nếu như không ngại, đợi được đấu giá hội kết thúc, có thể tới ta hoắc ra mời khách. Hoắc Kim ánh mắt chuyển hướng ngã Luân cùng mặt Lăng, trên mặt hay vẫn là vẻ mặt mỉm cười thân thiện, để cho người ta nhìn qua chút nào sẽ không hoài nghi hắn chân thành. Dương Dịch mặc dù biết phía bên kia là bởi vì mình bên này thực lực mới đến kết giao, nhưng cũng biết nhiều một người bạn nhiều một con đường đạo lý, chỉ cần mình một mực có thực lực, hắn tin tưởng, những thứ này cái gọi là bằng hữu là quần quần không ngừng mà đến. Mà cái này Hoắc Kim lại là thập đại gia tộc người trong, Dương Dịch cũng sẽ không ngốc đến cự tuyệt kế giao, cho dù cái này loại bằng hưu thời khắc mấu chốt hẳn là không có tác dụng gì, nhưng dù sao vẫn so với làm địch nhân tốt hơn. Nghĩ tới đây Dương Dịch lập tức nói: "Hoắc huynh khách khí, nếu là có cơ hội khẳng định đi quý sá nhìn một cái. Ha ha, các người nếu là tới, gia gia nhất định sẽ rất hân nên. Hoắc Kim nghe được Dương Dịch mà nói, cũng là cười ha hả. Hắn thanh âm không có thả thấp, ngược lại là có phần văn dội, điều này cũng làm cho dẫn tới người chung quanh cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Bọn họ không rõ Trước mắt cái này ba cái nhìn qua trẻ tuổi như vậy thiếu niên thiếu nữ là là thân phận gì, cư nhiên để cho Hoắc gia Hoắc Kim khách khí như vậy. Vị này chính là Ngạ Luân, vị này chính là Mạc Lăng. Dương Dịch cũng là cười cười, sau đó đem Mạc Lăng cùng Ngạ Luân đều giới thiệu một lần. "Ân, hai vị này lợi hại, Hoắc mô đều là Mạc cảm a." Hoắc Kim cười cùng Mạc Lăng còn có Ngạ Luân nắm tay. Đối mặt với Hoắc gia khích lệ, Ngạ Luân cùng Mạc Lăng đều là một có phản ứng gì, chỉ là nhẹ nhàng mà cười cười. Đúng này, Hoắc Kim cũng là không có để ý, hướng phía Dương Dịch chắp tay phía sau, nói Ta đây trước hết vào chỗ ngồi, cùng đấu giá hội kết thúc, chúng ta cho dù tốt tốt đôi chút." Ân Dương Dịch khẽ gật đầu một cái, hướng về phía Hoắc Kim cười cười. Sau đó tự mình cũng là ngồi xuống, cùng đợi đấu giá hội bắt đầu. Cách đó không xa, kia người mặc hồng y Mục Phi, nhìn Hoắc Kim động tác, sau đó nhìn một chút Dương Dịch ba người, trong mắt cũng là lóe lên một chút nghi hoặc. "Tiểu thương, ba cái kia là ai? Kia Hoắc Kim cư nhiên khách khí như vậy?" Mục Phi sau lưng, một cái hắc y nhân ánh mắt rơi vào Dương Dịch ba trên thân người, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, "Ta cũng không biết." Kia Hoắc Kim không có thể như vậy ngu ngốc, hắn là khách khí như vậy, ba người kia khẳng định không đơn giản. Tiếp nữa sau này chú ý một chút. Mục Phi Tử Tốn nói một câu, sau đó liền đem đôi mắt đẹp nhắm lại, cùng đợi đấu giá hội bắt đầu. Theo càng ngày càng nhiều người tiến nhập phòng đấu giá, cả phòng đấu giá cũng là càng ngày càng nóng ầm ý. Mà đang ở nguyên nào tiếng sắp đạt đến đỉnh điểm thì, kia nguyên bản có ngọn đèn mở sân khấu, đột nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, kia hồng sắc màn lớn kéo ra, một ngọn đèn sáng hơn ngọn đèn tùy theo đánh tới, cả sân khấu nhất thời trở nên rõ ràng sáng lên. Theo sân khấu màn lớn kéo ra, Nguyên bản nguyên náo phòng đấu giá cũng là lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người biết, cái này kích động lòng người đấu giá hội bắt đầu rồi. Dương Dịch hai mắt nhắm chặt cũng là vào lúc này hừng công mở. Đầu tiên đập vào mi mắt là vũ trên đài để 5 cái dương, Dương Dịch biết phương diện này để phải là lần đấu giá này là vật muốn bán đấu giá. Thấy cái này năm cái dương, nguyên vốn đã an tĩnh lại phòng đấu giá lại lần nữa sôi trào. Vô số lửa nóng ánh mắt rơi vào kia 5 cái trên cái dương, thì dường như một đám ác lang gặp được một đám dê béo một thứ. Mọi người đều biết, bên trong dương này cũng đều là bà bối bất quá bởi vì thiên nhiên thương hội lực uy hiếp, cũng không có ai dám lên đài chấm giết, bởi vì mọi người đều biết, lúc này nếu như dám lên chấm giết, đó chính là cùng mọi người là địch. Ở toàn trường lựa nóng dưới ánh mắt, sân khấu phía sau, đi ra một cái đầu tóc có phần trắng, bất quá nhìn qua cũng là trung niên bộ dáng nam tử. Nam tử hình thể có phần cường tráng, rộng lớn hai vai hơi hơi tủng, nhìn qua cho người ta một loại huy vũ cảm giác. Người trung niên này nam tử vừa mới xuất hiện, còn chưa mở miệng nói, toàn trường tiểu bạo phát ra một hồi kịch liệt tiếng hoan hô. Người kia là ai? Thế này được không nên? Mạc Lăng nhìn phía sau phổ thông chỗ ngồi những người đó sùng bái ánh mắt, không khỏi đứa môi, nghi ngờ nói: "Không biết." Dương Dịch khẽ lắc đầu một cái, biểu thị tự mình cũng không rõ ràng lắm. Ba người bọn họ đều là lần đầu tiên tới Thiên Niên Thành, đối với nơi này nhân vật đều là rất xa lạ. Bất quá ở hắn tỉ mị quan sát người trung niên này nam tử sau đó, trên mặt nhất thời ngưng trọng, vài từ Dương Dịch trong miệng chậm rãi phun ra, "Cái này người rất mạnh." Trước mắt người trung niên này nam tử tuy rằng mặt mỉm cười, thế nhưng thân thể hắn tản ra một luồng nhàn nhạt, nhạt cảm giác gấp bách. Kia cảm giác gấp bách rất, rất nhỏ. Hình như là bị người trung niên này nam tử cố ý thu liễm ở, thế nhưng ở Dương Dịch cẩn thận quan sát hạ vẫn có thể hơi yếu cảm giác được. Nghe nói như thế, Ngạ Luân cũng là bắt đầu cảm thấy hứng thú, lập tức lấy ra khảo thí khí cụ. Nhìn thoáng qua sau đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Linh võ giả? Có phần thanh âm kinh ngạc từ Ngạ Luân trong miệng chuyển ra, lời này cũng là mạc Lăng kia thanh thuần trên gương mặt xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Dương Dịch miệng hơi hơi một vện, cảm ứng của mình quả nhiên không sai. Xem tới đây chính là Thiên Yến Thương hội hội trưởng. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội cư nhiên là hội trưởng tự mình chủ trì. Xem ra chúng ta thực sự tới được rồi." Dương Dịch nhẹ khẽ cười cười, sau đó hai tay ôm ở trước ngực, nhìn sân khấu bên trong trung niên nam tử. Trung niên nam tử kia chỉ là mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn một chút trong tay một tấm giấy trắng sau đó, đi tới sân khấu phía trước nhất, sau đó hít sâu một hơi. "Các vị tốt, hoan nghênh mọi người tham gia Ta Thiên Yến Thương Hội Đấu Giá Hội. Ta là Thiên Yến Thương Hội hội trưởng, Hạ Kim." Ngắn ngủn một câu nói, lại là đưa tới một hồi tiếng hoan hô. Bởi vậy có thể thấy được cái này Thiên Thương Hội hội trưởng ở cái này Thiên Yến Thành bên trong uy tín. Lần này do bị nhân chủ trì lần đấu giá này là, lần này đấu giá hội có bảo bối nghĩ đến các vị cũng đã có biết một ít, ta chỉ có thể nói, chắc chắn sẽ không để cho mọi người thất vọng. Được rồi, ta lời vô ích cũng không nhiều nói, trực tiếp bắt đầu đi. Hạ Kim trái lại không có giống cái khác người chủ trì một thứ, nói một chút duyên dáng mở màn nói tới điều động không khí của hiện trường. Chỉ là nhàn nhạt nói mấy câu chính là tiến nhập chính đề, bất quá hắn giản đoạn nói mấy câu cũng là trực tiếp để cho không khí của hiện trường sống ngày lên. Tốt. Tiếng hoan hô không ngừng từ thính phòng bên trong chuyên gia Dù sao vẫn nhiều sủng bái ánh mắt không ngừng tụ tập ở tại hạ kim trên mình. Đây là linh võ giả hiệu Triệu Lực sao? Dương Dịch nhìn một chút xung quanh, cũng là cảm thán một tiếng. Đây là hắn ở biết linh võ giả tồn tại sau đó, lần đầu chính thức nhìn thấy linh võ giả, cái này nhọn cường giả, bây giờ Dương Dịch nếu không phải dùng tiểu mễ, tự mình ở trước mặt hắn khẳng định không có năng lực phản kháng chút nào. Có lẽ liên hợp ngà luân cùng Mạc Lăng có thể miễn cương đánh một trận a. Dương Dịch âm thầm đoán chừng nói, hắn cũng chỉ là nghe nói võ giả cùng linh giữa các võ giả chiến lệnh, cho nên không dám quá trùng đánh giá cao tự mình. Chỉ ít Bây giờ tự mình còn không có cùng linh võ giả đã giao thủ, không biết linh võ giả đến tuột cũng có nhiều cường đại. Bất quá Dương Dịch tin tưởng, ở tương lai không lâu, tự mình cũng nhất định có thể trở thành linh võ giả, hoặc là đánh bại linh võ giả. Đang ở Dương Dịch tự mình trong lúc suy tư, trên voi đài hạ kim đã làm mở ra thứ nhất cái dương, từ trong dương lấy ra kiện vật phẩm thứ nhất. Kế tiếp, đầu giá hội tiểu chính thức bắt đầu. Đầu tiên là kiện thứ nhất bảo bối. Đang lúc mọi người lựa nóng trong ánh mắt, một thanh màu bạc cây quạt chính là ở hạ kim trong tay mở. Chương 81, linh xạ truy. Đây là ngân phong phiến. Chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí, dùng nhị cấp kim loại đả chế mà thành, cán quạt chù còn có một mai nhất cấp phong thuộc tính linh thú linh đan. Dùng quạt này làm vũ khí, có nhất định tỷ lệ có thể phóng xuất ra tiểu phong nhận công kích hiệu quả. Hạ Kim đem vật cầm trong tay ngân sắc cây quả mở, sau đó cười nói với mọi người nói: "Giới thiệu xong xuôi, Hạ Kim tiểu phóng xuất ra linh lực." Kia cán quạt chù linh đan đã bị linh lực quán châu lập tức phát ra nồng nặc phong thuộc tính khí tức. Một màn này, lần nữa đưa tới toàn trường tiếng hoan hô. Thứ nhất là, là chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí, mở màn kiện thứ nhất quả nhiên là gần với cuối cùng vài món bảo bối a. Nghe xong Hạ Kim giới thiệu cùng với biểu thị, cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Ta kháo, cư nhiên là chuẩn linh bảo. Ngạ luôn ánh mắt có phần lửa nóng mà nhìn kia đem màu bạc tây quạt. Đối với linh bảo, Dương Dịch ba người cũng là có hiểu một chút. Linh bảo là dùng một chút đặc thù thủ đoạn khiến cho vật phẩm trở nên có linh tính bảo vật, tỉ như đem linh thu hoặc là linh võ giả linh đan sắp xếp đến vũ khí bên trên, hay là thủ đoạn khác. Mà chuẩn linh bảo chính là đối với ở tại linh bảo mà nói yếu hơn một chút. Đương nhiên, nếu muốn cũng coi là linh bảo, trừ ra điều kiện này ở ngoài, linh bảo tự thân chất liệu cũng là rất trọng yếu cũng tỷ như cái này ngân phong phiến, nếu không phải dùng nhị cấp kim loại đã chế mà thành, coi như là trang thượng nhất cấp linh thú linh đan cũng là sẽ không trở thành chuẩn linh bảo. Dương Dịch ánh mắt đồng dạng là có phần lửa nóng mà nhìn kia ngân phong phiến, đối với cái này loại chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí, hắn vẫn là hứng thú khá lớn. Bởi vì bây giờ bất kể là hắn vẫn là ngạ luân, mặc lăng vũ khí đều là bình thường nhất vũ khí, cho nên bây giờ theo thực lực tăng cường, bọn họ cũng gấp cần một nắm tốt một chút vũ khí. Chính là đáng tiếc ta không biết dùng cây cỏ đấy, đây, nếu là có đao thì tốt rồi." Dương Dịch thầm nghĩ trong lòng. Ngạ Luân cùng Mạc Lăng cũng giống như vậy, chỉ là có chút lửa nóng mà nhìn một chút kia Ngân Phong Phiến, sau đó liền lắc đầu. Bọn họ đều không phải là sử dụng cây quạt, đồng thời bọn hắn bây giờ tài chính cũng liền đủ mua một người vũ khí, chỉ có thể chờ một chút nhìn một chút phía sau có thích hợp của người nào vũ khí. Giới thiệu xong xuôi, bây giờ bắt đầu bán đấu giá. Giá khởi đầu: 300 kim tệ. Hạ Kim đem vật cầm trong tay Ngân Phong Phiến hợp lại, kia Ngân Phong Phiến chính là khôi phục được thì ra là hình dáng. Hạ Kim cười cười, sau đó hướng về phía toàn trường thuần thục hô. Hạ Kim không chút nào tận lực đi điều động không khí của hiện trường. Nhưng mà ở hắn nhàn nhạt, nhạt lời nói trong, toàn trường bầu không khí chính là bất chi bất giác lửa nóng. Tuy rằng trong này rất lớn nguyên nhân là bảo bối tự thân mê hoặc, thế nhưng Hạ Kim hiệu triệu lực cũng là công không thể không có. 310 cái kim tệ. Hạ Kim lời của vừa mới hạ xuống, Dương Dịch sau lưng chính là một thanh âm vang lên. Dương Dịch nhìn lại, đó là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử, dáng dấp có phần yêu dị, trong tay cũng là cầm một cây quạt, lúc này đang lửa nóng mà nhìn Hạ Kim trong tay ngân phong phiến. Cao thủ quả nhiên nhiều a, cái gia hỏa này sức chiến đấu cũng có 30. Ngạ ở Dương Dịch bên tai nhẹ giọng nói. Ơn. Dương Dịch khẽ gật đầu một cái, cái này đấu giá hội tới cường giả thật là rất nhiều, tuy rằng trừ ra Hạ Kim ở ngoài còn không thấy được linh võ giả, thế nhưng sức chiến đấu vượt lên trước 30 người Dương Dịch cũng là đã là gặp được tốt mấy vị. Điều này cũng làm cho Dương Dịch minh bạch, trừ ra những đại thế lực kia bên ngoài cũng có rất nhiều độc hành giả thực lực đều là rất tốt. 320 kim tệ. Hội trường bên kia lại là một cái thẳng thán thanh âm vang lên, lập tức đem kia yêu dị nam tử so thêm nữa. "Tốt, vị tiên sinh này ra 320 cái kim tệ, còn có nhiều hơn sao?" Hạ Kim hay vẫn là vẻ mặt mỉm cười. Ánh mắt càn quét một chút toàn trường. 350 kim tệ. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Dương Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia Hoắc Kim đang vẻ mặt mỉm cười nhìn sân khấu, sau đó lạnh nhạt nói: "Cái kia yêu dị nam tử thấy Hoắc Kim mở miệng, đồng thời một lần cừu nói giá nhiều như vậy, lập tức có phần cửu hận mà nhìn về phía Hoắc Kim. Bất quá thấy Hoắc Kim đối với hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ sau đó, chỉ có thể mạnh cắn răng một cái, sau đó tiếp tục hô: "360 kim tệ, 400 kim tệ." Hoắc Kim hay vẫn là vẻ mặt mỉm cười, không chút nào bởi vì yêu dị nam tử cùng mình tranh đoạt mà tức giận cũng không chút nào bởi vì 400 kim tệ mà cảm thấy đau lòng. Kẻ có tiền. Mạc Lăng thấy hắn bộ dáng này, không khỏi bĩu môi một cái, nói lẩm bẩm. Dương Dịch cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc Kim, nhưng khi hắn thấy Hoắc Kim trong tay kia cây quạt la lúc, không khỏi ánh mắt vi híp lại. Tuy rằng không xác định, nhưng Dương Dịch hay vẫn là có thể cảm giác được, Hoắc Kim trong tay cây quạt mảy may không thể so chàng trên bán đấu giá cái này ngân phong phiến phải kém. đích xác là kẻ có tiền, có một phen còn phải tiếp tục mua. 400 kim tệ a. Ngạ Luân vẻ mặt quá biểu tình, cảm giác được Dương Dịch ba ánh mắt của người Tiếp kim cũng là cười trả một cái, sau đó thân thể đều là ngồi thẳng một chút. 400 kim tệ 2 lần, 400 kim tệ 3 lần. Thành giao. Hạ kim mỉm cười đi tới trước võ đài, sau đó dùng một cái đột ngột xuất hiện ở trong tay búa nhỏ gõ một cái sân khấu bên trên treo một cái trùng vàng. Chúc mừng vị công tử này phách phải kiện thứ nhất bà bối, vật phẩm cùng đấu giá hội kết thúc sẽ giao cho công tử. tiền tài cũng chỉ muốn khi đó nộp tiểu tốt. Được rồi, bán đấu ra tiếp tục. Hạ kim lại là từ thứ nhất cái dương bên trong lấy ra một cây trường đao. Cái này, cây trường đao xuất hiện sau đó. Dương Dịch ánh mắt cũng là sáng lên. Cây đao này tạm thời không có tên, là dùng nhất cấp kim loại hàn thiết luyện chế mà thành. Mặc dù không có chuẩn linh bảo cường hãn, nhưng trình độ sắc bén cũng không phải là chê. Giá khởi đầu 50 kim tệ. Nghe được Hạ Kim giới thiệu sau đó, Dương Dịch ánh mắt trong nháy mắt chính là phai nhạt xuống. Cái này cây trường đao tuy rằng cùng hắn sử dụng trường đao cơ bản như nhau, nhưng chỉ là dùng nhất cấp kim loại chế thành, tuy rằng muốn so với Dương Dịch hiện đang sử dụng trường đao tốt hơn, nhưng là liền chuẩn linh bảo cũng không tính. Mà Dương Dịch bây giờ mục tiêu là muốn tìm một năm chuẩn linh bảo trở lên vũ khí. Cho nên ở tùy tiện tiêu một tiếng giá cả sau đó, Dương Dịch chính là bỏ qua cái này cây trường đao tranh đoạn. Cuối cùng, cái này cây trường đao bị một cái mạo hiểm binh đoàn đội trưởng dùng 215 kim tệ mua hàng. Kế tiếp bán đấu giá đồ vật cũng là đủ loại, có linh dược, cũng có vũ khí. Bất quá mấy thứ này Dương Dịch đều là không có coi trọng nhãn, hắn chỉ là lặng lặng cùng đợi tự mình cảm giác hứng thú đồ vật xuất hiện. Đang ở hạ kim bán đấu giá xong thứ 30 kiện bảo bối thời điểm, Mạc Lăng luyện chế hoàn nhục đan cũng là xuất hiện bán đấu giá. Hoàn đan quả nhiên cùng Mạc Lăng nói cũng thế, vừa ra tới tiểu bị điên cuồng tranh đoạt. 500 giá quy định, không đến 1 phút đồng hồ chính là bị dốc lên đến 700 kim tệ. Mà Dương Dịch ba người cũng làm mỉm cười nhìn những người khác điên cuồng tranh đoạt cái này hoàn nục đan, đối với bọn hắn mà nói, cái này hoàn nục đan fetch phải giá cả càng cao, bọn họ tiểu có nhiều hơn tài chính đi fetch nó bảo bối của hắn. 760 kim tệ. Ở một cái cụt tay nam tử hô lên cái giá tiền này sau đó, cái này tranh đoạt cuối cùng kết thúc. Hoàn nục đan cuối cùng lấy 760 kim tệ giá cả bị một cái cụt tay nam tử fetch đi, nam tử kia sau khi thành công trên mặt có mừng như điên biểu tình. Hiển nhiên đối với fetch đến hoàn nục đan vô cùng hài lòng, bởi vì này tiểu ý nghĩa hắn cụt tay có thể lần nữa mọc ra. Cái gia hỏa này có 36 sức chiến đấu, nếu như cụt tay khôi phục, lại là một cao thủ a. Ngạ Luân cảm thán một tiếng. Ta mới cho dù hắn cao thủ gì không cao tay, ta chỉ biết là chúng ta kế tiếp có thể yên tâm phế bảo bối. Khi hì, hì, 760 kim tệ, hẳn là có thể phế đến một chút tốt bảo bối. Mặc Lăng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn nụ cười. Hoàn nhục đan xuất hiện hiển nhiên đại biểu cho đấu giá hội bắt đầu tiến nhập giai đoạn chót, kế tiếp xuất hiện bảo bối cũng rõ ràng nhất so với trước càng thêm trân Ở Mạc Lăng tìm 100 kim tệ vỗ một gốc tam phẩm linh dược sau đó, một nắm màu bạc chùy thủ xuất hiện ở hạ kim trong tay. Linh xà chùy, do nhị cấp kim loại đả chế mà thành, chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí. Chùy thủ bổ sung thêm ám thuộc tính khí tức có thể làm cho chùy thủ càng thêm khó có thể phát hiện, đưa đến công kích đánh bất ngờ hiệu quả. Hạ Kim giản đoàn giới thiệu sau khi chấm dứt, Ngạ Luân ánh mắt lập tức lửa nóng. Muốn a? Phải a. Dương Dịch mỉm cười nhìn một chút Ngạ Luân dáng vẻ, sau đó cười nói, có thể chứ. Ngạ Luân đưa mắt nhìn sang Mạc Lăng, hiển nhiên là hỏi Mạc Lăng ý tứ. Đều đã là đồng bạn, Còn khách khí như vậy làm gì? Không muốn phân chia người ta." Mạc Lăng cũng là nhẹ nhàng cười, sau đó nện cho ngạ Luân một quyền. "Hắc hắc, đúng a. Giá khởi đầu, 300 kim tệ." Đang nói vừa mới hạ xuống, ngạ Luân chính là không kịp chờ đợi đứng lên, sau đó la lớn. "400 kim tệ." "Kẻ ngu si, ngươi một chút gia tăng nhiều như vậy làm gì a?" Thấy ngạ Luân trực tiếp cựu bỏ thêm 100 kim tệ, Mạc Lăng mạnh xé một chút ngạ Luân y phục, mắng. "Ai nha, cái này kêu bá khí, có thể trấn nhiếp toàn trường." Ngạ Luân khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Nhìn cợt nhả ngạ Mạc Lăng lần nữa đi môi lầm bầm nói rõ ràng là lãng phí Ngạ Luân cũng là không để ý đến mạc lăng là bẩm hắn lúc này lực chú ý đã là toàn bộ chuyển rời đến kia Linh xá truy trên không biết là bởi vì thật giống Ngạ Luân nói ba khí hay là bởi vì sử dụng chỉy thủ làm vũ khí người không nhiều lắm ở Ngạ Luân trực tiếp bỏ thêm 100 kim tệ sau đó toàn trường đều là hoàn toàn yên tĩnh không ai trở ra tranh đoạt chỉy thủ này 400 kim tệ ba lần thành giao hạ kim lại một lần nữa gõ chu vàng mà Ngạ Luân cũng là ở đồng thời là một cái thắng lợi thủ thế bộáng kia thấy dương dịch của Mạc Lăng đều là thằng bắt đầu chỉ có thể giở khóc dở cười để cho cái này không án phận ra hỏa ngồi xuống. Ở Hạ Kim lần nữa đấu giá bốn kiện bảo bối sau đó, toàn trường mọi người là ngồi đứng thẳng lên. Kế tiếp, là lần này đấu giá hội cuối cùng một món thương phẩm. Hạ Kim bỗng nhiên, sau đó ánh mắt đảo qua bốn phía, vài từ miệng hắn bên trong phương ra, sau đó toàn trường cũng là bắt đầu xôn xao. Thượng cổ thất độc một trong, băng sĩ Độc Văn. Rốt cuộc đã tới. Dương Dịch ba người cũng là đem lực chú ý tập trung lại, bực này bảo bối tranh đoạn, hiển nhiên là phi thường thú vị. Chương 82, băng sĩ Độc Văn. Lần này đấu giá hội cuối cùng một món bả mối. Chắc hẳn mọi người cũng đã đạt được một chút tin tức, rất nhiều người cũng là vì thứ này mà đến. Hôm nay thứ này rốt cuộc là phế mại, để cho chúng ta cùng một chỗ ngồi mắt mong chờ. Hạ Kim hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đảo qua toàn trường, vẻ mặt thần bí nói: Phòng đấu giá phía tây nhất, cũng chính là cách Dương Dịch đám người rất địa phương xa, nơi đây cũng không phải ghế khách quý, nhưng nơi đây ngồi một đám người mặc cũng thế áo bảo tím người. Đám người kia phía trước nhất, chính là một đầu tóc tím độc thủ thương lang. Hắn lúc này đang hai tay khoanh để ở trước ngực, dựa vào ghế ánh mắt nhắm. "Tông chủ, bắt đầu rồi." Một cái áo bào tím nam tử ở Hạ Kim nói hoàn thành, sau đó chính là ở Thương Lang bên thai nói ra. Lời nói vừa, Thương Lang ánh mắt cũng là chậm rãi mở, sau đó hoạt động một chút cái cổ, một hồi thanh thủy tiếng vang truyền ra, kia Thương Lang trên mặt cũng là nghiêm túc trở lại. Lần này đến đây, mục đích của hắn chính là kia băng sĩ độc văn, cho nên trước bán đấu giá hắn vẫn luôn nhắm ánh mắt, khi cuối cùng một món bảo bối băng sĩ độc văn xuất hiện, hắn mới mở hai mắt ra. Đối với hắn cái này loại dụng độc người đến nói, một băng sĩ độc thi thể, không thể nghi ngờ là tốt nhất bảo bối. Tuy rằng Thương Lang cũng không có nắm chắc đem băng sĩ độc văn luyện hóa thành mình có thể khống chế độc dược, thế nhưng cái này loại khó gặp bảo bối Thương Lang cảm thấy phải thử một lần, bởi vì nếu là có thể đem băng sĩ độc văn luyện hóa thành công, vậy hắn liền linh võ giả đều không dùng lại lần nữa e ngại. Cho nên, vì cái này băng sĩ độc văn, Thương Lang cũng là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Rốt cục bắt đầu rồi sao, cái này băng sĩ độc văn ta nhất định phải là được. Coi như là Hoắc gia cùng Mục gia đều phái hai cái tiểu bối qua đây, lần này ta cũng sẽ không tương lượng. Chỉ cần ta đem cái này băng sĩ độc văn luyện hóa co như là tộc trưởng của các ngươi qua đây ta cũng không cần lại lần nữa e ngại. Ha ha. Độc thủ thương lang trên mặt có chút hưng phấn, âm thầm nói. Mà lúc này sân khấu bên trên, Hạ Kim đã là tay nho lên, một cái vòng tròn hình trụ thủy tinh đồ chứa cho dù xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở kia thủy tinh đồ chứa ở giữa, một so với phổ thông mỗi lớn hơn một vòng mỗi lặng lặng nằm ở kia đồ chứa ở giữa. Bởi vì cách xa nhau quá xa, cho dù dương dịch thị lực cũng là vô pháp thấy rất rõ ràng, chỉ có thể nhìn cái đại khái, về phần kia băng sĩ độc văn chân chính tướng mạo, chỉ có gần xem mới biết. Theo kia hình viên trụ đô chứa xuất hiện ở hạ kim trong tay, cả phòng đấu giá nhất thời sôi trào đến đỉnh phong. Người tới nơi này rất nhiều đều là hướng về phía cái này Băng Sĩ Độc Văn tới, tuy rằng rất nhiều người đều biết mình cũng không có cạnh tranh cái này Băng Sĩ Độc Văn tư cách, nhưng là bởi vì thượng cổ thất độc truyền thuyết quá mức vang dội, cho nên khi Băng Sĩ Độc Văn sau khi tin tức truyền ra, rất nhiều người đều là chạy tới vì chính là vì mắt thấy cái này thượng cổ thất độc một trong Băng Sĩ Độc Văn chân diện ngục. Hạ Kim tay phải giơ lên thật cao, sau đó đi xuống để ép pháp chế, sôi trào phòng đấu giá nhất thời yên tĩnh lại. Kiện vật phẩm cuối cùng Trợ cổ thất độc một trong, băng sĩ độc văn thi thể. Tuy rằng chỉ có một, lại vẫn là không có hoàn toàn trưởng thành băng sĩ độc văn, thế nhưng giá trị của nó chắc hẳn mọi người cũng minh mạch, thứ này ngay cả ta đều là không dám trực tiếp được vào. Về phần tác dụng của nó, người ở chỗ này đại khái cũng đều biết, nếu là có năng lực lợi dụng nó, kia đúng là một cái kinh khủng vũ khí. Được rồi, ta lời vô ích cũng không nói thêm nữa, bán đấu giá bắt đầu. Giá khởi đầu 800 kim tệ. Hạ Kim cũng là có chút hưng phấn, nếu như không phải là mình không có cách nào luyện chế cái này sĩ độc văn mà nói, hắn đều có thể đúng bực này bạo bối động tâm ta khảo, ta còn tưởng rằng nếu như không có phép Linh Sả truy chúng ta có cơ hội cạnh tranh một chút cái này bằng thí độc văn, kết quả một cái giá khởi đầu tiểu vượt lên trước chúng ta toàn bộ giá sản. Ngạ luôn có chút buồn bực nhìn Dương Dịch, vẻ mặt buồn rầu nói nói: "Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp nhiều ta tìm tiền." Dương Dịch khẽ gật đầu một cái. Hiện tại hắn đã phát hiện tiến nhập võ giả sau đó, tuy rằng tiền rất tốt buôn bán lời, nhưng là mình cần tiền cũng là thành lần gấp bội tăng trưởng. Giống như phụ mẫu của chính mình, có lẽ hàng năm cho bọn hắn 100 kim tệ sinh hoạt cũng đã quá rất khá nhưng mà tự mình võ giả cần dùng vũ khí cùng với một chút linh dược, đều phải cần tốn hao đại lượng kim tệ. Vốn cho là trở thành võ giả sau đó sẽ không thiếu tiền xài, thế nhưng hiện tại xem ra tuy rằng sinh hoạt có bảo đảm, thế nhưng những phương diện khác, tự mình hay vẫn là quá nghèo. Cái này băng sĩ độc văn tuy rằng không là hoàn toàn thành hình, nhưng là có phải hay không dễ dàng như vậy gặp phải. Bỏ lỡ cơ hội lần này năm, Mạc Lăng có chút bận tâm nhìn sân khấu, thế nhưng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Không có cách nào, giá khởi đầu cũng đã 800 kim tệ, tự mình ba người hoàn toàn không có cơ hội tham dự đấu giá. Trước xem tình huống một chút a. Dương Dịch nhìn một chút mặt lăng, cũng là thở dài một cái. Ở bọn họ nói chuyện trong, nó người hắn đã bắt đầu lửa nóng bán đầu giá. 900 kim tệ. Đầu tiên tăng giá chính là hoắc gia hoắc kim, hắn vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, trong tay cây quạt nhẹ nhàng mà loạt choạng. Hô giá cả sau đó, còn hướng về phía xoay người nhìn hắn Dương Dịch nhíu lông mày, vẻ mặt kiêu ngạo dáng vẻ. Bộ dáng kia hiển nhiên là cảm giác mình tài lực có thể cho Dương Dịch ba người kinh dị một phen. Mà đối với hắn cái dạng này, Dương Dịch cũng chỉ là nhẹ nhàng cười, sau đó quay đầu trở lại. 910 Lại là một thanh âm từ đó bộ chuyển đến, không đợi dương dịch nhìn ra giá người, sẽ thấy lần sau chuyển đến một hồi tăng giá thanh âm. 920. 940. Cái này nói ra quá nhanh. Ngạ Luân nhìn bốn phía không ngừng chuyển tới tăng giá tiếng, cảm thân nói. Bang sĩ độc văn tuy rằng rất khó luyện chế, thế nhưng những người này cũng đều không phải người ngu, phải lấy được cái này. Bang sĩ độc văn, thậm chí có thể trực tiếp dùng thi thể công kích, mặc dù mình cũng có chút nguy hiểm, thế nhưng cũng là một loại bảo mệnh thủ đoạn A. Mà có thể thu được một loại bảo mệnh thủ đoạn 800 kim tệ không đáng kể chút nào Mạc Lăng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vài phần nghiêm túc, hướng về phía Ngạ luôn nói ra. Mạc Lăng nói không sai, cái thế giới này, mạnh được yếu thua, mọi người đầu tiên nghĩ là thế nào dạng để cho mình sống sót. Chỉ có sống sót lại lần nữa có nhiều hơn cơ hội đi trở nên mạnh mẽ, đi hưởng thụ. Dương Dịch cũng là vẻ mặt thành thật, đối với cái này quy tắc của xã hội, hắn cũng đã cơ bản hiểu rõ. Là tối trọng yếu, đích xác là để cho mình sống sót trước, như vậy mới có nhiều hơn cơ hội khác. 1000 kim tệ. Một đạo thanh túm mà lại có chút thanh âm lạnh như băng vang lên, Dương Dịch theo tiếng kêu nhìn lại Chỉ thấy kia người mặc hồng y mục ra mục phi cũng là rốt cục mở miệng tăng giá. Người nữ nhân này không đơn giản a Dương dịch nhìn nàng, cũng là cảm giác có chút nhìn không thấu. Sức chiến đấu có 30, không cao. Bất quá ta cũng cảm thấy nàng có phần không đơn giản. Ngạ luân khảo thí khí cụ chấp động, sau đó nói. Thập đại gia tộc người không phải là ăn chay. Dương dịch thầm than, sau đó nắm đấm cũng là bất chi bất giác nắm lại. Lánh ra, thập đại gia tộc đứng đầu, nghĩ đến cũng là phi thường lợi hại. Bất quá, dương dịch từ thảo căn trong că Tiêu thập đại gia tộc đứng đầu lãnh ra nhưng chỉ là kia Lãnh thị tông tộc ở riêng. Xem ra chính mình nếu muốn mang về Lãnh Ảnh Nguyệt, đích sắc còn có rất lớn độ khó. Lãnh thị tông tộc, cho dù ngươi có nhiều lợi hại, ta Dương Dịch nhất định có một ngày là giết tới cửa tới. Tiểu Nguyệt, đến lúc đó ta sẽ hướng về phía toàn thế giới nói, ngươi là nữ nhân của ta. Dương Dịch trong lòng hào khí ngất trời, hắn là một cái thật mạnh người, đặc biệt khi thấy người mình thích bị bước đi không muốn đi địa phương, tự mình lại không có năng lực ngăn cản thời điểm, Dương Dịch nội tâm chính là càng thêm khổ sở. Bất quá cái này cũng trở thành động lực của hắn. Hắn sẽ không sợ cho dù tương lai đối mặt người là cường đại dường nào hắn cũng sẽ không sợ bởi vì hắn có tự tin hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm được không có sao chứ Mạc Lăng tựa hồi nhìn thấu dương dịch không đúng vỗ nhẹ nhẹ một chút dương dịch bắt đuổi hỏi a a không có việc gì dương dịch bắt đầu sau đó phục hồi tinh thần lại tiếp tục quan sát trước mắt bán đấu giá tình huống Ngạ Luân cùng Mạc Lăng nhìn nhau một cái sau đó đều là bắt đầu đối với dương dịch sự tỉnh Mạc Lăng cũng là ở ngạ Luân trong miệng hiểu được một chút nếu là đồng bạn cho dù chuyện gì Chúng ta đều là một lòng. Những lời này ngả luân cùng Mạc Lăng đều là không có nói ra, thế nhưng trong lòng hai người lại là có như vậy cùng tiếng lòng. Bán đấu giá vẫn còn tiếp tục, bất quá bây giờ nhân vật chính đã là biến thành Hoắc Kim cùng Mục Phi. 1100 kim tệ. Ở Hoắc Kim hô lên cái giá tiền này sau đó, chính hắn cũng là không có như vậy bình tĩnh. Trong tay cây quạt đã là bị hắn thu về, không ngừng ở trong tay gõ, ánh mắt có phần tức giận nhìn Mục Phi. Hiển nhiên đối với cái này từ trước đến nay hắn cạnh tranh nữ nhân có phần cam tức. Bất quá Mục Phi đối với Hoắc Kim ánh mắt phẫn nộ cũng là tí ti không để ý chút nào thậm chí ngay cả xem cũng không nhìn Hoắc Kim một cái, điều hai dài nhỏ chân chồng lên nhau, cặp kia tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên đầu gối. 1200 kim tệ. Thanh âm nhàn nhạt từ Mục Phi trong miệng chuyển ra, làm cho Hoắc Kim trên mặt cũng là càng phát ra mà khó xem. Thiếu gia, Hoắc Kim sau lưng cũng là có người lo âu nhìn kia Mục Phi, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết, sắp đến tự mình thiếu gia có thể thừa nhận cực hạn. 1300 kim tệ. Mạnh cắn răng một cái, Hoắc Kim lần nữa hô lên một cái giá. Bất quá hội này, chính là Hoắc Kim trên mặt cũng là tràn đầy đau lòng biểu tình. Cho ngươi a, ta không cần. Mục Phi thấy Hoắc Kim lần nữa tăng giá, trực tiếp ném tới một câu nói. Nghe được câu này, Hoắc Kim mặc dù có chút căm tức, nhưng vẫn là thẩm thở dài một hơi, Mục Phi bỏ qua, xem ra chính mình lần này là có thể đạt được cái này băng sứ độc văn. Bất quá đang ở hắn may mắn thời điểm, phòng đấu giá phía tây nhất, một thanh âm mạnh chuyển đến. Cái thanh âm này không phải là đặc biệt vang dội, thế nhưng toàn trường mọi người là nghe được. 1600 kim tệ. Thoại âm rơi xuống, kia Hoắc Kim sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Chương 83, linh bảo. Cái thanh âm này vang lên sau đó, Toàn trường mọi người là nhìn về phía chủ nhân của thanh âm kia. Chỉ thấy đầu giá hội phía tây nhất vị trí, một cái tóc tím nam tử đang cười híp mắt nhìn Hạ Kim. Đó là Độc Lang Tô người. Ân, cái kia chính là Độc Thủ Thương Lang. Trước vẫn không có mở ra miệng, ta đều đem hắn quên mất, không nghĩ tới thứ nhất chính là hô một cái giá cao như vậy tiền. Xem ra mục đích của hắn chính là cái này băng xí độc văn đấy, đây. Hắn cư nhiên có nhiều như vậy tiền, cái này băng sĩ độc văn tuy rằng chân quý, nhưng 1600 kim tệ cũng đã là cực hạn a. Ở Độc Thủ Thương Lang hô lên giá cả phía sau, Toàn trường nhất thời bạo phát ra một hồi kịch liệt tiếng nghị luận. Hắc hắc, mục đích của hắn quả nhiên là băng sĩ Độc Văn. Ở mới vừa gia nhập phòng đấu giá thời điểm Dương Dịch tiểu lưu ý qua độc thủ Thương Lang, cũng là phát hiện hắn ngồi ở tự mình rất địa phương xa, bất quá một mực kỳ lạ hắn vì sao vẫn không có mở ra miệng, thì ra là cái này, độc thủ Thương Lang hoàn toàn tiểu là hướng về phía cái này băng sĩ Độc Văn tới. Ta còn lo lắng bị những người khác phách đi đấy, đây, bị hắn phách đi cũng không sao tốt lo lắng. Hắn mang không đi cái này băng sĩ Độc Văn. Dương Dịch trên gương mặt cũng là lóe lên vài phần mơn ý. Lã Luân cùng Mạc Lang nhìn xung quanh bởi vì độc thủ Thương Lang cái giá tiền này an tĩnh lại mọi người, trên mặt cũng là chậm rãi nổi lên vẻ mỉm cười. Bọn họ đối với cái này, băng sĩ Độc Văn cũng là tình thế bắt buộc, thế nhưng nếu là bị mục ra hoặc là Hoắc gia phế đi, kia Dương Dịch thật đúng là thật tốt kế hay đồng dạng hạ đến lượt thế nào cấp giật, bất quá nếu là bị độc thủ Thương Lang phế đi, vậy bọn họ tiểu không cần lo lắng. Thứ nhất Độc Lang tông thực lực đối với ở tại thập đại gia tộc hay vẫn là phải kém hơn một chút, thứ hai là Dương Dịch ba người cùng kia độc thủ Thương Lang cũng là kiều hận, vừa lúc có thể báo thù. Tốt, Độc Lang tông ra 1600 kiếm tệ. Còn có càng cao giá cả sao?" Hạ Kim một cái chính là nhận ra cái này ở vùng này cũng có chút danh tiếng thế lực, sau đó cởi nhìn về phía toàn trường, hỏi: "Đáng ghét a." Hoắc Kim hai tay châm chú niệm tây quản, có phần phẫn hận nhìn độc thủ Thương Lang, phụ thân của hắn nói với hắn, "Nếu như cái này băng sĩ độc văn giá cả bị đạt tới 1500 ở trên liền trực tiếp buông tha, bởi vì coi như là Hoắc gia cũng không có rất cao chắc chắn có thể luyện chế cái này băng sĩ độc văn. Cho nên Hoắc gia cũng là không dám dùng qua cao giá tới mua cái này có nguy hiểm mà bối." Hoắc Kim trong ánh mắt có phần phẫn nộ. Độc lang tông hắn cũng là biết, thế nhưng ngày trước cái thế lực này nhìn thấy thập đại gia tộc mọi người là khách khí, không nghĩ tới lần này cái này độc thủ thương lang cũng là có gan trực tiếp cùng hắn cạnh tranh. Xem ra phải cho cái này độc lang tông một chút nhan sắc nhìn một chút. Hoác Kim trong lòng âm thầm nói, sau đó cũng liền ngậm miệng lại không tham dự nữa cạnh tranh, hắn tuy rằng cao ngạo thế nhưng đối với hắn lời của phụ thân hay là không dám làm trái. 1.600 kim tệ, coi như là đối với Hoác Gia mà nói cũng là một khoản người giàu có. 1.600 kim tệ một lần, hai lần, ba lần. Thành giao Hạ Kim ánh mắt nhìn toàn trường, sau đó chậm rãi nói ra. Theo sau cùng thành giao tiếng vang lên, độc thủ thương Lang trên mặt cũng là nổi lên nụ cười, hắn mộng tưởng bên trong luyện chế độc dược tuyệt đỉnh tài liệu rốt cục tới tay. Vì cái này băng sĩ độc văn, hắn nhưng mà trả giá thảm thống giá cao. "Tiểu thư, cái này ba." Mục Phi sau lưng, một vị hắc bảo lão giả có phần bội vàng nhìn vẻ mặt đắc ý thương Lang. Như vậy vừa lúc, ta còn lo lắng bị hoắc gia phế đi đấy, đây, độc lang tông có thể sánh bằng hoắc gia tốt đối phó hơn. Mục nhẹ cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn về phía trên mặt khó coi hoắc Nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ý tứ của tiểu thư là 6. Hắc Bảo lão giả nghe xong Mục Phi mà nói, trên mặt cũng là xuất hiện nụ cười, bất quá trên mặt vẫn còn có chút hoài nghi. Hừ. Mục Phi đem ngón tay ngọc nhẹ khẽ đặt ở môi đỏ mọc bên trên, sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Minh Bạch. Hắc Bảo lão nhân thấy thế, nụ cười trên mặt cũng là càng phát ra nồng nặc lên. Mà động tác của bọn họ cũng là vừa lúc bị Dương Dịch thấy, Dương Dịch quay đầu, nhìn về phía mặt Lăng cùng Ngả Luân. Xem ra có người sẽ cùng chúng ta tranh đoạt con ngồi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ân. Ngả Luân hai người đều nhẹ nhàng mà gật đầu, bất quá cũng là không có lo nghĩ, bây giờ thực lực của bọn họ, coi như là mục gia tông chủ qua đây đều không dùng quá mức e ngại, huống chi bọn họ đã tới một cái tiểu bối. Được rồi, bổn chàng cuối cùng một món bà bối, bang xi độc văn giao dịch thành công. Lần này đấu giá hội cũng theo đó kết thúc, người phách phải vật phẩm người cùng với bảo bối chủ nhân đều đến tự mình tương ứng phòng khách đi lĩnh tiền tài cùng bà bối. Hoan nên các vị sau này còn có thể tới tham gia ta Thiên Yến thương hội đấu giá hội. Hạ Kim thanh âm vang dội quanh quẩn ở phòng đấu giá, ngay sau đó cả phòng đấu giá truyền đến một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếng vô tay vang hoàn thành, mọi người cũng đều là đứng lên, lại là thủy triệu một thứ tuân ra phòng đấu giá. Chúng ta cũng đi thôi. Dương Dịch cũng là chậm rãi đứng lên, sau đó theo dòng người đi ra ngoài. Hắc hắc, Linh Xá Truy, ta lại đây. Ngạ Luân vui vẻ kêu một tiếng, toàn thân đều là hương phấn mà rãy rựa. Cứ như vậy điểm tiền đủ. Mạc Lăng thấy Ngạ Luân như vậy, không khỏi khinh bị nói. Hắc hắc hắc hắc. Ngạ Luân chỉ là cười ngây ngô, thấy Dương Dịch đều là vui vẻ lên. Từ lúc bao bạo nhai sau khi, Ngạ Luân tính cách là thật đang khôi phục lại. Mà hắn như vậy Dương Dịch cũng là cảm thấy rất vui vẻ, có Ngạ Luân ở bọn họ đoàn người hình như vẫn có sinh lực. 6. Thiên Yến Thương Hội, một người trong đó phòng khách bên trong. Cho, đây là hoàn nục đan phách phải 760 kim tệ, khấu trừ cho chúng ta phí dụng phía sau còn lại 750 kim tệ. Đều ở nơi này. Một cái hắc bảo lão nhân đem một đại túi kim tệ đưa cho Mạc Lăng. Chúng ta phách linh xà trị cùng trường Tâm thảo, tiền kia liền trực tiếp từ nơi này khấu trừ a. Dương Dịch đi lên trước nói ra. A, các ngươi là cùng nhau phải không? Hắc bảo lão nhân nhìn một chút Dương Dịch cùng Ngạ Luân, sau đó hỏi Mạc Lăng khẽ gật đầu một cái. "Tốt tốt, không có ý tứ, ta nghĩ đến ngươi không phải là cùng nhau. Kia khấu trừ 500 kim tệ phía sau, còn dư lại 250 kim tệ." Hắc Bảo lão nhân trực tiếp đem lại túi kim tệ thu hồi, sau đó thay đổi một túi hơi nhỏ một chút kim tệ, đưa cho Mạc Lăng. "Ân, thật cảm tạ Lao ra gia." Mạc Lăng tiếp nhận kim tệ, sau đó hướng về phía Hắc Bảo lão nhân nói: "Ha ha, khách khí. Ta xem ba vị tuổi còn trẻ thực lực cũng là không tệ, sau này nếu là còn có bà bối, đều có thể đến ta Thiên Yến Thương hội tới, chúng ta bán đấu giá tuyệt đối cho các ngươi thỏa mãn." B bảoo lão nhân cũng là bị mạc lăng lễ phép cho cười một thứ tới nơi này khách hàng đều là đại bài nhân vật nói cũng đều là có phần cao ngạo, giống như mạc lăng như vậy quả thật rất như thế Tân có cơ hội khẳng định hợp tác dương dịch cũng là vừa cười vừa nói đây là người khách vật phẩm chuẩn linh bảo vũ khí Linh xà chỉy cùng với tam phẩm Linh dược trường Tâm Thảo Hắc Bảo lão nhân cười xong tiểu từ phía sau thị từ nơi đó đưa qua hai cái hộp sau đó đưa cho dương dịch dương dịch tiếp nhận hai cái hộ đem Linh xàùy đưa cho Ngạ lu đem trường tâm Thảo đưa chomạc lăng dương liệu hay vẫn là giao cho mạc lăng bà quản Bây giờ nàng chứa vật giới chỉ trong có dù sao vẫn nhiều dư liệu, đặt chung một chỗ luôn là khá một chút. Mạc Lăng tiếp nhận hộp, xem cũng không có xem chính là thu vào chữ vật giới chỉ, sau đó đưa ánh mắt về phía ngạ luân trong tay hộp, xem ra coi như là Mạc Lăng cũng là đúng, kia chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí cảm thấy hứng thú. Ở Dương Dịch cùng Mạc Lăng nhìn chăm chú giới, ngạ luân trực tiếp mở ra hộp. Chỉ thấy trong hộp, một nắm màu bạc trĩu thủ lặng lặng nằm ở trong đó, chủ thủ cả vật thể màu ngân bạch, ở phòng khách ngọn đèn chiếu rọi xuống càng là có phần lấp lánh phát sáng. Truy thủ ở giữa, còn có khắc một cái lẻ lưỡi con rắn nhỏ, trông rất sống động. Ngạ Luân vươn tay, đem linh xà chùy cầm trong tay, sau đó tùy tiện thôi động linh lực huy vũ hai cái, kia chùy thủ xẹt qua địa phương đều là xuất hiện một chút hắc khí. Lợi hại. Đây là chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí sao? Nếu như dùng nó tới thi triển ám ảnh thứ, tin tưởng uy lực định có thể để thăng thật nhiều. Ngạ Luân có phần ngạc nhiên nhìn trong tay linh xà chùy, cây chùy thủ này lợi hại trình độ hắn vừa mới cũng đã cảm thụ được, tuyệt đối không phải là mình trước kia đem có thể so sánh. Ân. Dương Dịch cũng là gật đầu tán thành, chuẩn linh cấp bậc vũ khí cứ như vậy mạnh, cũng không biết kia chân chính linh bảo sẽ như thế nào ta cũng muốn kiến thức một chút. Mặc Lăng hai tay hợp cùng một chỗ, sau đó đặt ở cằm chỗ, vẻ mặt mong đợi hình dáng. Chuẩn Linh Bảo tuy rằng cùng Linh Bảo chỉ có một chữ chính lệnh, thế nhưng uy lực kia chính lệnh không có thể như vậy một lượng điểm. Lão Hủ ngay cả có may mắn thấy qua một cái linh bảo cấp bậc trường côn. Đó là ta Thiên Yến Thương hội từ trước tới nay duy nhất bán đấu giá qua một món linh bảo, lần kia đấu giá hội so với lần này đều là long trọng rất nhiều. Thập đại gia tộc toàn bộ đến đông đủ. Nghe được Dương Dịch ba người thảo luận linh bảo, một bên tối thẻ bài lão nhân cũng là nói nói. Bất quá hiển nhiên lời của lão nhân có rất lớn lực hấp dẫn, hắn vừa ra khỏi miệng sau đó, Dương Dịch ba người đều là nhìn về phía hắn. Cuối cùng bị ai fetch đi? Ngạ Luân vội vàng hỏi. Là bị Lãnh ra gia chủ mua đi, hội trường chúng ta cũng là hướng cái kêu bán ra linh bảo cấp bậc trưởng côn thần bí nhân đưa ra muốn mua, nhưng mà thần bí nhân kia cũng là để cho chúng ta thiên yến thương hội đem tin tức thả ra ngoài, sau đó tiến hành bán đấu giá. Không chịu riêng tư tiếp đó giao dịch. Hắc Bảo lão nhân tiếp tục nói, người kia nhất định rất lợi hại. Mạc Lăng nói, "Ừm, khi đó hội trường chúng ta cũng đã là linh võ giả." Bất quá cũng là mảy may nhìn không ra thần bí nhân kia thực lực. Có người muốn dùng khảo thí khi cụ khảo thí lực chiến đấu của hắn, nhưng là bị hắn trong nháy mắt phát hiện, sau đó liền bị trực tiếp giết chết. Sau đó tiểu không người nào dám đi khảo thí thực lực của hắn. Hắc Bảo lão nhân nói đến thần bí nhân kia trên mặt đều có kiêng nể vẻ. Sau đó thế nào? Đối với cường giả loại này, Dương Dịch cũng là rất cảm thấy hứng thú, hắn biết Hắc Bảo lão nhân trong miệng thần bí nhân rất khả thi không phải là phần phong quốc bên trong người. Sau đó, kia linh bảo bị lanh ra phách đi sau đó, thần bí nhân kia cầm thủ lao liền trực tiếp tiêu thất cũng không biết hắn triệu tập người nhiều như vậy tới bán đấu giá làm gì. Hắc Bảo Lao nhân cũng là lắc đầu. Linh Bảo đều là cầm tới bán đấu giá, thật là thật là lớn thủ ta. Ngạ Luân cũng là cảm thán nói, đối với cái loại này cường giả, bọn họ đều là rất có hứng thú, nghe xong Hắc Bảo lời của Lao nhân sau đó, bọn họ đối với phần phong quốc gia thế giới càng thêm cảm thấy hứng thú. "Đúng rồi, đây là chuyện khi nào?" Dương Dịch hỏi. "Nửa năm trước." Chương 84, tận nút. "Nửa năm trước A. Dương Dịch khẽ thở dài một tiếng, thời điểm đó tự mình rời ra Linh phong học viện. Không biết tin tức này cũng là bình thường. Được rồi, chúng ta Phần Phong quốc có bao nhiêu linh bảo?" Mạc Lăng đột nhiên hỏi. Hắc Bảo lão nhân trầm ngâm một chút, sau đó nhìn về phía Mạc Lăng. "Ta biết đến chỉ có 6 kiện, thập đại gia tộc bên trong bài danh trước 3 gia tộc nguyên bản đều có một cái, Phần Phong quốc hoàng thất có 2 kiện, hơn nữa lãnh ra nửa năm trước bán đấu giá, tổng cộng có 6 kiện." Nghe nói như thế, Dương Dịch cũng là hơi hơi sửng sốt một chút, xem ra vẫn là xem thường cái này linh bảo chân quý trình độ. Cả quốc gia cư dân đều chỉ có 6 kiện, đây cũng quá hiếm thấy. Không nghĩ tới tiểu Nguyệt tộc lợi hại như vậy. Tư nhân độc chiếm hai kiện linh bảo. Ngạ Luân không khỏi cảm thắn nói, bất quá lời mới vừa nói ra khỏi miệng liền ý thức được cái gì, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch. Nhìn thấy Dương Dịch cũng không có gì thay đổi biểu tình phía sau mới phải hơi hơi thở dài một hơi. Cho dù khó khăn rường nào ta đều có thể đi. Nhẹ nhàng mà nhỉ non tiếng từ Dương Dịch trong miệng truyền ra. Ngã Luân nhìn mặt mang tự tin mỉm cười Dương Dịch, cũng là lộ ra nụ cười. Hắn tin tưởng, trước mắt người này nói ra, nhất định có thể làm được, mà tự mình cũng sẽ vì hắn hoàn thành cái mục tiêu này ra một phần lực. Tiểu Nguyệt cầm người quen nhau người của Lãnh gia. Hắc Bảo lão nhân có phần kinh ngạc nhìn ba người, bất quá lập tức ý thức được cái gì, vội vàng đem để tài rời đi chỗ khác, đối với bọn hắn nhân viên tiếp tân mà nói, là không nên hỏi quá nhiều. Phần Phong quốc bên trong mặc dù có thập đại gia tộc, nhưng mà cái này thập đại gia tộc trong đó vẫn còn có chút chênh lệch, cho nên có bài danh. Mà thập đại gia tộc bên trong, kia bài danh trước ba gia tộc, càng là cùng cái khác có chênh lệnh rất lớn. Thậm chí ngay cả chính bọn hắn ba đại gia tộc trong đó cũng là có chênh lệch không nhỏ. Mà Lãnh gia có thể xếp thứ nhất, khẳng định có hắn chỗ lợi hại, có người nói sức lực của bọn họ đều có thể cùng Hoàng thất so sánh với. Hắc Bảo Lao nhân trầm rãi nói ra, hắn ở thiên Yến Thương hội loại tin tức này, linh thông địa phương công tác biết bao năm, đối với việc này vẫn là biết tương đối nhiều. Mà Dương Dịch ba người cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, một mực nghe Hắc Bảo Lao nhân nói kể. Lãnh gia tộc trưởng thực lực thế nào? Đối với lánh gia, Dương Dịch bởi vì Lãnh Ảnh Nguyệt duyên cớ vẫn tương đối cảm giác hứng thú, nghe được Hắc Bảo lão nhân nói đến lánh gia lúc này hỏi, cái này cụ thể không rõ ràng lắm, sao cũng linh võ giả là khẳng định. Đồng thời, có một cái rất rõ ràng Đó chính là bài danh trước ba gia tộc cùng với thần bí kia hoàng thất đều không chỉ một linh võ giả. Hắc Bảo lão nhân nói đến cái này, tự mình đầy nếp nhăn trên mặt đều là hưng phấn. Hiển nhiên, hắn cũng đúng việc này rất cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Dương Dịch trong lòng âm thầm gật đầu, đối với phần phong quốc thế lực hắn cũng có một chút đại khái hiểu rõ. Linh võ giả số lượng, đây cũng là bình phán một cái thế lực cường đại hay không trọng yếu dấu hiệu một trong. Linh võ giả, đối với bây giờ Dương Dịch mà nói, mặc dù mình đánh không lại, thế nhưng cũng không ý kỵ. Trong cơ thể hắn tiểu mễ trải qua trong khoảng thời gian này trưởng thành. Sức chiến đấu đã là tương đương với mới vừa tiến vào linh võ giả cường giả, hơn nữa Mạc Lăng cùng Ngả Luân, Dương Dịch tự tin, coi như là gặp phải linh võ giả bọn họ cũng có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gặp phải chính là phổ biến linh võ giả. Linh võ giả bên trong cũng là có sự phân chia mạnh yếu, cho nên bây giờ Dương Dịch và người, nếu như gặp phải quá mạnh mẽ linh võ giả, vẫn là không có biện pháp. Nếu như tự mình đề thăng tới linh võ giả, ở phần phong quốc tiểu không có gì phải sợ. Dương Dịch thầm nói, sau đó trong lòng cũng âm thầm quyết định nhất định phải nỗ lực đề thăng sức chiến đấu của mình. Lần nữa cùng Hắc Bảo lão nhân hàn huyên một chút phần phong quốc tình huống sau đó, Dương Dịch ba người liền rời đi Thiên Yến Thương hội. Thông qua cùng Hắc Bảo lão nhân nói chuyện thiếm, Dương Dịch ba người cũng là biết rất nhiều thứ. Hắc Bảo lão nhân tuy rằng thực lực không mạnh, chỉ là Thiên Yến Thương hội một cái nhân viên tiếp tân, thế nhưng hắn ở Thiên Yến Thương hội nhiều, tiếp xúc người cùng sự tình muốn xa xa so với Dương Dịch bọn họ phải nhiều, biết đến tin tức cũng là so với Dương Dịch ba người muốn phong giàu nhiều lắm. Dương Dịch ly khai Linh Phong học viện đi ra sông Sáo còn không lâu sau, tuy rằng thực lực tăng lên thật nhiều, thế nhưng kinh nghiệm cùng với tin tức vẫn là rất khiếm quyết. Cái này bất kể là Ngạ Luân cùng Mạc Lăng đều là giống nhau, ba người thực lực bây giờ ở phần Phong Quốc bên trong đều đã được cho không tệ, bất quá bọn hắn thiếu thốn nhất chính là kinh nghiệm cùng tình báo. Đối với cái này, ba người đều là tương đương bất đắc dĩ, bất quá cũng không có biện pháp, ba người đều là không am hiểu thu thập tình báo, chỉ có thể dựa vào đường đi xuôi thai nói một chút. 6. Thiên Yến Thành bên trong, cách Thiên Yến Thương Hội cách đó không xa, một cái trong hẻm nhỏ. Một đạo hắc ảnh thoăn qua, Ngạ Luân liền là xuất hiện ở dương dịch cùng Mạc Lăng trước mặt của. Thế nào? Mạc Lăng có phần vội vàng nhìn Ngạ Luân, hỏi Kia độc thủ Thương Lang không có trực tiếp ly khai Thiên Niên Thành, mà là trực tiếp tìm một nhà lữ quán để ở. Ngạ Luân sắc mặt có phần cổ quái, nói ra: "Hừ, xem ra cái này Thương Lang cũng không ngu ngốc, biết có người muốn đánh Băng Sĩ Độc Văn chú ý." Dương Dịch cười lạnh nói: "Trước đây tưởng là Thương Lang là mang theo Băng Sĩ Độc Văn nên ngang ly khai Thiên Niên Thành, nói vậy Dương Dịch bọn họ cùng Thương Lang đến ngoài thành liền có thể lấy trực tiếp độc thủ. Nhưng là bây giờ hắn nhưng ở Thiên Yến Thành để ở, ở trong thành, không chỉ có là Dương Dịch ngay cả thập đại gia tộc mọi người là không dám tùy ý độc thủ. Hắn muốn làm gì?" Mạc Lăng cũng nhìn về phía Dương Dịch. Theo ta đoán chừng, hắn chắc là muốn làm một cái biểu hiện giả dối, muốn không được bao lâu, hắn nhất định sẽ xuất phát trở về Độc Lang Tông. Dương Dịch trong ánh mắt có phần hẳn ý, đối với Thương Lang hắn đã là sát tâm rất động, Hoa Linh Sả Vương thủ cũng phải báo, mà trước mắt chính là một cái cơ hội. Đi, Ngạ Luân dẫn đường, chúng ta đi Thương Lang Trú ở coi chừng, ta cũng không tin hắn không được. Rất lợi, Dương Dịch chính là rất nhanh biến mất ở tại trong hẻm nhỏ, Ngạ Luân cùng Mạc Lăng cũng là theo sát bên kia. 6. Tiên đến một cái lữ quán bên trong. Đây là một cái phòng khoáng căn phòng, lúc này cái này bên trong căn phòng bàn trò trước, quần áo áo bảo trắng Hoắc Kim đang đem chuẩn bị vừa mới mua được ngân phong tiễn. Đông đong đong. Đột đột, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. "Vào đi." Thanh âm nhàn nhạt nhạt từ Hoắc Kim trong miệng truyền ra, ngay sau đó, nguyên bản đóng chặt cửa phòng chính là bị đẩy ra. Vào cửa là một người mặc hắc ý nhỏ cái. "Thiếu ra, chúng ta tra được. Gia thương lang đích sắc không có ly khai Thiên tiến Thành, bọn họ bây giờ sẽ ngủ ở cách chúng ta cách đó không xa một cái lữ quán." "A, ta còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp chạy đấy, đây Hoắc Kim lông mày nhướng lên, sau đó cười nói: Người đã tự mình không có bắt tốt cơ hội chạy trốn, ta đây chỉ có thể ta tới thu bọn chúng bà bối. Phải người cho ta theo dõi hắn, chỉ cần hắn lấy bước ra lữ quán, lập tức hướng ta bẩm báo." Nói xong, Hoắc Kim trên mặt cũng là lóe lên một chút ngần ý, ở đấu giá hội thời điểm cái này độc thủ thương lang dám cùng hắn đối nghịch cũng đã là trực tiếp là để cho Hoắc Kim rất là cam thức. bây giờ đấu giá hội đã là kết thúc, lấy thân phận của Hoắc Kim tự nhiên có gan đúng kia độc lang tông xuất thủ. Hắn thấy, thập đại gia tộc nghiêm là không cho khiêu khích. Nếu độc lang tông dám cùng hắn đối nghịch, Ra liền sẽ cho bọn hắn nhan sắc nhìn một chút là thiếu ra hắc y nhân đáp ứng một tiếng chính là lui xuống ở hắc y nhân lui ra sau đó Hoa kim khỏe miệng cũng là xuất hiện một tia cười lạnh hắn dự định lần này triệt để cho độc lang tông một bài học đương nhiên băng si độc văn là át không thể thiếu 6 tiểu thương chúng ta đã là nhìn quán trọ này hơn nửa ngày nhưng mà kia độc lang tông người khẳng định không có đi ra làm sao bây giờ ở Thương lang và ở lữ quán đối diện còn có một nhà ít một chút lữ quán lúc này thân ở Hồng y mục Phi đang đứng ở bên cửa sổ ánh mắt nhìn chầm chầm kia nữ có nhìn Chờ thôi, bác sĩ Độc Văn Hiêm thấy xuất hiện một lần, cũng không thể thế này bỏ lỡ. Mục Phi nhẹ nhàng cười, sau đó tiếp tục nhìn cánh cửa kia. "Báo cáo tiểu thư, chúng ta vừa mới đi điều tra thời điểm còn phát hiện hoắc gia người, xem ra hoắc gia cũng đúng cái này, bác sĩ Độc Văn có hứng thú." Mục Phi sau lưng, một người cung kính nói ra. "Ta chỉ biết hoắc kim cái tên kia sẽ không thế này buông tha, thật là, cái này Độc Lang tông thực lực không xong còn muốn tranh đoạt bà bối. Ta nghĩ lần này là phải cho cái này Thương Lang thật giải trí nhớ." Mục Phi Ngọc Thủ nhẹ nhàng che miệng, cười nói: Diệp Dễ Thương hình dáng thấy hắn người phía sau đều là sửng sốt một chút. Chờ một hồi chúng ta có thể trước tiên để cho Hoắc gia xuất thủ, cùng nhìn một chút tình huống sẽ xuất thủ. Đúng không, Ngô Bá? Mục Phi hướng phía sau chuyển một cái, chỉ thấy phía sau hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một người mặc hắc ý láo nhân. "Tiểu thư yên tâm, ta Mục ra mong muốn đổ vật, một cái nho nhỏ độc lang tông còn không có năng lực đem chi mang đi." Mục Phi sau lưng, cái kia được xưng là Ngô Bá người nói. "Ừm." Mục Phi hài lòng gật đầu, sau đó ánh mắt tiếp tục rơi vào cái kia lư điều cửa. "Sáu." Lúc này có trò hay để nhìn. Dương Dịch quan sát bốn phía một hồi, khẽ mỉm cười nói: "Đích xác đấy, đây, xem ra cái này băng sĩ độc văn lực hấp dẫn còn quả thực không nhỏ." Ngạ Luân cũng là nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó cười nói: "Hiển nhiên cũng là phát hiện mục gia cùng Hoắc gia tồn tại. Chờ một hồi chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, Hoắc gia cùng mục gia muốn xuất thủ, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Sự tình vượt qua loạn, chúng ta vượt qua tiện hạ thủ." Dương Dịch trái lại một chút đều không lo lắng, vừa cười vừa nói: "Ân, nếu ai cùng ta tranh đoạt, ta tiểu để cho bọn họ nếm thử tốt đồ chơi." Mặc langchain thuần gương mặt của có điểm xấu xa cười nói, tựa như vậy một mực đợi nửa ngày, ở sắc trời đã là bắt đầu biến thành đen thời điểm, rốt cục có động tĩnh. Hương, có người đi ra. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều là chăm chú vào từ lữ quán đi ra một cái hắc y nhân trên mình. Chương 85, Mục phi. Cái này hắc y nhân một thân hắc sắc mặc, thậm chí trên mặt đều bị miếng vải đen che đậy, khiến người nhìn không ra hắn bên ngoài. Cái này hắc y nhân vừa mới xuất hiện, còn chưa đi ra vài bước, lại có mấy người giống vậy trang phục hắc y nhân từ lữ quán bên trong đi tới, mấy cái này hắc y nhân trang phục hoàn toàn cũng thế. Đi ra lữ quán sau đó Tụu tách ra hướng bất đồng phương hướng đi đến. Cái này ba. Ngạ Luân buồn bực nhìn một màn này. "Nhanh, khảo thí khí cụ, tìm ra thương lang." Dương Dịch vội vàng nói. Không do dự, Ngạ Luân lập tức lấy ra khảo thí khí cụ, trực tiếp đem mấy cái hắc ý nhân sức chiến đấu đều khảo nghiệm một lần. Động tác này gần như đồng thời ở Mục gia cùng Hoắc ra phát sinh, ba địa phương đều là lấy ra khảo thí khí cụ. "Tìm được rồi, thứ nhất đi ra ra hỏa, sức chiến đấu 32." Ngạ Luân hưng phấn mà chỉ vào thứ nhất đi ra lữ quán hắc ý nhân. "Đi chúng ta theo cùng hắn." Chờ một chút, hắn không phải là thương Lang. Mạc Lang Ngọc Thủ đột nhiên để ngang đang muốn lên đường ngã luân trước người, sau đó vùng xung quanh lông mày cao lại, ánh mắt nhìn chầm chầm cái kia sớm nhất đi ra hắc y nhân nói ra: "Chuyện gì xảy ra?" Dương Dịch cũng nghi ngờ nhìn Mạc Lang, ở hắn biết trong tình báo, Độc Lang tông hẳn là chỉ có độc thủ thương Lang một người sức chiến đấu ở 30 ở trên, còn lại võ giả sức chiến đấu cũng không có mạnh như vậy, mà bây giờ những hắc y nhân này trang phục rõ ràng cho thấy Độc Lang tông người, đồng thời lại xuất hiện một cái sức chiến đấu 32 ra hỏa, Dương Dịch đều đã nhận định người kia chính là độc thủ Thường Lang. Về phần những người khác, dương dịch cũng không lo lắng, hắn mới không tin thương lang là đem quý giá như vậy bằng sĩ độc văn cho thủ hạ của hắn hoặc là đệ tử mang theo. Trường kỳ dụng độc trên thân người đều có thể có một loại đặc thù vị đạo, cái này thương lang ta tiếp xúc với hắn qua, cho nên trên người của hắn vị đạo ta biết. Thứ mùi này không phải là dễ dàng như vậy khứ trừ, cho nên ta có thể khẳng định người này không phải là thương lang. Mạc lang rất tự tin nói, ánh mắt của nàng một mực chú ý cái kia sớm nhất đi ra hắc y nhân. Vậy người này là? ngạ luân chỉ vào người áo đen kia vẫn còn có chút nghi hoặc Dù sao sức chiến đấu 32 gia hỏa không phải là tùy ý có thể thấy được, chắc là hắn tìm tới giúp đỡ, không nghĩ tới cái gia hỏa này còn có chút đầu óc. Lại muốn ra khỏi biện pháp như thế, không tồi có mặc lăng, không phải chúng ta sẽ phải bị lửa. Dương Dịch tiến lên một bước, nói ra: "Sức chiến đấu 32 giúp đỡ." Ngạ Luân miệng một tấm, một cái độc thủ thương lang bọn họ còn có lòng tin đối phó, nếu như lại lần nữa tới một cái sức chiến đấu 30 trở lên cường giả vậy không nhất định làm được qua. Ta nghĩ chắc là thương lang cho hắn tiền, chỉ là tới giả trang một chút mà thôi. Dương Dịch có phần khẳng định Một cái sức chiến đấu 32 gia hỏa ở phần phong Quốc đã là cũng coi là cực giả Nếu là thương Lang có cái này loại bằng hữu khẳng định đã sớm đi ra nhưng mà Dương dịch chưa từng có nghe nói qua độc thủ thương Lang có bằng hữu như vậy vậy chúng ta bây giờ ngạ Luân nhìn từ từ đi xa hấp ý nhân gi do hỏi tiếp tục chờ chân chính thương Lang khẳng định giờ ra quán trọ này bên trong dương dịch hai tay trở ở tại phía sau ánh mắt nhìn lứ quán cười nói 6 thiếu ra cái kia trước hết đi ra chính là thương Lang sức chiến đấu có 32 Ở Dương Dịch ba người cách đó không xa một cây đại thụ phía sau, một người mặc Hắc Ý lão nhân cầm một cái khảo thí khí cụ hướng về phía Hoắc Kim nói: "Hắc, kẻ ngu này, tưởng là như vậy liền có thể lấy lừa gạt ở ta sao? Hắn chẳng lẽ không biết ta có khảo thí khí cụ sao?" Hoắc Kim có phần cười nhạo mà nói ra, sau đó tay bên trong cây quả hợp lại, trong ánh mắt lóe lên vài phần ngấn ý, "Trưởng lão, đi theo ta đi." "Là?" Cái kia Hắc Ý lão nhân đáp ứng một tiếng, chính là cùng Hoắc Kim cùng một chỗ hương thứ nhất xuất hiện Hắc Ý nhân đuổi theo. Cách đó không xa, chính là thương lang chỗ ở lữ quán đối diện lữ quán bên trong. Tiểu thư, Hoắc Kim đuổi theo. Chúng ta làm sao bây giờ? Mục Phi sau lưng, cái kia bị Mục Phi gọi là Ngô Bá người nói, Hoắc Kim lốc ta cũng không lốc, cái tên kia không có thể như vậy độc thủ thương lang. Mục Phi nhẹ nhàng mà cười cười, sau đó đưa mắt rời trở lại lư quán cửa, ta nghĩ, chân chính độc thủ thương lang rất nhanh sẽ xuất hiện. Ân. Nô Ba ánh mắt nhìn về phía cái kia đã là đi xa, bất quá còn có thể thấy thân ảnh Hắc Y nhân, chợt hơi có chút suy nghĩ mà gật đầu. 6. Tựa như vậy khoảng chừng lại qua một giờ, đang ở ngã Luân sắp không nhịn được thời điểm, lại là một cái hấp ý nhân túi đầu từ lữ quán bên trong đi ra. Cái này hắc y nhân ở cửa hướng bốn phía nhìn một chút sau đó, chính là hướng về cùng thứ nhất hấp ý nhân hướng ngược lại đi đến. Ngạ Luân, nhanh. Dương Dịch trốn ở một cây đại thụ bên trên, thấy cái này hắc y nhân, ánh mắt nhất thời sáng ngời, sau đó hướng về phía Ngạ Luân nói: "Đã là ở chắc, sức chiến đấu 32, lần này chính xác không sai a." Ngạ Luân đưa mắt rời đến Mạc Lăng trên mình, do hỏi: "Ân, không sai. Chúng ta theo cùng hắn." Mạc Lăng gật đầu, sau đó nói: "Chờ một chút." Dương Dịch thanh âm đem đang muốn nhảy xuống cây đi ngạ luân cùng Mạc Lang gọi lại. "Làm sao vậy?" Hai người đều là nghi ngờ nhìn Dương Dịch. Xoẹt. Dương Dịch đưa ngón tay bỏ vào ngoài miệng, sau đó ra hiệu bọn họ không cần nói. Ba người lặng lặng đứng ở trên cây, dây đặc lá cây đem ba người thân hình đều là che bắt đầu, nếu không phải đứng dưới tảng cây tận lực đi lên xem, rất khó phát hiện ba người tung tích. Dương Dịch lúc này cũng là đem thảo căn truyền thụ cho hẩn nấp thuật thuốc dục bắt đầu, thân thể khí tức toàn bộ thu liễm. Cái này ẩn nấp thuật thần kỳ, theo thể nghiệm thời gian nhiều lên, Dương Dịch cũng là càng phát bội phục cái này thuật thần kỳ. Bây giờ Dương Dịch gần như có thể tùy tâm sử dụng khống chế hơi thở của mình, như Dương Dịch tận lực ẩn dấu ngay cả khảo thí khí cụ cũ cũng là chắc không ra Dương Dịch thực lực chân thật. Mà đã biết cái này ẩn nấp thuật lợi hại sau đó, Dương Dịch cũng là đem cái này ẩn nấp thuật dạy cho Ngạ Luân cùng Mạc Lăng, cho nên bây giờ ba người đều là dùng ẩn nấp thuật khống chế được hơi thở của mình. Tựa như vậy lặng lặng đứng khoảng chừng 10 giây, Hắc Ý Nhân cũng đã biến mất ở tại Dương Dịch ba người trong tầm mắt, mà nhưng vào lúc này, hai đạo bóng đen chợt lóe lên. Mặc dù bây giờ là đêm tối, đồng thời kia hai đạo bóng đen tốc độ cực nhanh, nhưng Dương Dịch vẫn là thấy rõ ràng bóng đen diện mạo là mục ra người. Dương Dịch nhẹ giọng nói ra, từ lúc vạn thú đồng khai nhãn sau đó, Dương Dịch cảm giác thị lực cũng là tốt hơn nhiều, rất nhiều thường nhân thấy không rõ lắm đồ vật hắn đều có thể đủ thấy. Mục ra người, bọn họ cũng phát hiện cái này độc thủ thương lang quý kế, thật đúng là khá tốt ta. Ngạ Luân than thở đến, thương lang một chiêu này đích xác cao minh, nếu không phải trong bọn họ có Mạc lang biết độc thủ thương lang trên người vị đạo, vậy lần này bọn họ cũng khẳng định bị cái này giàu hoạt thương lang cấp cho. Ta còn buồn bọn họ không phát hiện được đấy. Đây, nếu bọn họ phát hiện, chúng ta đây cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực. Dương Dịch khép cười một cái, "Đi thôi, chúng ta cũng mau cùng trên." Lời nói hạ xuống, ba người chính là nhảy xuống đại thụ, sau đó hướng về hắc ý nhân biến mất phương hướng đuổi theo. 6. Thiên yến thành bên ngoài, đây là một mảnh có phần hoang vắng bãi cỏ, chỉ có thật lưa thưa mấy viên cây tối, lúc này thiên đã tối hẳn xuống tới, ánh trăng thật cao treo ở trên bầu trời, ánh trăng nhu hòa chiếu nghiêng xuống, đem cái này mảnh hoang vắng bãi cỏ trở nên càng thêm cô tịch. Đột đột, một đạo hắc ảnh từ nơi cửa thành chạy ra. Đây là một cái hắc y nhân, đầu của hắn đều bị hắc sắc bố che đậy, hoàn toàn thấy không rõ diện mạo. Bóng đen tiếp tục đi về phía trước mấy trăm mét, cách xa cửa thành sau đó, chậm rãi đem trên đầu miếng vải đen kéo xuống, lộ ra một đầu tóc tím cùng với kia lộ ra khuôn mặt quen thuộc, chính là độc thủ Thường Lang. Đáng ghét hoắc ra cùng mục ra, nếu không phải ta dùng thế thân đưa bọn họ lửa, lúc này bọn họ nhất định sẽ tới tranh đoạt ta băng sĩ độc văn. Thương Lang cười cười, sau đó bàn tay khẽ lật, một cái vòng tròn hình trụ đồ chứa tiểu xuất hiện ở trong tay của hắn, kia đồ chứa bên trong chính là đầu tương lớn nhỏ băng sĩ độc văn. Dáng dấp thật đúng là khả ái. Chờ ta trở lại đem ngươi luận chế. Ta cũng không cần lại lần nữa như vậy sợ hãi thập đại gia tộc." Thương Lang ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Nhưng mà, tiếng cười của hắn cũng còn chưa hạ xuống, một đạo tế ngọt thanh âm chính là ở Thương Lang vang lên bên tai. "Thương Lang, ta nói ngươi gần đây lá gan thật lớn. Bực này bảo bối cũng muốn một mình giữ lấy." Ai? Thanh âm này vang lên phía sau, Thương Lang vội vàng xoay người, toàn thân cơ thể đều là căng thẳng, cảnh giác nhìn về phía trước. "Ngươi cho là ngươi về điểm này chút tài mọn có thể đã lừa gạt ta?" Mục Phi khẽ hướng về Thương Lang đi tới cơ eo thon nhỏ cũng là theo cước bộ của nàng nguyện như thủy xà phổ biến dãy rựa, vậy chờ vóc người ở ánh trang chiếu dọi xuống tỏ ra càng thêm mê người. Bất quá hiển nhiên thương Lang cũng không có tâm tình yêu thích bị nữ, hắn sắc mặt khó coi mà nhìn Mục Phi, hắn thật không nở, tiêu một số lớn tiền tìm một cái thế thân, nhưng vẫn là bị phát hiện. Bất quá thương Lang hiển nhiên cũng là có kinh nghiệm cường giả, hắn tuy rằng sắc mặt khó coi, bất quá cũng không có kinh hoàng. Tâm niệm vừa động, cái bọc kia băng xí độc văn đồ chứa chính là biến mất ở tại trong tay của hắn, sau đó nhìn về phía Mục Phi. Mục tiểu thư, là muốn dựa vào thủ đoạn hèn hạ thu được cái này, bằng sĩ Độc Văn. Ha ha ha, ngươi thương lang cùng ta thảo luận đề tiệc, có phải hay không quá buồn cười điểm? Mục Phi cười to một tiếng, thanh âm kia vang ở cái này trong trời đêm, làm cho thương lang trên mặt càng thêm khó coi. Chương 86, xuất thủ. Loan đao ánh trăng thật cao mà treo ở đêm đen nhánh không trùng, kia ánh trăng nhu hòa giống thác nước cũng thế chiếu nghiêng xuống, ba phủ thiên yến thành ở ngoài cái này mảnh có phần hoang vắng bãi cỏ. Một gốc họa cây cối thưa thất mà phân bố, với nhau trong đó khoảng cách đều cũng có chút xa xôi, dưới ánh trăng dưới tỏ ra như thế cô độc. Một hồi gió nhẹ thổi qua, trên mặt đất thưa thớt cỏ dài đều là thả lỏng trở lại, tiểu giống cuộn sóng một thứ một mực kéo dài đến ba đạo nhân ảnh đứng yên địa phương. Mục phi hồng sắc quần áo bị gió nhẹ hơi hơi thổi lên, tuy rằng quần áo nhan sắc đã là không rõ ràng như vậy, bất quá ở hơi yếu dưới ánh trăng, nầng kia lánh ngạo khuôn mặt vẫn là tỏ ra vô cùng động nhân mỹ lệ. Sau lưng nàng, được xưng là Ngô Bá lao nhân chỉ là lặng lặng đứng thẳng, tiểu giống kia cách đó không xa cây cối một thứ, vẫn không nhúc nhích. Thương Lang một đầu tự tóc dài rối tung ra, gió nhẹ sui phất ở trên mặt của hắn, tóc tiêm bị vắt lên. Lộ gia kia lộ ra lúc này có khó khăn nhìn biểu tình mặt. Thương Lang, đem Băng sĩ độc văn lưu lại a, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Mục Phi Ngọc thủ nhẹ nhàng luốt ve mình một chút môi đỏ mọng, sau đó có phần quyến rũ mà nói ra: Thử, Mục đại tiểu thư, ngươi cũng quá khinh thường. Ngươi cho là chỉ bằng ngươi và lão gia hỏa này là có thể muốn giết ta? Để cho cha ngươi tới còn không sai biệt lắm. Ta Độc Lang tông tuy rằng không bằng ngươi Mục ra, bất quá cũng không phải là dễ khi dễ." Nghe xong Mục Phi mà nói, Thương Lang trên mặt nhất thời xuất hiện tức giận, chợt hừ lạnh nói: "Cứu bố phận mà nói, Trương mắt Mục Phi là so với hắn nhỏ đồng lửa, nhưng là bây giờ Mục Phi lại nói thẳng cái này loại không chút khách khí nói, tuy rằng nàng là thập đại gia tộc một trong Mục gia tiểu thư, thế nhưng Thương Lang coi như là một phương ngăn ngượng, tự nhiên không có khả năng một mực túi người hạ khí. "Ngươi yên tâm, ta cha sẽ không tới, bất quá ngươi cũng không đi được." Mục Phi cười khẽ một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin. "Phải không? Chỉ bằng các ngươi." Thương Lang cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Mục Phi hai người, chân trái bắt đầu hơi hơi di chuyển về phía trước, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Đối với Mục gia, Thương Lang tuy rằng sợ hãi, Thế nhưng cũng chủ yếu là sợ hãi bọn họ linh võ giả thực lực tộc trường, trước mặt Mục Phi tuy rằng thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ chính là sức chiến đấu 30, bất quá cái đó và Thương Lang so với vẫn có chênh lệch nhất định. Mặc dù là hơn nữa sau lưng nàng cái sức chiến đấu đó 32 ngô bá, Thương Lang mặc dù không có chắc chắn có thể chiến thắng, thế nhưng hắn tự tin bọn họ nếu muốn ở trong tay hắn cướp đi băng sĩ độc văn cũng không có dễ dàng như vậy. Đúng vậy, chỉ bằng chúng ta. Mục Phi lời của vừa mới hạ xuống, nàng thân thể mềm mại chính là hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về công tới. Dưới ánh trăng thân thể mềm phi thường linh hoạt, Trong nháy mắt Mục Phi thân hình chính là đến Thương Lang trước mặt của, ngọc thủ của nàng về phía trước giọ sét ra, sau đó cách không nắm chặt, một nắm màu bạc trường kiếm chính là không có chút nào báo trước xuất hiện ở trong tay của nàng, hung hăng hướng về Thương Lang đâm tới. Cái này đột ngột xuất hiện trường kiếm làm cho Thương Lang con người co rú lại, bất quá cũng là phản ứng rất nhanh, thân thể một cái phía sau ngược lại hiểm hiểm mà tránh ra trường kiếm công kích. Sau đó chân khế động, trực tiếp lui về sau mấy thước. Mục Phi một chiêu này là xảo diệu vận dụng chữ vật khí cụ công năng, để cho vũ khí đột nhiên xuất hiện ở trong tay, dành cho đối thủ không tưởng được công kích bất quá bởi vì loại công kích này bây giờ đã là tương đối thông thường, phản ứng nhanh lên một chút liền có thể lấy né tránh. Vừa mới Thương Lang hiển nhiên là có chuẩn bị, cho nên mới có thể tránh thoát mục Phi xảo quyệt công kích. Bất quá hiển nhiên, mục Phi cũng không có cho Thương Lang thời gian thở dốc, một cái xoay người, ngân sắc trường kiếm lần nữa hướng về Thương Lang đâm tới. Nhan nhạt linh lực từ mục Phi trong cơ thể truyền gia, sau đó bao trùm ở kia đem màu bạc trên trường kiếm, hơn nữa ánh trăng bao phủ, mục Phi trên tay trường kiếm nhất thời tỏ ra không gì sánh được thần bí. Hừ. Nhìn hung hồ dọa người Mộc Phi, Thương Lang hừ lạnh một tiếng. Trong tay cũng là đột ngột xuất hiện một cây trường đao, sau đó hung hăng hướng về đâm tới trường kiếm chém tới. Dương, kim loại đánh thanh âm ở cái này dưới ánh trăng tỏ ra đặc biệt chói thai. Hưu, lại là một đạo chói thai tiếng xé gió vang lên, một mực không nhúc nhích nô bá cũng là mang theo ác liệt quyển kỳ hướng về Thương Lang đầu đánh tới. Hắt. Thương Lang quát lên một tiếng lớn, trường đao trong tay hung hăng về phía trước đẩy một cái, đem mục Phi đẩy ra mấy bước, sau đó một đao chém về phía công tới ngô bá. Nô bá nhìn trường đao hướng mình chém tới, nắm đấm hơi hơi chuyển một cái, chính là tránh được phong công kích. Sau đó một quyền đập vào trên thân đao, lại là một đạo tiếng kim loại trói thai vang lên. Sau đó hai người đều là lui về phía sau mấy bước. Không hổ là độc thủ thương lang, quả nhiên danh bất hư truyền Nhìn thương lang dưới tình huống như vậy vẫn là hóa giải công kích của mình, nô bá đều cũng có chút bội phục, vừa cười vừa nói. Hừ, không giống một ít người, biểu hiện ra nghiêm trang, sau lưng lấy nhiều khi ít Thương lang hừ lạnh nói, trên mặt tức giận cũng là đưa lên đến cực điểm. Vừa mới nếu không phải là mình phản ứng nhanh, lúc này hơn phân nửa đã là trọng thương ở mà Thương lang cũng sẽ không tưởng là ngô bá kia nhìn như thông thường một quyền không có vi lực. Người cứ yên tâm đi, chuyện này hôm nay chỉ có một mình người biết. Hoác kim kia kẻ ngu si đã là bị người lừa gạt đến bên kia, trong lúc nhất thời cũng không đuổi kịp tới. Về phần những người khác, ta nghĩ cũng vẫn chưa có người nào có gan đối với người độc lang tông độ vật độc tâm. Mục phi hơi tiêu ý mà nhìn thương lang. Đúng lúc này, cách đó không xa, ba đạo bóng đen lóe lên, ba cái thân ảnh tử là xuất hiện ở một thân cây một phía sau. Tuy rằng cây tối không lớn, đồng thời phân bố thưa th bất quá bởi vì ánh trăng rất tối hơn nữa bên trong ba người đều là bận về việc chiến đấu, không ai chú ý tới ba người đến. Vụ vụ, đã là bắt đầu đánh. Cái này mục ra người thật đúng là tốc độ a. Ngạ Luân nhìn phía xa rằng có ba người nói, "Hắc hắc, cho hay đã là bắt đầu, chúng ta thân phận bây giờ là khán giả." Mạc Lăng che miệng khẽ cười nói, "Ừm. Chờ một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh." Dương Dịch cũng là hơi tiêu ý mà nhìn rằng có ba người. Ngạ Luân cùng Mạc Lăng đều là gật đầu, sau đó nhiều hứng thú nhìn ba người kia. Thương Lang ánh mắt có phần tức giận nhìn mục Phi. Sau đó lạnh lùng thốt. Ta trái lại không nghĩ tới người mục đại tiểu thư không phải người ngu. Hừ, người muốn chết. Mục Phi nghe được thương lang nụt mạ lời của nàng, nhất thời trên mặt biến đổi, trường kiếm trong tay lần nữa vũ động, sau đó hướng về thương lang đâm tới. Bạo liệt quyền. Trầm thấp tiếng quắt từ thương lang trong miệng chuyển ra, ngay sau đó trên người của hắn linh lực quang mang đại thịnh. Tay trái của hắn cầm trường đao, sau đó tay phải nắm thật chặt. Đương. Thương lang bên trái cầm trong tay trường đao cùng mục Phi đâm tới trường kiếm đánh vào nhau không chút do dự nào Thương Lang tay phải chính là mang theo ngọn lửa đỏ linh lực hung hăng hướng về mục phi đang tới. "Tiểu thư cẩn thận, liệt địa thôi." Quắc khẽ một tiếng tiếng chuyển đến, nô bá thân hình xuất hiện ở thương lang phía trước, cả người nhảy qua ở giữa không trung, sau đó một chân hướng về thương lang hung hăng đá vào. Với anh, Một đạo hỏa quang phóng lên cao, đem đêm đen nhánh khoảng không đều là chiếu sáng rất nhiều. Ngay sau đó ba đạo thân ảnh lần nữa tách ra, bất quá lần này thương lang y phục trên người đều là bể nát rất nhiều, quả đấm của hắn bên trên xuất hiện một chút vết máu. Bộ dáng này nhìn qua có phần chất vấn. "Là các ngươi ép ta?" Thương Lang giống giận một tiếng. Sau đó tay bên trong vùng, một cái màu lửa đỏ quả cầu đỏ chính là hướng về Mục Phi hai người bay đi. Hơn thế đồng thời, Thương Lang thân hình cấp tốc lui về phía sau. "Tiểu thư cẩn thận, mau tránh ra." Lô Bá một tay lấy Mục Phi đẩy hướng một bên, sau đó một giờ đỉnh đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, cái kia quả cầu đỏ trực tiếp ném vào trung đỉnh bên trong. "Vành!" Một tiếng trầm thấp tiếng nổ mạnh ở trung đỉnh bên trong văng lên, ngay sau đó một hồi tử sát xương mù từ trung đỉnh miệng bên trong phiêu tán ra. Mà giờ khác này, Mục Phi cùng Lô Bá thân hình đều là thối lui đến xa xa, chỉ trừ cái kia trung đỉnh ở chính giữa. Kia trung đỉnh chỗ rách hướng phía Thương Lang thối lui phương hướng, cho nên màu tím kia xương mù cũng là trên cơ bản hướng Thương Lang thổi đi. Haha, ha, của ngươi tử vân độc là lợi hại, bất quá chúng ta sớm đã có đối phó biện pháp. Thấy như vậy, một màn Ngô Bá cũng là nhịn không được bật cười, bọn họ rất sợ hãi chính là Thương Lang độc, bọn hắn bây giờ thành công chặn lại Thương Lang tử vân độc, dĩ nhiên là không hề sợ hãi. Nhìn một màn này, Thương Lang sắc mặt cũng là đại biến, tự mình chỗ dựa lớn nhất tựa như vậy bị hóa giải, hắn nhất thời cảm thấy có chút vô lực bắt đầu. Được rồi, Thương Lang, ta cũng không cùng ngươi chơi. Nhanh giao ra băng thí độc văn a, không phải hôm nay ngươi là thật không đi được. Mục Phi đi về phía trước hai bước, sau đó ngọc thủ duỗi một cái, một đạo bạch quang kịu từ trên tay nàng giới chỉ bên trong bắn ra, sau đó hóa thành một bóng người màu đen. Đó là khôi lỗi. Nhìn một màn này, ở phía xa ngã Luân kinh hãi. Mà thấy như vậy một màn thương lang hoàn toàn chính là đen mặt, ta hẳn là nghĩ tới, nữ nhi bảo bối ở bên ngoài, tên kia làm sao có thể không cho ngươi mang điểm bảo mệnh đổ vật. Hôm nay coi là ta thương lang nhận thức gặp khó khăn, cho ngươi. Dứt lời, kia hình viên trụ đồ chứa tiểu là xuất hiện ở thương lang trong tay, sau đó hung hăng vứt cho Mục Phi. Bất quá không đợi Mục Phi nết miệng lên, một đạo hắc ảnh tiểu huyền như điện chớp xẹt qua giữa không trung, trực tiếp đem kia hình viên trụ đồ chứa nắm ở trong tay. Haha, ha, bác sĩ Độc Văn, đa tạ tạ. Đạo thanh âm này vang lên sau đó, Mộc Phi cùng nô bá trên mặt trong nháy mắt tiểu âm lạnh xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia rơi xuống đất thân ảnh. Chương 87, đánh đêm. Ánh trăng như chiếc treo ở trên thùng, trong sáng dưới ánh trăng, hơi lộ ra hoang vắng bãi cỏ nhưng không bình tĩnh. Người là ai? Mục Phi sắc mặt có chút khó coi, nhưng ở hơi yếu dưới ánh trăng vẫn là có thể thấy trên mặt hắn tức giận. Tìm khí lực lớn như vậy mới làm cho độc thủ Thương Lang giao ra băng sĩ Độc Văn, nhưng mà mắt thấy cái này, băng sĩ Độc Văn sẽ phải tới tay, lại đột nhiên đột nhiên phát sinh loại biến cố này, tiêu Mục Phi thế nào không giận. Vị băng hữu này, chúng ta là thập đại gia tộc Mục ra người, cái này băng sĩ Độc Văn là đồ của chúng ta, không biết vị băng hữu này có thể hay không trả cho chúng ta. Nô Bá nhìn cái kia có phần nhỏ gầy bóng lưng, cũng là mảy may cũng không dám xem thường, vừa mới cái này nhỏ gầy ra hỏa bẩy ra tốc độ chính là Ngô Bá cũng là mà cảm, mà bọn hắn bây giờ cũng không có mang khảo thí khí cụ, không biết người trước mắt thực lực, cho nên trong lòng tuy rằng lửa dẫn ngút trời, nhưng vẫn còn có chút khách khí nói ra. Thương Lang nhìn trước mắt tình thế, trái lại không do dự, trực tiếp xoay người lì khai nơi đây. Một cái mục phi gia tăng Ngô Bá hắn cũng đã ứng phó không được, bây giờ lại xuất hiện một cái không biết sức chiến đấu người, hắn cũng không cảm giác mình hôm nay có thể cầm lại cái này băng sĩ độc văn, cho nên tuy rằng trong lòng cực độ không cam lòng, hay là trước thoát đi nơi đây Hắn Thường Lang cũng là đã trải qua rất nhiều mới vừa tới hôm nay tình trạng này. Cho nên rất sâu minh mạch, mạng nhỏ so với mọi thứ nặng muốn đạo lý này. Mục phi tùy ý liếc mắt một cái chật vật thoát đi Thương Lang, sau đó tựu đưa mắt rời trở về, trước đây chặn lại Thương Lang mục đích chính là băng sĩ độc văn, bây giờ băng sĩ độc văn đã là không ở Thương Lang trên mình, cho nên Mục phi cũng sẽ không xen vào nữa Thương Lang đi nơi nào. Nàng bây giờ lực chú ý toàn bộ ở trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nhân trên mình. Ngạ luôn đưa lưng về phía hai người một khôi lỗi, trong tay nắm hình viên trụ đồ chứa ở hắn tâm niệm vừa động hạ chính là biến mất ở tại trong tay của hắn, bị thu vào chứa vật giới chỉ bên trong. Vừa mới bọn họ chính là một mực trốn ở cách đó không xa nhìn trận chiến đấu này, ở thảo căn chuyển tụ cho Hần Nấp phương pháp che đậy hạ, bất kể là Mục Phi vẫn là Thương Lang đều là không có phát hiện Dương Dịch ba người. Ma Ngạ Luân cũng là một mực nhìn chăm chú vào bọn họ, cho nên ở Thương Lang ném ra băng sĩ sí độc văn thời điểm, Ngạ Luân chính là trực tiếp liền sông ra ngoài, ở giữa không trùng đem băng xí sí độc văn chặn lại xuống tới. Mục Phi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngạ Luân trong tay hình viên trụ đồ chứa, thấy chứa băng sĩ sí độc văn hình viên trụ đồ chứa ở Ngạ Luân trong tay sau khi biến mất, sắc mặt của nàng lập tức đại biến bắt đầu. Mà một bên Ngô Bá tự nhiên cũng là chú ý tới một mặt này, lúc này cũng là lửa dận sông lên đầu. Người ba Ngô Bá sắc mặt khó coi mà chỉ vào Ngạ Luân. À, Ngạ Luân ngáp một cái, sau đó chậm rãi quay người sang, "Băng Sĩ độc văn là các ngươi mục ra đồ vật. Cái này hình như là Độc Lang tông đồ và ta. Ta nhưng mà đã từng nhìn thấy các ngươi ở Thương Lang chỗ đó cơ a." Ngạ Luân trên mặt vẻ mặt mỉm cười nhìn một phi, một thứ khinh bị dáng vẻ. Hắn là thật cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng là tranh đoạt đồ của người khác, lại nói là tự mình, xem ra thập đại gia tộc bên trong cũng có như vậy không biết xấu hổ. Là ngươi." Mục Phi thấy được Ngạ Luân hình dạng nhất thời kinh hãi, ở phòng đấu giá thời điểm bởi vì Hoắc Kim đúng dương dịch ba người cùng kính hắn cũng là hơi hơi chú ý ba người này một chút, bất quá bây giờ thấy tranh đoạt tự mình đổ cư nhiên là trong ba người một người trong đó, Mục Phi nhất thời giận dữ bắt đầu. "Đúng, chính là ta." Ngạ Luân vẫn là vẻ mặt mỉm cười nhìn Mục Phi. "Ngươi là đang tìm chết. Ngươi biết ta là người như thế nào?" Mục Phi bị Ngạ Luân làm cho giận dữ, căm tức nhìn Ngạ Luân nói. "Biết, thập đại gia tộc một trong, Mục gia tiểu thư nhà, làm sao sẽ không biết. Bất quá làm sao vậy?" Ngạ Luân vẻ mặt vô tội hình dáng nhìn Mục Phi, "Tiểu tử, tuy rằng không biết ngươi thân phận gì, bất quá ở phần phong quốc, dám trêu cùng ta mục ra đối nghịch người có thể không có bao nhiêu. Ngươi nếu không phải muốn chết, tựu cho ta giao ra băng sĩ độc văn." Lô Ba cũng là bị Ngạ Luân làm cho phẫn nộ dối bắt đầu, trước mắt tên tiểu bối này thuần túy là đang đùa hắn. "Vậy đi thử một chút thôi, để cho ta nhìn ngươi một chút mục ra còn có nhiều vô sĩ. Là từng cái một ấy, vẫn là ba cái cùng tiến lên." Ngạ Luân khẽ cười nói, đưa mắt rời đến kia Cố Khôi lỗi trên mình, cái này Cố Khôi lỗi thực lực Hắn đoán chừng muốn so với Ngô Bá cao hơn nữa trên một đường. Muốn chết. Mục Phi lúc này đã là hoàn toàn mất đi một nữ tính hình tượng, hét lớn một tiếng sau đó, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm hướng về Ngạ Luân đâm tới. Linh xạ trụ trong nháy mắt ủy xuất hiện ở Ngạ Luân trong tay, một cái thượng tiêu chính là ngăn trở Mục Phi trường kiếm công kích. Ta biết các ngươi còn có hai người, nhanh lên một chút ra đi. Không phải ngươi cho là mình có thể ngăn cản chúng ta. Mục Phi cười lạnh nhìn Ngạ Luân, theo nàng, dám cùng Mục ra đối nghịch mọi người là ngu ngốc. La a, cũng nên tốc chiến tốc thắng. Vốn đang dự định cùng ngươi vui lùa một chút, Xem ra không có cái này cần thiết. Ngạ Luân khỏe miệng hướng về phía trước một vện, sau đó tay bên trong linh xà chủy đột nhiên biến thành hắc sắc, một chút hắc tuyến lập tức theo chủy thủ chuyển đến trên trường kiếm. Đáng ghét. Mục Phi lập tức dùng một lực, đem Ngạ Luân đẩy ra hai bước, sau đó tự mình cũng là mạnh lui hai bước. Hắn biết Ngạ Luân trong tay có chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí, bởi vì mình là nhìn hắn phách xuống, bất quá nàng thật không ngờ. thế này một chút thời gian, Ngạ Luân liền đem linh xà chủy dùng phải như vậy thuần thục. Chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí, dùng quả nhiên thuận lợi. Ngạ Luân trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Linh xà truy uy lực hắn đã là linh giao đến, hắn cũng phát hiện chỉ cần đem linh lực đưa vào linh xà truy bên trong, sau đó tâm niệm vừa động truy thủ bên trên sẽ xuất hiện một chút hắc khí, hắc khí kia có ăn mòn tác dụng, nếu là thân thể trực tiếp bị hắc khí kia đánh trúng, không ra 5 phút nhất định sẽ xuất hiện tối giữa. Hừ, lên cho ta. Mục Phi nộ quát một tiếng, trực tiếp vung tay lên, kia cô vẫn Đứng Khôi Lỗi chính là hóa thành một đạo hắc quang hướng về ngã luân công tới. Cái này cô Khôi Lỗi rõ ràng muốn so với khi đó ở Bạch Quả Sơn trang nhìn thấy Khôi Lỗi mạnh hơn trên rất nhiều. Bước này tốc độ chính là so với Thương Lang tới cũng là mảy may không thua. Khôi Lỗi cũng không có dư thừa động tác, chỉ là vung lên 5 đấm hung hăng hướng về Ngạ Luân đánh tới, bất quá vậy trở thành thế cũng là để cho Ngạ Luân không dám kinh thị. Lô Ba cũng là toàn thân linh lực đại thịnh, thân thể nhảy lên thật cao, sức cấp bên trong đỉnh cấp võ kỹ, liệt địa thối lần nữa thi triển ra, chân trái trên không trung sẽ qua, mang theo chói hai khí bạo tiếng, giống độc xà một thứ nhắm thẳng vào Ngạ Luân đầu. Nhìn hai người như vậy công kích mãnh liệt, Ngạ cũng là không chút nào kinh hoàng, chỉ là khẽ miệng hơi nhếch lên. Đó là một loại đối với đồng bạn tuyệt đối mỉm cười tín nhiệm. Ngạ Luân một cái phía sau xoay người, trong tay linh xà chùy cũng là theo bàn tay dạo qua một vòng, đưa ngạ luân bàn tay lần nữa bắt lấy linh xà chùy thời điểm, ngạ luân thân thể cũng là đã là dạo qua một vòng. Tay phải hắn hướng ra phía ngoài đưa ra, chùy thủ trong tay cũng là theo cánh tay hắn về phía trước, sau đó cấp tốc biến thành hát sắc. Ngạ Luân không chút nào để ý tới bên kia đánh tới ngô bá, chỉ là dùng linh xà chùy hung hăng đâm về phía kia cô khôi lỗi. Ám ảnh thứ. Trong thấp tiếng quát từ ngạ luân trong miệng chuyển ra, kia đã là trở nên đen kịt chùy thủ trong nháy mắt chính là cùng khôi lỗi năm đấm đụng vào nhau. Ngô Bá trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, trong đầu thầm mắng ngu ngốc, cái này loại khoảng cách mặc dù là giống như tiểu thư nói hắn còn có đồng bạn cũng không có khả năng chạy tới cứu viện. Nhưng mà, thế gian sự tình luôn là không dễ dàng nghĩ đến, đang ở Ngô Bá chân trái sắp đặt tới ngạ luân đầu là lúc, một đạo kim sắc quang mang lấy một loại bất khả tư nghị tốc độ từ xa xa bay tới, không đợi Ngô Bá phản ứng tiểu bắn vào ánh mắt của hắn bên trong. Một luồng manh liệt cảm giác hôn mê từ trong đầu chuyển đến, làm cho Ngô Bá thân hình lập tức mềm nhũn thêm nữa, từ không trung hạ xuống, hung hăng đệm xuống đất. A Tiếng kêu thống khổ không ngừng từ ngô bá trong miệng truyền ra, hai tay của hắn ôm ở đầu của mình, bất quá ngô bá dù sao cũng là trải qua rất nhiều người, hắn tuy rằng cảm thấy đau đầu, nhưng vẫn là dùng đơn đầu gối ổn định thân thể của chính mình. Đầu của hắn chậm rãi trên mang, chỉ thấy một cái cùng ngã luân tuổi không sai biệt lắm thiếu niên xuất hiện trước mặt của hắn, đang hơi tiêu ý mà nhìn hắn. Tinh thần ba công kích. Ngô bá trên mặt vẻ mặt không tin hình dáng, thế nhưng mình bây giờ tình trạng, cùng nghe đồn bên trong đã bị tinh thần công kích tình huống giống nhau như lúc. Tuy rằng không tin, nhưng ngô bá vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Không sai Dương Dịch nhẹ nhàng mà gật đầu, sau đó nhìn Ngô Bá, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường đao, ngay sau đó chân trái của hắn về phía trước bước ra, chậm dại hướng về Ngô Bá đi đến. Tinh thần công kích. Cách đó không xa Mục Phi cũng là nghe được Ngô Bá than ầm, lúc này có phần khiếp sợ, người thiếu niên trước mắt này thoạt nhìn cùng mình không sai biệt lắm đại, không ngờ cũng đã học được tinh thần công kích. Nàng không thể tin được, thế nhưng Ngô Bá ví dụ vừa bày ở kia, nếu không phải đã bị tinh thần công kích, lấy Ngô Bá thực lực không có khả năng lên đều không lên nổi. Ngô Bá cẩn thận. Mục Phi mở miệng la lớn, Bất quá đang ở nàng cửa ra trong nháy mắt, một mai ngân châm cũng là trực tiếp chuẩn xác mà cắm vào mục phi trên cánh tay. Mục phi thanh âm cũng là hơi ngừng, sau đó đầu hơi hơi thấp, nhìn tấm ở trên cánh tay mình ngân châm, nhất thời trên mặt đại biến. Một luồng tê tê cảm giác bắt đầu ở nàng trên cánh tay chuyển đến, ngay sau đó, kia bị châm đâm chúng địa phương bắt đầu trở nên tối bắt đầu. Có độc, là ai? Mục phi kia gương mặt xinh đẹp trên nhất thời xuất hiện vẻ hoàng sợ, vội vàng nhìn bốn phía. Hơn thế đồng thời, nàng cánh tay phải hung hăng bắt lấy mình bị đâm bên trong trên cánh tay trái địa phương, phòng ngửa nọc độc huyết tán. Trở cần chương, Mục đại tiểu thư. Đây chỉ là một điểm lễ gặp mặt. Một đạo thanh âm thanh thú từ cách đó không xa chuyển đến, Mục Phi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng dưới, một đạo nổi bật thân ảnh đang chậm rãi hướng nàng đi tới, dưới ánh trăng còn có thể thấy thân ảnh kia trên mặt, vẻ mặt khả ái nụ cười. Bất quá kêu nhìn như thanh thú khả ái khuôn mặt, lúc này ở trong mắt Mục Phi cũng là tỏ ra có phần kinh khủng. Chương 88, kinh khủng tổ ba người. Một cái nổi bật thân thể ở mông lung ánh trăng bên trong chậm đi ra, trên mặt của nàng treo nụ cười, đen sẫm đuôi ngựa ở sau người vùng vùng, thật là khả ái. Đối diện Mục Phi thì là hoàn toàn ngược lại biểu tình, bây giờ sắc mặt của nàng đã là khó coi nhanh hơn muốn tích xuất nước tới. Tay phải của nàng nắm thật chặt tay trái mình khỉu tay các đốt ngón tay phía dưới, lúc này nàng cánh tay đang đang từ từ biến thành đen. Nàng trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, lại lại không dám phát tác, chỉ là chặt chẽ nhìn chầm chằm đối diện Mạc Lăng, sau đó khó khăn từ trong miệng nặn ra vài, các người rốt cuộc là ai? Mạc Lăng nguyên bản liền mang theo nụ cười khuôn mặt lúc này bởi vì Mục Phi mà nói khỏe miệng lần nữa hướng về phía trước một chút, sau đó hai tay chơ ở sau người, trên thân về phía trước không thẳng. Nói một câu suýt nữa để cho Mục Phi trực tiếp hô máu, người đoán. Nguyên bản Mạc Lăng Thiểu nhìn Mục Phi không vừa mắt, ở phòng đấu giá thời điểm, Mục Phi cao ngạo thần thái chính là để cho Mạc Lăng rất khó chịu. Cho tới nay, bọn ta là một cái tầm thường người, sau lưng không có thế lực khổng lồ hỗ trợ, thậm chí là liền gia tộc của mình đều bị diệt. Cho nên, đối với những thứ này thế lực lớn người trong, Mạc Lăng chưa từng có kính nể qua, có chỉ là xem thường. Bây giờ, thấy thập đại gia tộc một trong Mục gia tiểu thư lúc này chật vật dạng, Mạc Lăng trong lòng cũng là dâng lên một luồng ý. Ngươi ba Mục Phi đang muốn to lại nghĩ đến tự mình cánh tay trên độc, lập tức đem lời đến khỏe miệng nuốt xuống, lúc này, cái mạng nhỏ của mình đều ở đây trên tay đối phương, coi như là Mục Phi cũng không dám thật hung cuồng. Người muốn thế nào? Mục Phi sắc mặt băng lánh, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt liếc hướng về phía mặt khác hai nơi vòng chiến. Trường đao chậm rãi hướng về phía trước giơ lên, sau đó trên không trung họa xuất một cái sinh đẹp độ cong sau đó, chậm rãi gác ở ngô bá cổ của bên trên. Đao nhanh rất chậm, nhưng bên trong dương dịch ánh sánh khống chế ngô bá cũng là liền tránh né khí lực cũng bị mất. Chỉ có thể trợn mắt nhìn trường đao cái đến cổ của mình bên trên. Ánh sánh khống chế hiệu quả quả nhiên so với ánh sáng mê hoặc mạnh. Dương Dịch thầm nghĩ trong lòng, ánh sánh khống chế là tự mình lần đầu dùng đến trong chiến đấu, không nghĩ tới đưa đến hiệu quả vượt qua xa tự mình dự liệu, trực tiếp đem một cái sức chiến đấu 32 võ giả làm cho không thể động đậy. Bực này uy lực là để cho Dương Dịch vừa sợ thán lại hư phấn. Không được lúc đích. Thanh âm nhàn nhạt từ Dương Dịch trong miệng truyền ra, trường đao trong tay cũng là dùng sức hướng về ngô bá cổ của gần kề, làm cho đã là từ tinh thần công kích bên trong khôi phục không ít ngô lập tức không dám cử động nữa. Một màn này làm cho mục phi trên mặt lần nữa âm trầm vài phần. Lô Ba thực lực so với nàng còn mạnh hơn, là phụ thân của nàng cũng chính là mục gia tộc trưởng phái ở Mục Phi bên người bang chọn nàng. Nhưng bây giờ, Lô Ba trực tiếp một chiêu bị phía bên kia chế trụ. Mục Phi nhìn Dương Dịch, trong lòng một chút sợ hãi cảm giác chậm rãi mọc lên. Nguyên bản ở phần Phong Quốc, nàng Mục gia coi như là một phương thế lực cường đại, người bình thường biết thân phận của nàng sau đó cũng không dám đối với nàng thế nào, đồng thời lấy thực lực của nàng ở phần Phong Quốc trẻ tuổi bên trong cũng coi như kháo tiền, trừ ra thập đại gia tộc còn có người của hoàng thất mấy vị kia ở ngoài, có rất ít cùng đồng lứa người mạnh mẽ hơn Mục Phi. Cho nên Nàng ở phần phong quốc coi như là dù vi Phong, đặc biệt ở Thiên Niên thành vùng này, có thể cùng nàng tranh đấu cũng chính là Hoắc gia Hoắc Kim, bất quá Hoắc Kim cũng chỉ là có thể cùng nàng đối kháng mà thôi, cũng không thể đem nàng làm cho tan mất hạ phong. Thế nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện ba cái thần bí thanh nhân nhân, cũng là trực tiếp đem nàng làm cho không còn sức đánh trả chút nào. Đặc biệt bên người nàng còn có Ngô Bá cùng Khôi Lôi, cái này đúng mục phi lòng tự trọng mà nói không thể nghi ngờ là một loại đặc kích. Bất quá nàng cũng không có biện pháp, bây giờ tự mình thân chúng bị động, Lô Bá mệnh đã ở trên tay đối phương, về phần còn lại Khôi Lôi 6 Mục Phi ánh mắt nhìn về phía Ngạ Luân bên kia, chỉ thấy Ngạ Luân linh xà chủy cùng Khôi Lỗi năm đấm đụng vào nhau sau đó, bốn ngón tay nhất thời từ Khôi Lỗi bên trên cởi rơi xuống, sau đó đánh rơi một bên. Hơn thế đồng thời, Ngạ Luân thân thể cũng lập tức lui về phía sau ra. Trước mắt cái này Cổ Khôi Lỗi sát thực rất mạnh, Ngạ Luân toàn lực cũng liền cắt đứt nó 4 ngón tay, bất quá cái này da hỏa không có thể như vậy người, sẽ không bởi vì 4 ngón tay tiểu hạ thấp sức chiến đấu. Để cho nó dừng lại, đang ở Ngạ Luân chuẩn bị một chút một lần công kích là lúc, thanh nhạt nhạt mạc lăng trong miệng truyền ra. Ánh mắt của nàng rơi vào Mục Phi trên mình, lúc này nàng nụ cười trên mặt đều đã thu liễm, thanh thuần gương mặt của nhìn qua có phần tức giận. "Cho ta giải dược." Mục Phi cũng là cắn răng một cái, nhìn Mạc Lăng nói, "Nàng bây giờ, nội tâm vẫn có một luồng cao ngạo cảm giác. Ngươi không có cùng ta thảo luận điều kiện tư cách, nhanh lên một chút." Mạc Lăng hét lớn một tiếng, hơn thế đồng thời, bên kia Dương Dịch cũng là lần nữa đem trường đao rựa vào hướng Lô Bá, một giọt máu tươi từ trường đao cùng ra tiếp xúc địa phương chảy xuống. Lô Ba ánh mắt cũng là có chút hoảng sợ nhìn về phía Mục Phi, hắn bây giờ tin tưởng chọc giận trước mắt ba người này. Ba người này có lẽ thực sự là hạ sát thủ. Hừ. Mục Phi hừ lạnh một tiếng, bất quá vẫn là không chế Khôi Lỗi ngừng lại. Bây giờ cái mạng nhỏ của mình cũng còn ở trong tay đối phương, nàng tuy rằng không phục nhưng mà cũng không dám qua phận. Rất tốt. Nhìn một màn này, Dương Dịch trên mặt cũng là nổi lên nụ cười thỏa mãn. Nguyên bản ở Linh Phong học viện thời điểm, một cái thập đại gia tộc bên trong bài danh sau cùng hoàng gia đều là làm cho Dương Dịch không dám lộn dỗ, tuy rằng khi đó đánh bại hoàng hậu, thế nhưng hoàng hậu hai người ca ca cũng là làm cho Dương Dịch vô cùng kiêng kỵ. Bất quá bây giờ, Dương Dịch có lòng tin đem hoàng hậu hai người ca ca đều đánh bại, dù sao hai người kia đều là không có mục phi mạnh. Cảm thụ được thực lực của chính mình từng bước một trở nên mạnh mẽ, dương dịch trong lòng cũng rất là cao hứng, hắn tin tưởng ở tương lai không lâu, tự mình liền có thể lấy đi ra phần phong quốc, đi chỗ đó cường đại hơn thế giới song sáo. Hắn cũng tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn có thể đứng ở lãnh ảnh nguyệt trước mặt của, hướng về phía toàn thế giới tuyên bố, nàng là của ta. Mục đại tiểu thư, còn phải đánh lại sao? Ngạ luôn nhìn khôi lỗi dừng lại, cũng là cười hì hì hướng về Mạc Lăng bên kia đi đến, sau đó hướng về phía mục phi hỏi. Mộc Phi nhìn trước mắt tổ ba người, trong lòng tuôn ra một luồng cảm giác vô lực. Trước mắt ba người khí tức đều là không mạnh, Mộc Phi có thể miễn cưỡng cảm ứng được ra, ba người này sức chiến đấu hẳn là đều ở đây tự mình dưới. Nhưng mà ba người này thực tế thực lực quả thực một chút đều không so với tự mình xui xẻo, coi như mình là bị đánh lén chúng động, nhưng nàng cũng minh bạch trước mắt cái này Thanh thuần tiểu cô nương nhất định là một cái dụng độc cao thủ. Mà cái kia cấp đi tự mình băng sĩ độc văn thiếu niên, tốc độ càng là mau kia người. Còn có cái kia cầm trường đao thiếu niên, thậm chí ngay cả tinh thần công kích đều có thể Đồng thời kia tinh thần công kích uy lực còn không thấp. Ở phong đấu giá thời điểm, chính mình tuy rằng bởi vì Hoa Kim biểu hiện chú ý ba người này một chút, bất quá cũng không có quá mức để ở trong lòng. Theo nàng, bản thân thập đại gia tộc nhân tài là phần phong quốc bá chủ. Nhưng là bây giờ sự thực bày ở trước mắt, tự mình mang theo ngô bá còn có trong gia tộc lợi hại nhất khôi lỗi đi ra, nhưng là bị trước mắt tổ ba người tùy tiện đánh bại, điều này làm cho Mục Phi trong lòng kiêu ngạo vào thời khắc này sụp đổ. Hung hăng cắn răng một cái sau đó, Mục Phi môi đỏ mọng hơi hơi mở, Sĩ độc văn cho các ngươi, chờ ta thúc giải. Còn có chàng nô bá" Ha ha, nghe nói như thế, Ngạ Luân đều là nợ nụ cười, ngươi cái này cũng theo chịu thua sao? Ngươi có tư cách cùng chúng ta thảo luận điều kiện. Ngạ Luân tốt không khách khí làm cho Mục Phi sắc mặt buộc phát tấm lạnh, bất quá còn không đều nàng mở miệng, Dương Dịch chính là đem trường đao thu vào, sau đó đi tới Mục Phi trước mặt, nằm dưới đất ngô bá cũng là đi vội vàng đứng dậy, đi tới Mục Phi bên người. Mục đại tiểu thư bỏ qua cho, bằng hưu ta chỉ là ra cái vui đùa. Chúng ta muốn cái này, bằng sĩ độc văn có cần dùng gấp, hôm nay coi như là đã tội. Mục đại tiểu thư yên tâm, chỉ cần ngươi để cho chúng ta ly khai. Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi giải dược. Dương Dịch mà nói để cho Mục Phi sắc mặt hơi hơi dễ nhìn một chút, nàng biết ba người này là bởi vì mình là mục gia nhân tại không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nàng cũng biết, nếu là mình quá phận ba người này, nói không chừng thực sự là giết mình. Nghĩ tới đây, Mục Phi lập tức khoát tay áo. Các ngươi đi thôi. Hắc hắc. Nhìn Mục Phi vô lực biểu tình cùng với nàng đã là trở nên đen kịt cánh tay trái, mặc Lăng nhẹ nhàng mà nở nụ cười một tiếng, sau đó tay cổ tay khẽ lật, một gốc nhũ bạch sắc hoàn tửu là xuất hiện ở bàn tay nàng bên trong. Cho ngươi. Chúng ta đi. Mạc Lăng đem nhũ bạch sắc dược hoàn ném cho Mục Phi, sau đó trực tiếp cùng Dương Dịch hai người xoay người lý khai. Mục Phi tiếp nhận dược hoàn, cũng là không do dự, trực tiếp tiêu nuốt vào bụng. Sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Lô Ba đứng ở một bên, nhìn đi xa ba người, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một cái, không nghĩ tới tự mình mục ra là ở ba cái vô danh trước mặt người tuổi trẻ lại tuyển. Hắn biết, trước mắt ba người này, tại không lâu nay sau đó nhất định sẽ giành trấn phần phong quốc. Tựa như vậy qua khoảng chừng sau nửa giờ, Mục Phi cũng là mở mắt. "Tiểu thư, thế nào?" Lô Ba đi bước lên phía trước dò hỏi: "Không sao." Mục Phi gật đầu, lung lay lung lay đã là khôi phục nguyên dạng cánh tay. "Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?" Lô Ba đứng ở Mục Phi bên cạnh dò hỏi, tuy rằng thực lực của hắn mạnh hơn Mục Phi, bất quá bởi vì thân phận nguyên nhân, rất nhiều chuyện quyền quyết định vẫn là ở Mục Phi trên mình. "Trong à, chuyện này ta nghĩ cùng phụ thân nói rằng, ba người này lai lịch, nhất định phải biết rõ ràng." Mục Phi trên mặt có chút không cam lòng, hàm răng cắn môi đỏ ngọc nói: "Đúng lúc này, xa xa một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Mục Phi mi mắt chương 89, rút lui khỏi. Một thân bạch tí Hoắc Kim xuất hiện ở cái này dưới ánh trăng, phía sau hắn đi theo mấy cái thân mặc áo đen người, hiển nhiên đều là Hoắc gia người. Hoắc Kim sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt không ngừng ở chung quanh tìm kiếm cái gì, khi hắn thấy Mục Phi hai người thì vội vàng tiến lên tới. Mục Phi thời khắc này sắc mặt đã là đã khá nhiều, thấy Hoắc Kim tiến lên, lập tức mở miệng nói, "Bị lửa. Nghe nói như thế, Hoắc Kim đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vùng xung quanh lông mày nhíu nhìn Mục Phi. "Các ngươi biết đó là giả Thương Lang?" Nghe được Hoắc Kim hỏi, Mục Phi trong mắt lóe lên một chút cười nhạo ánh mắt. Sau đó xoay người, thản như nói, tùy tiện đánh giá xét cũng có thể thấy được. Hoắc Kim sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần, nguyên vốn cho là mình hôm nay có thể thành công đoạn đến độc thủ thương lang băng sĩ sì Độc Văn, không ngờ lại bị thương lang bố trí một đạo. Tìm một cái thế thân cựu đem mình cấp cho, đồng thời khi đó tự mình còn tưởng rằng mục ra người không có đội theo, trong đầu còn rất vui mừng. Không ngờ cùng đổi tới người áo đen kia thời điểm, lại phát hiện là giả, điều này làm cho Hoắc Kim cảm thấy mất mặt vứt đến nhà. Đặc biệt bây giờ Mục Phi còn nói tùy tiện vừa nhìn liền có thể lấy phát hiện là giả. Càng làm cho phải Hoắc Kim trên mặt cảm thấy một mảnh lửa nóng. Các người đoạn đến thực sự thương lang. Hoắc Kim mặc dù có chút phiền muộn, nhưng vẫn là kiên trì hỏi, mục gia cùng Hoắc gia bởi vì thực lực gần, địa bàn cũng khoảng cách rất gần, cho nên hai nhà vẫn là đối thủ cạnh tranh. Đồng thời cho tới nay, Hoắc gia đều bị mục gia hơi mạnh một chút, lần này băng sĩ độc văn xuất hiện, vốn là một cái rất tốt bù đắp thực lực cơ hội, dù sao nhiều cũng thế vũ khí cũng là thực lực một bộ phận. Nhưng là bây giờ xem ra, kia băng đâm độc văn hình như đã là bị Mộc gia đoạt đi rồi. Đặc biệt thấy Mộc Phi thừa nhận đoạn đến thương lang thời điểm, Hoắc Kim lại thêm là một bộ buôn hội cảm giác, lần này trở lại khẳng định lại muốn bị giáo hơn đến. Bất quá băng sĩ si độc văn không ở ta nơi này. Mục Phi nhẹ nhàng nhướn môi, loại chuyện này nàng cũng không muốn rầu riễu, đỡ phải một chút phiền toái không cần thiết. Cái gì? Ngươi để cho thương lang chạy? Hoắc Kim nhất thời lộ ra một bộ xem ngu ngốc biểu tình nhìn Mục Phi, khiến cho Mục Phi một hồi căm tức. Làm sao có thể? Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi đần như vậy? Mục Phi hít sâu một hơi, quyết định không hề cùng trước mắt tên ngu ngốc này tức giận, là bị bằng hữu của ngươi đi rồi. Bằng hữu của ta Hoắc Kim nghe được một hồi không rõ, hắn có thể không nhớ rõ tự mình có bằng hữu gì có thể trong tay Mục Phi đem đồ vật cấp đi. "Ngươi đừng giả ngu, chính là đấu giá hội trên ngươi hướng bọn họ chào hỏi qua ba người kia. Ngươi tốt nhất nói cho ta biết bọn họ là ai, ta Mục Phi không có thể như vậy ăn bực tức thua thiệt người." Mục Phi cắn răng một cái, nhớ tới vừa mới bị chế trụ tràn diện, nàng vẫn là một bụng hỏa. "Là bọn hắn." Hoắc Kim vùng xung quanh lông mày khen nhíu một cái, đối với dương dịch ba thân phận của người, Hoắc Kim cũng không biết nói, chỉ là khi đó ở lâu thấy ba người tùy tiện đem thiên phong các hồ huy giết chết. Cho nên mới dự định cùng bọn họ nhận thức một chút dù sao nhiều một người bạn nhiều một con đường đạo lý Hoa kim là sâu sắc hiểu đặc biệt có thực lực bằng hữu càng là tác dụng thật lớn bọn họ là ai mục Phi mở miệng lần nữa hỏi Hoa kim chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đem tự xem đến dương dịch đám người tùy tiện đem hồ vi giết chết sự tình nói ra trở lại hào hảo cha một chút ba người này lai lịch cho dù bọn họ là ai có gan ở chỗ này của ta tranh đoạt đồ vật ta cũng phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn mục Phi hàm răng khé cắn môi đỏ mọng sắc mặt tôầm nói với mới sự tình để cho lòng tự ái của nàng bị đả kích, cho nên nàng rất muốn thối lại chẳng tử. Mục phi tuy rằng thể hội ba người này cường hãn, nhưng nàng cũng có chỗ dựa, phụ thân của nàng là chân chính linh võ giả. Cho nên nàng cũng không sợ, lần này kinh ngạc chỉ là để cho Mục phi trong đầu tích lũy một chút oán hận. Cư nhiên bị bọn họ đoạt đi rồi, thảo nào khi đó bọn họ không có tham dự bang sí độc văn bán đấu giá, nguyên lai là đánh cái này chú ý. Hoa Kim cũng là âm thầm đạt đầu, bất quá hắn cơn tức cũng không có Mục phi lớn như vậy, đối với Dương Dịch ba người hắn vẫn là hơi có chút hảo cảm, cho nên mới phải chủ động đi tới chào hỏi. Mục phi Ba người kêu lai lịch thần bí, chỉ sợ không phải người bình thường, người vẫn là chớ tùy ý treo cho tốt. Hoác Kim trầm ngâm một chút sau đó, lên tiếng nhắc nhở một chút. Thử! Mục Phi nghe vậy chỉ là hư lạnh một tiếng, nàng kỳ thực cũng biết đạo lý này, nhưng chính là trong lòng có chút không cam lòng. Hoác Kim thấy nàng bộ dáng này cũng chỉ là bất đắc di thở dài, sau đó khoát tay áo tiểu dẫn người rời đi. Lần này không có được băng sĩ độc văn, tuy rằng Hoác Kim cũng là có chút không cam lòng, nhưng hắn lại không có đi dương dịch ba người chỗ đó cấp xung động. Một là đúng ba người này cũng không có gì xấu ấn tượng Hai là ba người này thực lực cường đại thân phận thần bí, vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Cho nên Hoắc Kim tuy rằng không cam lòng, nhưng lại lựa chọn trực tiếp ly khai. Mục Phi nhìn Hoắc Kim ly khai, nhìn thoáng qua Dương Dịch ba người rời đi phương hướng, cũng là không có đuổi theo, nàng biết lấy bây giờ đội hình đuổi theo, trên cơ bản là lại bị ngược đãi một lần. 6. Ta nói chúng ta không trở về thành, hơn nửa đêm tới đây rừng sâu núi thẳm làm gì a? Thiên Yến Sơn mạch bên ngoài, một tòa tới gần Thiên Yến thành núi nhỏ bên trong, ba cái thân ảnh đang chậm rãi tới. Ánh trăng như chiếc treo ở giữa không trung, Lũ nhỏ cây cối rất tươi tốt, gầy qua ánh trăng chiếu nghiêng xuống chỉ là thâm ướt rất thượng tầng lá cây, cây cối dưới vẫn là một mảnh đen nhánh. Trong đêm đen, Ngạ Luân có phần oán trách thanh âm vang lên. "Ai nha, Ngạ Luân tiểu ngươi nói nhiều nhất. Ta muốn luyện chế băng sĩ độc văn, động tĩnh có thể sẽ khá lớn. Cũng không thể ở thành bên trong luyện chế a." Mạc Lăng cười mắng thanh âm vang lên. "Được rồi, được rồi. Chúng ta nhanh lên một chút tìm được Mạc Lăng nói chỗ đó, sau đó thủ hộ Mạc Lăng, khi băng sĩ độc văn luyện chế tốt." Dương Dịch cũng là vỗ vỗ Ngạ Luân sau đó cười nói, "Bất quá nơi này thật đúng là tối." Dương Dịch nhìn chung quanh, ở dày đặc cành lá hạ, hơi yếu ánh trăng căn bản bắn không vào đi, làm cho cái này trong rừng tiểu đạo lúc này vô cùng đen kịt, cho dù Dương Dịch ở mở ra vạn thú đồng sau đó thị lực tăng cường rất nhiều, thế nhưng ở như vậy đưa tay không thấy được 5 ngón địa phương vẫn là thoạt nhìn có phần khó khăn. Hình như đang ở phía trước, Mạc Lăng có phần chợt vật đi về phía trước, nàng bây giờ cũng chỉ có thể bằng vào ký ức tìm kiếm nơi. Tựa như vậy khoảng chừng đi gần 10 phút sau đó, dây đặc cành lá rốt cục trở nên thưa thớt, hơi yếu ánh trăng cũng là bắt đầu hiện ra vào, làm cho Dương Dịch ba người có thể miễn cưỡng thấy quanh cảnh tượng. Xem Chính là chỗ đó. Cái sơn động này là ta như trước hái thuốc thời điểm phát hiện, rất bí ẩn. Ở chỗ này chế thuốc tuyệt đối an toàn. Mạc Lăng đột nhiên dừng bước, sau đó chỉ vào phía trước một cái sơn động, có phần hương phấn mà hướng về phía Dương Dịch cùng ngã luân kêu lên. Dương Dịch ánh mắt theo Mạc Lăng ngón tay phương hướng nhìn lại, trực tiếp nơi đó xác thực có một cái sơn động, lúc này cái kia cái động khẩu nhìn qua đặc biệt đen kịt, nếu không phải là có đàng mạn vây quanh ở cái động khẩu, ở cái này đèn kịt buổi tối thật đúng là nhìn không ra chỗ đó tiểu có một cái sơn động. Oa, wow, kinh khủng như vậy địa phương ngươi cũng dám tới? Không sợ bị ăn Ngạ Luân thấy trước mắt cái sơn động này, lập tức trách theo lên. Nào có giống như người nhát gan như vậy, người ta vẫn luôn là một người ở trong núi sâu mà sống sáo." Mạc Lăng liếc Ngạ Luân một cái, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Xinh đẹp nữ hữu hồn, Người nói cái gì?" Nghe được Ngạ Luân lẩm bầm tiếng, Mạc Lăng nhất thời trợn mắt nhìn nhau. "Ha ha, không có gì không có gì. Chế thuốc ca, chế thuốc." Ngạ Luân cười hì hì gãi gãi cái ót, sau đó làm ra mời thủ thế. Mạc Lăng lần nữa liếc Ngạ Luân một cái, sau đó liền đi tới trước sân động, một góc pháp quang thạch đầu đột nhiên xuất hiện ở trong tay của nàng. Sau đó Mạc Lăng mới bước ra chân, hướng về sơn động bên trong đi đến. Ta kháo, có chiếu minh thạch làm gì không sớm một chút lấy ra nữa?" Thấy Mạc Lăng xuất ra chiếu minh thạch tới, Ngạ Luân lại là một hồi lầm bẩm. "Được rồi, nhanh lên một chút bắt đầu canh gác." Dương Dịch cười mắng một tiếng, vỗ một cái Ngạ Luân cái quát. Sau đó đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập trạng thái tu luyện. Thế thế, Ngạ Luân cũng chỉ có thể lắc đầu, đi tới bên kia khoanh chân ngồi xuống. Hắn tuy rằng bình thường yêu thích mùa mép khư môi, nhưng đã đến thời khắc chốt, Ngạ Luân tựa như thay đổi một người cũng thế. Giống như là bây giờ Hắn biết Mạc Lăng chế thuốc trong lúc không thể đã bị làm phiền, cho nên trong lòng của hắn cũng là âm thầm quyết định, nếu như vạn nhất có người phát hiện nơi đây muốn tới quấy rầy, vậy hắn định sẽ không hạ thủ lưu tình. Bên trong sơn động, ở chiếu minh thạch soi sáng dưới, bên trong sơn động cảnh tượng cũng là rõ ràng có thể thấy được. Cái sơn động này cũng không lớn, sau khi đi vào chỉ có một nho nhỏ chỗ trống, mặt đất cũng là nham thạch, bởi vì động cũng không sâu, ánh mặt trời cũng có đôi khi có thể chiếu vào, trên mặt đất một chút nham thạch tế vá bên trong còn sinh trưởng một ít có dại. Mạc Lăng nhìn một chút bên trong sơn động cảnh tượng, sau đó hít một hơi thật sâu. Tâm niệm vừa động, một cái loại nhỏ lô đỉnh chính là xuất hiện trước người của nàng. Ngay sau đó, hình viên trụ đồ chứa xuất hiện ở ngọc thủ của nàng bên trong, kia bên trong chứa chính là băng sĩ độc văn. Thượng cổ thất độc sao? Rốt cục thấy chân diện mục. Mạc Lăng nhìn trong tay băng sĩ độc văn, trong mắt đều là vẻ hư vấn. Đối với thượng cổ thất độc nghe đồn, nàng cũng là nghe nói rất nhiều, mà có thể được đến cái này thượng cổ thất độc, cũng là mục tiêu của nàng một trong. Bây giờ, loại thứ nhất băng sĩ độc văn đã là bị nàng đạt được. Xem ta như thế nào luyện chế ngươi. Mạc Lăng trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Mặc dù không có chân chính luyện chế qua bực này đâu vật, bất quá vì cái này, một ngày nàng đã là chuẩn bị quá lâu quá lâu. Nàng có lòng tin, mình nhất định có thể thành công. Chương 90, luyện chế thành công. Trong đêm tối Thiên Yến Sơn mạch cũng là cũng không an tĩnh, ở đen kịt trong hoàn cảnh, vẫn là thỉnh thoảng mà là chuyển ra một chút thú tiếng hô. Những thứ này thú tiếng hô quanh quẩn ở rộng lớn Thiên Yến Sơn mạch bên trong, làm cho người bình thường căn bản không dám ở nơi này trồng trọ địa phương qua đêm. A. Ngạ Luân tựa ở một thân cây, đánh một cái thật dài sau đó ánh mắt liếc hướng vừa mới truyền đến thú tiếng hô phương hướng. Ngươi nói tiểu mễ cái gia hỏa này đi ra ngoài lâu như vậy, làm gì đấy? Đây." Dương Dịch hai tay trẫm cái góc, nằm trên mặt đất, trường đao tựa ở bờ vai của hắn bên trên. Hắn không có lại lần nữa tu luyện, mấy ngày nay cũng là đem hắn mệt muốn chết rồi. Nó đã lâu không có đi ra, khẳng định bị hệ phôi. Từ bách Thảo thôn sau khi đi ra, tiểu mễ vẫn đợi ở Dương Dịch trong cơ thể. Vạn thu không gian bên trong, mặc dù có nồng nạc linh lực, cho tiểu mễ cung cấp năng lượng, bất quá phong lang bản tính vẫn là ưa thích săn thịt. Lần này đem tiểu mễ phóng xuất, nó liền trực tiếp hướng những thứ kia thú giống phương hướng đi. Dương dịch cũng không lo lắng lấy tiểu mẹ thực lực bây giờ ở cái này thiên Yến sơn mạch bên ngoài trên cơ bản không gặp được đối thủ quả nhiên khoảng chừng qua nửa giờ sau tiểu mẹ thân ảnh trở lại dương dịch bên người toàn thân nó màu trắng gạo thú lông coi như là ở như vậy đen kịt trong hoàn cảnh cũng là tương đối rõ ràng có thể phát hiện ăn à? -no thấy tiểu mẹ trở về dương dịch cũng là ngồi dậy sau đó sờ sờ tiểu m khổng lồ kia đầu sói cưới hỏi ngao tiểu mẹ hương phấn mà gào một tiếng khổng lồ đầu sói điểm vài cáikhoe miệng còn lưu lại một chút vết máu cho thấy Nó ở vừa mới ăn no dừng lại. Ha ha, cùng chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này trấn giữ a. Dương Dịch nhìn nó hình dáng, cũng là cười vui vẻ một chút. Đối với Tiểu Mễ, hắn cũng là không có đem hắn xem thành là tự mình sủng vật, mà là xem thành là đồng bọn của mình. Đối với Tiểu Hoa cũng giống như vậy, Dương Dịch cho rằng, nếu tự mình thu phục chúng nó, phải đối với nó phụ trách. Bây giờ Dương Dịch dám ở phần phong quốc lớn mật như thế, rất lớn trình độ trên hay là bởi vì có Tiểu Mễ tồn tại. Một cái linh võ giả chiến lực, ở phần phong quốc thực sự có thể coi như là đứng đầu. Cho nên Cho dù khi đó thấy băng sĩ Độc Văn bị mục gia cướp đi, Dương Dịch ba người cũng là trực tiếp động thủ lần lại. Cũng không phải nói bọn hắn bây giờ đã là có thể cùng thập đại gia tộc một trong mục gia chống lại, mà là Dương Dịch có tự tin, chỉ cần không phải mục gia tộc trưởng tự mình đến đến, lấy bọn hắn bây giờ ba người đội hình đều có thể toàn thân trở ra. Ở tiểu Mễ nằm xuống sau đó, đêm này cũng là rất nhanh đi tới. Có tiểu mẽ khí tức áp trận, cũng là không có gì linh thú có gan qua đây quay rầy. Mà Dương Dịch cũng là hào hảo mà ngủ vừa cảm giác, tuy rằng theo thực lực trở nên mạnh mẽ, thời gian ngủ có thể từ từ giảm thiểu. Thế nhưng Dương Dịch biết vạn thú đồng tu luyện, cũng chính là tinh thần lực khôi phục vẫn là ngủ tương đối hữu hiệu quả. Cho nên ở vừa cảm giác sau đó, Dương Dịch đầu cũng là thanh tỉnh rất nhiều, cảm giác trong đầu tinh thần lực lại là nồng nặng một phần. Tinh thần lực tu luyện, phương pháp tốt nhất chính là đem tinh thần lực hao hết, sau đó khôi phục. Mỗi lần khôi phục sau đó, Dương Dịch đều có thể cảm thấy tinh thần lực có phần đề thăng. Tuy rằng khoảng cách vạn thú đồng tầng thứ 3 còn có chút lâu dài, nhưng Dương Dịch tin tưởng, chỉ cần mình nỗ lực, ở tương lai không lâu, tự mình liền có thể lấy đạt được vạn thú đồng tầng thứ 3. Đối với vạn thú phổ bên trong nói vạn thú đồng đạt được tầng thứ 3 sau đó có thể học được kỹ năng, Dương Dịch nhưng mà rất mong đợi. Tầng thứ nhất Dương Dịch học được ánh sáng mê hoặc cùng ánh sáng khống chế, tầng thứ 2 mở ra vạn thú không gian. Phía sau mỗi để tăng một tầng, vạn thú đồng đều có thể học được một cái kỹ năng, phía sau những thứ kia, Dương Dịch là chờ mong và phần. Đây cũng là Dương Dịch có tự tin cuối cùng có một ngày có thể đứng ở lãnh ảnh ngự trước mặt căn cứ một trong, bởi vì chỉ cần mình đem vạn thú đồng luyện đến tầng cao nhất, vậy mình đã định trước sẽ không tầm thường. Bất quá độ khó kia Dương Dịch cũng là rất rõ ràng. Coi như là trước một đời vạn thú đồng người sở hữu cũng chính là viết vạn thú phổ người cũng không có đem vạn thú đồng tu luyện tới tầng cao nhất ta nhất định sẽ cố gắng dương dịch ở trong lòng gieo họ ngày thứ hai trong tưởng tượng ánh mặt trời cũng không có xuất hiện Tuy rằng trời từ từ sáng lên bất quá tân mây trên bầu trời nhưng lại như là cùng họp một thứ đều là tụ tập trung một chỗ đem theo ánh mặt trời ngăn trở chỉ còn lại có một chút ánh sáng nhìn về phía lại địa miễn cưỡng là mọi người mở tầm mắt Ngạ Luân cùng dương dịch ngồi ở một đống lửa xếp bên cạnh trong tay đều tự cầm một tỏ dương nướng Tiên đồng nặc mùi thịt phiêu hướng trung quanh rừng cây, đưa tới từng tiếng chu lên. Ở thịt quay mê hoặc hạ, cũng có mấy con không sợ chết dã thu hướng bên này vào tới, bất quá còn không ngoại lệ đều bị tiểu Mễ Phong nhận một chiêu bị mất mạng, sau đó cho Dương Dịch bọn họ ra tăng rồi một chút đồ ăn. Mạc Lăng còn không có được không? Ngạ Luân cắn một cái tí tỏ, cảm giác còn không có quen thuộc, lại tiếp tục thả lại đống lửa trong lật qua lật lại. Sau đó nhìn một chút tiến ổn vô cùng cửa sân động, hàm hồ hỏi: "Sao có nhanh như vậy? Ta xem phải mấy ngày a?" Dương Dịch tùy tiện bẻ một chân thỏ nghe nghe sau đó ném cho tiểu Mễ Sau đó nhìn một chút cái động cậu nói, đối với chế thuốc sự tình, bọn họ đều là không hiểu, bọn họ bây giờ cần cần phải làm là bảo vệ tốt Mạc Lăng an toàn, không cho nàng bị người làm phiền. Mà Mạc Lăng cũng tuyệt đối tin tưởng, có hai người này đang bảo vệ, nàng có thể an tâm luyện chế. Nàng tin tưởng, coi như là linh võ giả đến đây, hai người kia cũng nhất định sẽ vì mình liệu mạng chống lại. Cái gì là đồng bạn, đây là. Cho nên Mạc Lăng rất vui mừng khi đó lựa chọn ly khai, có thể gặp phải tốt như vậy đồng bạn. Hình như là chứng thực dương dịch mà nói một thứ, Mạc Lăng chế thuốc chậm chạp không có động tĩnh. Tựa như vậy một mực kéo dài 5 ngày. Cái này 5 ngày bên trong, Dương Dịch cùng Ngạ Luân còn có tiểu mệ một mực canh giữ ở cái này cái động đầu, trừ ra tiểu mệ có đôi khi đi tìm đồ ăn, Dương Dịch cùng Ngạ Luân làm một bước cũng không có ly khai. Cái này 5 ngày bên trong, hai người một mực duy trì liên tục tu luyện, Dương Dịch trừ ra nỗ lực tu luyện tinh thần lực ở ngoài, linh lực cũng là có đề thăng. Sức chiến đấu đạt tới 26. Mà Ngạ Luân, trừ ra tu luyện linh lực ở ngoài, cũng là đem kia quỷ mê bộ hảo hảo luyện một phen. Cái này Ngạ Luân trong lúc vô ý lấy được võ kỹ, bây giờ càng ngày càng cảm thấy nó bất phàm. Ngạ Luân chỉ là luyện thành tầng thứ nhất cũng đã ở phương diện tốc độ vượt qua sức chiến đấu ở 30 trong vòng đại bộ phận người. Về phần phía sau 4 tầng sẽ như thế nào, chính là Ngạ Luân tự mình cũng không biết, bởi vì bí tịch trong chỉ viết phương pháp tu luyện, cũng không có viết đến quỷ mê bộ cụ thể uy lực, ngay cả cái này võ ký là đẳng cấp gì, cũng là không ai phán đoán đi ra. Ngạ Luân chỉ biết là, bực này võ ký đẳng cấp chắc chắn sẽ không thấp. Cho nên cái này 5 ngày bên trong, Ngạ Luân cũng là có rất nỗ lực tu luyện quỷ mê bộ, bất quá cũng là cảm giác không có chút nào tiến triển. Điều này làm cho Ngạ có chút buồn bực, hắn cũng không có hiểu rõ Quỷ mê bộ tầng thứ 2 rốt cuộc đến lượt thế nào mới có thể đột phá. Ngày thứ 5 sáng sớm, đang ở Ngạ luân chuẩn bị tiếp tục cố gắng lúc tu luyện, một hồi nồng nặc mùi túi từ bên trong sơn động chuyển ra. Khô khụt, là vật gì a? Ngã Luân chém mũi, lớn tiếng kêu lên. Dương Dịch cũng là che mũi, nhíu mày nhìn sơn động. Tuy rằng Mạc Lăng nói luyện chế băng sĩ độc văn không có gặp nguy hiểm, nhưng Dương Dịch vẫn còn có chút lo nghĩ, đột nhiên này xuất hiện mùi thối là đại biểu cho cái gì? Bất quá kế tiếp nhìn mặt tươi cười Mạc Lăng đi ra cửa động sau đó, Dương Dịch sắc theo tâm cũng là rơi xuống. Thành công. Nhìn Mạc Lăng trên mặt sắc mặt vui mừng, Dương Dịch vẫn là biết rõ còn hỏi mà nói một câu. "Ân, mệnh chết ta." Mạc Lăng gật đầu cười, sau đó trực tiếp ở một gốc rễ cây trên ngồi xuống, nàng lúc này có thể không để ý tới cái gì hình tượng phụ nữ. "Hoa, thật đúng là luyện chế thành công a." Ha Haha, nhanh, nhanh cho ta xem." Ngạ Luân thấy Mạc Lăng gật đầu, nhất thời hương phấn lên, cũng cho dù quanh thân mùi thối. Đội vã ngồi xổm Mạc Lăng trước mặt của, đưa ra một tay, hương phấn nói: "Cái này không xong, sẽ bị ngươi làm hư." Mạc Lăng đem đầu chuyện hướng về phía một bên. Còn lại Ngạ Luân ở một bên Dương mắt nhìn. Quỳ hẹp hỏi. Ngạ Luân đích thì thầm một tiếng, sau đó bất đắc dĩ hướng đi một bên, có chút buồn bực nhìn Dương Dịch. "Được rồi, Mạc Lăng, ngươi nhanh nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta buổi chiều rời đi nơi này." Dương Dịch cười cười, hướng phía hai người nói. "Cái này Tiên yến Sơn mạch bên ngoài, linh thú đều là không nhìn thấy một, cũng là làm cho Dương Dịch có phần khô khan. Bây giờ Mạc Lăng đã đem băng sĩ độc văn luyện chế thành công, vậy liền không cần thiết lại lần nữa ở chỗ này ở lại. Bây giờ có Mạc Lăng vừa mới luyện chế vũ khí, ba người lại là hơn một loại bảo mệnh thủ đoạn." Giương dịch tự tin, bọn hắn bây giờ, tuy rằng không dám nói ở phần Phong quốc đi ngang, nhưng ít ra coi như là một phương ngang ngược. Bọn họ bây giờ đội hình, so với trừ gia thập đại gia tộc ra một thứ thế lực đều phải mạnh. Cho nên, bọn hắn bây giờ hoàn toàn có tư cách ở phần Phong quốc bên trong xông xáo. Chúng ta là trở về thiên yến thành sao? Kia mục ra nói không chừng là gây sự với chúng ta, còn có kia Thiên Phong các đại đương gia. Ngạ Luân suy tư một chút, nói ra: "Thiên Phong các không đủ gây cho sợ hãi. Kia đại đương gia nếu là dám đến, ta không ngại để cho bọn họ tiên phong các giải tán." Về phần mục gia, Chúng ta cẩn thận một chút thật tốt. Lần này chúng ta tựu không trở về Thiên Niên Thành." Dương Dịch ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau đó thản nhiên nói, "Vậy chúng ta đi chỗ nào?" Dương Dịch quay đầu lại nhìn hai người, sau đó đột nhiên nhe miệng cười, "Tìm phiên phải đi." Chương 91, biến cố. Độc Lang trấn là một cái cùng Dương Phong trấn không xê xích bao nhiêu tiểu trấn, bất quá sinh sống ở nơi này người lại cũng không nhiều, bởi vì nơi này duy nhất nắm giữ chính là Độc Lang tông, nói cách khác nơi này là Độc Lang tông địa bàn. Bởi vì Độc Lang trấn tương đối xa xôi, hơn nữa sinh hoạt tại Độc Lang trấn người rất ít rồi. Cho nên Hoàng Thất cũng không có phái người tới trưởng quản nơi đây, chỉ là tùy ý độc lang tông chiếm cứ. Ở Phần Phong quốc, mạnh nhất thế lực chính là Hoàng Thất, mọi người nói phủ thành chủ kỳ thực chính là Hoàng Thất chi phụ. Phần Phong quốc phần lớn thành thị đều là bị Hoàng Thất giới trướng phủ thành chủ quản lý, còn lại một chút chính là bị thập đại gia tộc quản lý. Mà một chút tương tự với Độc Lang trấn tiểu chấn chính là bị một chút hơi kém thế lực quản lý, những thế lực này mặc dù có nhất định thực lực có thể quản lý một cái chấn nhỏ, nhưng cũng không dám sảng bậy, dù sao Hoàng Thất cũng có thể như vậy bọn họ có thể mà đối kháng. Bọn họ tuy rằng có thể ở địa bàn của mình đương lão đại, Nhưng là giới hạn ở tại điểm ấy phạm vi mà thôi, sau khi ra ngoài vẫn phải là đàng hoàng, không phải chọc giận hoàn thất, trực tiếp đem địa bàn của bọn hát. đều cho thu. Ở Độc Lang chân chính giữa, có một tòa kỳ lạ vật kiến trúc, cái này chính là Độc Lang Tông đại bàn doanh. Lúc này, ở cái này vật kiến trúc bên trong, cút, Thường Lang kia ẩn chứa vô tận tức giận tiếng hô chuyển ra, làm cho Độc Lang Tông nội bộ mọi người là không dám nói thêm cái gì. Tông chủ của bọn họ, cũng chính là Độc Thủ Thường Lang, ở 4 ngày trước trở lại Độc Lang Tông, bất quá cái này 4 ngày tâm tình của hắn một mực rất phẫn nộ cho dù người nào tiếp cận hắn đều là, là bị đuổi ra ngoài. Đây cũng là để cho Độc Lang tông đệ tử rất là bất nhã. Dù sao, tìm 1600 kim tệ mới đến tay Băng Sĩ Độc Văn lại bị người đoạn, thay đổi ai cũng là buồn bực. Chết tiệt một ra, quá ủy thế hiệp người. Một cái hơi có chút âm u trong phòng, Thương Lang ngồi một cái ghế trên, nhìn vừa mới bị tự mình lậtút ở mà rượu, nắm đấm nắm thật chặt. Vừa nghĩ tới thật vất vả lấy được Băng Sĩ Độc Văn bị cướp đi, hắn tiểu một bụng cơn tức. Cũng không biết thần kia cường giả là ai. Thương Lang mặc dù không có thấy kết quả cuối cùng, nhưng là dám khẳng định kia đột nhiên xuất hiện cường giả khẳng định có năng lực đem băng sĩ độc văn mang đi. Bất quá, hắn bây giờ cam ghét chỉ là mục ra, nếu không phải mục ra đem hắn ngăn cản, băng sĩ độc văn cũng sẽ không vượt bỏ. Đông đông đông. Một hồi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa vang lên. "Là ai? Không phải nói đừng tới làm phiền ta sao?" Thương Lang thanh âm tràn đầy lửa giận. "Sư phụ, là ta. Ta đã trở về." Ngoài cửa, một cái nghe vào phi thường thanh túy có lực thanh âm vang lên. Nghe được cái thanh này, Thương Lang trên mặt tức giận lập tức biến mất đi, thay vào đó là vẻ vui mừng. "Vào đi." Cánh cửa kết kết mà bị mở ra, một hồi tia sáng chuyển vào, ngoài cửa, một người dáng dấp phi thường thành tú thanh niên chậm rãi đi đến. Thanh niên một đầu tóc dài đen nhánh khoác ở sau người, một khuôn mặt thành tú bên trên bây giờ đang treo mỉm cười, sau đó chậm rãi hướng đi độc thủ Thương Lang. Trở lại rồi. Thành công. Thương Lang lúc này đã là đứng lên, sau đó đi tới thành tú thanh niên trước người, tỉ mỉ đánh giá hắn. Ân. May mắn thành công. Bây giờ ta sức chiến đấu đã đạt đến 35. Thanh niên trên khuôn mặt cũng là có chút kiêu ngạo. Hảo tiểu tử, đều vượt qua làm thầy. Thương Lang trên mặt khuôn mặt ý mừng. Trước mặt người thanh niên này là hắn đại đồ đệ, tên là Thương Gian. Một năm trước đi hoàn thành một cái nhiệm vụ, khi đó lực chiến đấu của hắn chỉ có 25. Bây giờ trở về tới, sức chiến đấu lại đã đạt đến 35, điều này làm cho phải Thương Lang vô cùng kinh hỉ. Thương Gian trở về, hắn độc lang tông sức chiến đấu lại đem tăng lên một màn lớn. "Sư phụ, ta nghe nói ba." Thương Gian cười cười sau đó, thu hồi nụ cười, sau đó cao mày nhìn về phía Thương Lang. Không đợi Thương Gian nói xong, Thương Lang liền vội vàng khoát tay áo. "Đừng nói nữa, ngươi trở về tử tốt." Thiên phú của ngươi cũng không so với thập đại gia tộc người trong kém, lấy năng lực của ngươi, không lâu sau sau đó khẳng định có thể trở thành linh võ giả. Đợi được ngươi trở thành linh võ giả, chúng ta cũng không cần lại lần nữa e ngại kia mục gia. Hừ, nếu để cho ta gặp được kia mục phi, định để cho nàng nếm thử sự lợi hại của ta. Thương gian trên mặt cũng là có chút nạo khí, cho tới nay hắn đều là không phục cùng thập đại gia tộc bên trong những thứ kia ưu tú thanh niên nhân, hắn hiện tại đã là có thể miễn cưỡng cùng bọn họ chống lại. Ta tin tưởng ngươi. Vừa mới trở về trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một hồi a. Ân. Bảy Cùng lúc đó độc lang tông cửa 6 cái người đang đứng ở chỗ này ng đầu nhìn độc lang tông đại môn 6 người này toàn bộ tiêu chuẩn mạo hiểm binh trang phục trước ba người phía sau ba người đứng thẳng nếu là dương dịch ở chỗ này định có thể nhận ra 6 người này bên trong bốn người chính là khi đó bị thường lang đánh cho bị ép tách ra lan hoa mạo hiểm binh đoàn Thi Lan hát thụ trường vi cùng từ khác về phần hai người khác thân cao đều ở đây chừng một thứ 8 nam tử một đầu đen sống tóc ngắn trước ngực có phát triển bắp thịt của Tuy rằng nhìn qua không thế nào cường tráng thế nhưng cũng sẽ không có người hoài nghi bọn họ cánh tay lử lượng Thiết Lan, ngươi định làm như thế nào?" Kia khuôn mặt xa lạ một người trong đó, hướng về đứng ở hàng trước bên trong Thiết Lan hỏi. Thiết Lan sắc mặt tâm hàn, không có chút nào ý mừng, một đôi giày nhỏ chân tách ra đứng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia độc lang tông đại môn. Trầm ngâm sau một lát, kia thanh âm quen thuộc cũng là văng lên. "Căn cứ tình báo, Thương Lang đã là về tới đây. Nói cách khác, mục tiêu của chúng ta bây giờ đang ở phương diện này." "Hắc hắc, kia Thương Lang giao cho ta hai người là được. Về phần những người khác, ta nghĩ Thiết Lan ngươi hẳn là có thể thu được a." Trong hai người một người trong đó cười quái dị một tiếng sau đó nói ra: "Ân, ta đoán chừng bây giờ Độc Lang tông võ giả nhiều nhất sẽ không vượt lên trước 10 cái. Trừ ra Thương Lang sức chiến đấu ở 32 ở ngoài, người còn lại sức chiến đấu hẳn là đều ở đây 30 giới. Lấy thực lực của chúng ta, hẳn là có thể đối phó bọn họ. Cho dù hôm nay không thể giết Thương Lang, ta cũng muốn đem cái này Độc Lang tông ẩm ý cái long trời lở đất. Dương Dịch huynh đệ bọn chúng thủ cũng không thể khống báo. Hử, lần trước kia Thương Lang đánh lén chúng ta, Dương Dịch huynh đệ liều mạng mới đã cứu chúng ta, này nhất định phải báo." Sau lưng Thiết Lan, Hắc Thủ cũng là mắt lộ ra hung quang mà nói ra: "Lục Lâm, Lục Minh, hai người các ngươi phải cẩn thận kia Thương Lang Tử Vân độc. Thiết Lan mặt không thay đổi nhìn Độc Lang Tông đại môn, lên tiếng nhắc nhở: "Yên tâm đi, nếu biết hắn lợi hại nhất là phóng độc, chúng ta đây nhất định sẽ cẩn thận, hai người chúng ta sức chiến đấu đều là 32, liên thủ đối phó hắn, ta sẽ để cho hắn dùng liền nhau độc cơ hội cũng không có." Lục Minh tự tin cười cười: "Ân." Thiết Lan gật đầu, sau đó đưa mắt lần nữa rời về phía Độc Lang Tông đại môn. Lúc này kia đại đứng ngoài cửa hai cái thủ vệ đã là hướng về nhìn bên này qua đây. "Này, các ngươi là ai? Nơi đây chính là Độc Lang Tông, nếu là không có sự tỉnh, không muốn đứng ở chỗ này mù xem." Cái kia đứng ở bên trái thủ vệ nhìn Thiết Lan sáu người nữa này, rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Tuy rằng sáu người này đều là mạo hiểm binh trang phục, làm cho cái này thủ vệ có phần kiêng nể, nhưng là bởi vì ở Độc Lang Tông cửa, cái này thủ vệ cũng không e ngại. Hắn cũng không nhận ra, có cái gì mạo hiểm binh đoàn dám ở Độc Lang Tông trước mặt dương oai. "Hắc không hổ là Độc Lang Tông." Liên cái giữ cửa cũng dám thế này cuồng. Lục Lâm cười quái dị một tiếng, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Thấy thế, còn lại 5 người cũng là chậm rãi hướng về Độc Lang Tông đại môn đi đến. Các người muốn làm gì? Nhìn thấy 6 cái mọi người là hướng về tự mình đi tới, vừa mới mở miệng cái kia thủ vệ nhất thời nóng này. "Nhanh, người nhanh đi bẩm báo tông chủ." Ngoài một cái nhìn tình huống không đúng, vội vàng kêu lên. Vừa mới nói chuyện kia tên thủ vệ lập tức mở ra đại môn, muốn xông vào đi. Thế nhưng, không đợi hắn bước ra bước chân, một mai đen kịt phi tiêu phá không mà đến chuẩn xác mà cắm vào sau hót của hắn bên trên. Cái này thủ vệ liền kêu cũng không có kêu thành tiếng, ùa nga xuống. Một tên thủ vệ khác thấy cảnh tượng này, đang chuẩn bị kêu to, lại là một quả phi tiêu bay tới, trực tiếp đâm vào kia tên thủ vệ cổ họng bên trong. Hắc hắc, cái đại môn này thật đúng là không tệ. Hắc thủ đi tới cửa, tay phải bàn tay dơ lên, nồng nặc linh lực bừng lên, sau đó hung hăng về phía trước một trường gỗ ra. Ẩm ẩm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Độc Lang Tông đại môn phá một cái lỗ thùng to. Cái này tiếng nổ vang lên sau đó, cả Độc Lang trấn đều là náo nhiệt. Sao gái Mạc Hiển Minh, ở Độc Lang Tông cửa phá cửa mà vào tin tức cũng là trong nháy mắt đã bị chuyển ra ngoài. 6. Nơi này chính là Độc Lang trấn A. Ngạ luôn nhìn trước mắt cái chấn nhỏ này, trên mặt khuôn mặt hưng phấn. Độc Lang trấn khoảng cách Thiên Yến Sơn mạch cũng, cũng không xa, bọn họ ở Mạc Lăng nghỉ ngơi sau đó, chính là hướng về nơi đây chạy tới. Tìm không đến một giờ, chính là đến nơi này. Đúng vậy, kia Độc Lang Tông ở nơi này trong. Mạc Lăng gật đầu, nàng khẽ cau mày, trước mắt cái chấn nhỏ này hình như có một luồng đặc thu vị đạo. Độc thủ Thương Lang, hôm nay chính là tự kỳ của ngươi. Dương Dịch nắm đấm nắm chặt, dứt lời, chính là hướng về Độc Lang trấn bên trong đi đến. Hắc hắc, Ngạ Luân cười cười, tay phải nắm tay, ở bàn tay trái trên đánh mấy quyền, sau đó Mại Khai bước chân, theo cùng Dương Dịch. Vừa mới bước vào Độc Lang trấn, ba người chính là phát hiện, nơi này trấn dân đều là hướng Độc Lang trấn trung tâm vào tới. Đã xảy ra chuyện gì? Ngạ luôn nhìn cái chàng diện này, không khỏi nghi ngờ nói, ta cũng không biết, tìm cá nhân hỏi một chút tôi. Mạc Lăng lắc đầu. Hắc, tiểu ca, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Ngạ Luân một tay lấy một cái chạy về phía trước thiếu niên đéo, sau đó hỏi: "Các người còn không biết ta, đang ở vừa mới, một cái tên là Lan Hoa Mạo Hiểm binh đoàn ở Độc Lang Tông cửa trực tiếp đánh vỡ Độc Lang Tông đại môn, hướng Độc Lang Tông phát khởi khiêu chiến." Người nói cái gì?" Lời kia vừa thốt ra, Dương Dịch cùng Ngạ Luân sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Chương 92: Đại náo Độc Lang Tông. Độc Lang trấn ở giữa, Độc Lang Tông sở tại. Lúc này, không ngừng có người hướng về nơi đây tụ tập, tất cả mọi người tiêu điểm bây giờ đều tụ tập đến Độc Lang Tông cửa kia sáu cái mạo hiểm binh ăn mặc trên thân người. Thương Lang Còn không lăn ra đây cho ta." Thiết Lan một chân đem một cái Độc Lang tông đệ tử đánh ngã, sau đó kia dài nhỏ chân trực tiếp giẫm nát người kia trên lồng ngực. Kia tên Độc Lang tông đệ tử nhất thời bực tức hừ một tiếng, sau đó một ngụm máu tươi tiểu từ khỏe miệng hắn chảy ra. Kia tên Độc Lang tông đệ tử có chút sợ hãi mà nhìn Thiết Lan, nguyên tưởng rằng mấy người này đầu góc không tốt tìm đến Độc Lang tông phiên phức, cho nên hắn đang nghe tiếng vang sau đó thứ nhất vào ra. Không ngờ lại bị Thiết Lan một chiêu tiểu giải quyết rồi, lực chiến đấu của hắn cũng có 21, bất quá ở Thiết Lan trước mặt lại cơ hội xuất thủ cũng không có, trực tiếp bị giẫm nát trên mặt đất. Đồng thời vừa mới kiê người nữ còn lên tiếng hô lớn để cho mình sư phụ lăn ra đây nhìn nhìn lại phía sau nàng kia hung thần ác sát 5 người tên đệ tử này rốt cuộc hiểu rõ 6 người này cũng không phải đầu góc không tốt mà là thật là tới tìm độc lang tông tôngphi thoái thiết Lan mặt không chút thay đổi nhìn kia đã là bị mở ra độc lang tông đại môn chỗ đó một hồi tiếng bước chân dồn dập chuyển đến một đám độc lang tông đệ tử cầm trong tay vũ khí vọng ra bất quá bọn hắn khi nhìn đến thiết lan dưới chân độc Lang tông đệ tử sau đó sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi thiết lan giới chân người kia là bọn hắn sư mình là một cái võ giả bây giờ lại bị địch nhân dâm nát dưới chân, cái này để cho bọn họ những vũ giả này đều còn chưa phải là người nhất thời rút lui tiếp nữa, chỉ là cầm trong tay vũ khí ngây ngốc nhìn Thiết Lan đám người. Hắc, hắc Thấy những người này bị hù dọa, Lục Minh cười quái dị một tiếng, tiến lên một bước, hướng phía Độc Lang Tông đại môn hồ. Các người Độc Lang Tông người đâu? Đều là rùa đen rút đầu sao? 333333. Lục Minh lời của vừa mới hạ xuống, Độc Lang Tông đại môn bên trong chuyển đến một hồi có tiết tấu tiếng gỗ tay, ngay sau đó, một đầu tóc tím thương lang chậm rãi ra, khóe miệng hắn tuy rằng hơi hơi vết Nhưng này khuôn mặt cứng ngắc nhâm ai nấy đều thấy được, chất độc này sói tông tông chủ lúc này đã là phẫn nộ tới cực điểm. Hai tay hắn để ở trước ngực, có thiết tấu mà cái chống trưởng đi ra khỏi cửa, thấy thiết lan một đám người, sau đó dơ ngón tay cái lên. Là các người đánh nát đại môn, dũng cảm, đủ dũng cảm. Thương lang sau lưng, cũng là song song đi ra 7 người, hắc thụ dùng khảo thí khí cụ khảo nghiệm một chút, 7 người này bên trong, trừ ra hai người sức chiến đấu ở 21 ở ngoài, còn lại 5 người sức chiến đấu đều đạt tới 23 ở trên, mạnh nhất một cái sức chiến đấu có 28 Hác Đánh nát người độc lang tông đại môn mà thôi, đây chỉ là việc nhỏ một món, làm sao có thể coi như là dũng cảm đấy, đây. Lục Minh cười lớn một tiếng, sau đó mắt nhìn thương lang, tuyệt không sợ hãi. Thương lang không để ý đến hắn, chỉ là đưa mắt từ thiết lan 4 trên thân người đã qua. Thì ra là thế, các người là thời điểm đó mạo hiểm binh đoàn. Thế nào? Báo lại thủ. Thương lang sắc mặt tiến ổn, bất quá kia thanh em nhạt nhạt cũng là để cho phía sau hắn những thứ kia không là võ giả đệ tử đều là run dậy, bọn họ biết, đây là thương lang phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện giết chúng ta đồng bạn sẽ phải có thủ lao mệnh dự định. Thiết Lan thanh âm cũng là băng lánh như sắt, không nhường chút nào, Thương Lang vẫn nộ nàng làm sao thường không phải là. Tuy rằng Dương Dịch cùng Ngạ Luân cùng bọn họ thời gian trung đụng cũng không dài, thế nhưng Dương Dịch liều mạng ngăn trở Thương Lang làm cho bọn họ rất là cảm động. Đối với bọn hắn mạo hiểm binh mà nói, sinh tử cũng sớm đã không để ý, lần này tới Độc Lang tông, Thiết Lan chính là tìm đến Thương Lang nhiều mạng. Ha ha ha, đền mạng. Chỉ bằng các ngươi. Thương Lang giận dữ ngược lại cười, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng sau đó, ngón tay chỉ vào Thiết Lan hỏi: Nguyên bản bởi vì băng sĩ độc văn bị cấp sự tình, Thương Lang đã là rất phẫn nộ rồi, bây giờ cư nhiên có người trực tiếp tới địa bàn của hắn khiêu khích, hắn dĩ nhiên là càng thêm phẫn nộ. "Thương Lang, ngươi chớ để thật ngu cuồng. Hôm nay để huynh đệ chúng ta hai người lãnh giáo một chút ngươi độc thủ danh." Lục Minh cùng Lục Lâm lên một lượt trước một bước nói. "Vậy liền thử xem." Thương Lang đang nói vừa mới hạ xuống, thân thể chính là cấp tốc về phía trước, một chút tử sắc linh lực ở tay phải hắn trên xuất hiện, tay phải của hắn thành trào. trực tiếp hướng về Lục Minh cái trán bắt tới. "Lên cho ta." Thương Lang sau lưng Tiêu tiên sức chiến đấu đạt được 28 độc lang tông đệ tử thấy thương lang xuất thủ, cũng là bàn tay vung lên, sau đó 7 người đều trực tiếp nhằm phía thiết lan 4 người. Thiết lan 4 người sức chiến đấu đang cùng dương dịch bọn họ phân tán sau đó đều có một chút đề cao, thiết lan 29, hát thụ 25, từ khắc cùng Trương vị 23. Về phần đối diện 7 người, hai người sức chiến đấu 21, hai người sức chiến đấu 23, hai người sức chiến đấu 25, một người sức chiến đấu 28. Dù sao vẫn lại nói tiếp còn thiết lan một bên tương đối chịu thiệt, bất qua dưới loại tình huống này ai cũng sẽ không lùi bước, bọn họ cũng biết Chỉ cần Lục Minh hai người có thể đem Thương Lang giải quyết rồi, như vậy trận này chiến, thắng lợi liền sẽ là bọn hắn. Cho nên bốn người ngay từ đầu chính là toàn bộ chỗ dùng mạnh nhất thực lực, nói cái gì bọn họ cũng muốn đem trước mắt bảy người ngăn trở. Thiết Lan võ tới trước chính là cùng cái sức chiến đấu đó 28 chiến ở tại cùng một chỗ, sau đó còn dựa vào kia lợi hại thối kỵ đem một gã sức chiến đấu 25 ngăn chặn. Hắc Thủ cũng là lấy một địch hay lấy 25 sức chiến đấu tự mình chiến một cái sức chiến đấu 25 cùng một cái sức chiến đấu 23 độc lang tông đệ tử, hắn cần phải làm là chịu đựng, để cho Lục Minh hai người giải quyết Thương Lang. Trư Vĩ cùng từ khắc hai người dựa lưng vào nhau liên thủ cùng ba người còn lại chiến ở tại cùng một chỗ. Trang diện vô cùng hỗn loạn, cũng là làm cho người vây xem tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Đối với những thứ kia không là võ giả người đến nói, loại trang diện này quá mức chấn động, toàn trường tổng cộng 15 người võ giả, toàn bộ chiến ở tại cùng một chỗ. Thương Lang tay phải thành trảo, hung hăng chộp tới Lục mình cái trán, hắn tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng mặt mang cẩn thận. Hai người này sức chiến đấu hắn cũng đã khảo nghiệm qua, đều giống như hắn, cho nên đối mặt như vậy hai người hắn cũng may không dám tính thượng. Lục Minh thấy Thương Lang hướng về tự mình công tới, cũng là không nhanh không chậm, bàn tay khẽ lật, một thanh trường kiếm tựu là xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, một luồng năng lượng linh lực chấn động khuyết tán ra, kia trên trường kiếm, bạch quang tràn ngập. Cổ tay run lên, trường kiếm kia chính là hướng về Thương Lang cổ tay bộ tới. Thương Lang biến sắc, về phía trước giọ sét ra tay phải bỗng nhiên thu hồi, sau đó chân cũng là vừa chậm, tránh được Lục Minh trường kiếm. Sau đó tay kia giọ xét ra, một luồng tử sắc khói mù chính là từ hắn tay trái tay áo hạ bay ra, nhanh chóng bao hướng Lục Minh. Thấy cái này tử sắc khói mù Lục Minh sắc mặt từ từ ngưng trọng, biết Thương Lang mọi người hiểu rõ, lực chiến đấu của hắn cũng không đáng sợ, đáng sợ là hắn sử dụng Tử Vân Độc. Linh võ giả dưới chúng độc giả, tuyệt đối sống không quá ba ngày. Đây cũng là Thương Lang rất tự ngạo căn cứ. Bất quá Lục Minh đã sớm biết Thương Lang lợi hại nhất là Tử Vân Độc, cho nên ở từ Sắc khói mù xuất hiện một chốc kia, thân hình của hắn chính là cấp tốc lui về phía sau. Bên kia Lục Lâm cũng là chuẩn bị tốt, một cái trường côn xuất hiện ở trong tay của hắn, cái này cây trường côn cả vật thể lục sắc, vô cùng chói mắt, còn thỉnh thoảng mà truyền ra một chút phong thuộc tính khí tước. Không cần phải nói Đây cũng là một nắm chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí. Phong Ma Quân pháp. Trong thấp tiếng quát từ Lục lầm trong miệng chuyển ra, trong tay hắn lục sắc trường côn cũng là thật nhanh vũ động. Mà theo kia lục sắc trường côn võ động tác sau khi thức dậy, một hồi mảnh liệt gió cũng là khuyết tán ra, trực tiếp đem kia sắp đem Lục lầm bao trùm từ sắc khói mù cho thổi tan đi. Ngay sau đó, tương Đạo Phong nhận sản sinh, trực tiếp hướng về Thương Lang bay đi. Thương Lang nhìn thấy tự mình tử vân động bị phá, sắc mặt đại biến, lập tức lui về phía sau hai bước, sau đó hướng chữ vật khí cụ bên trong lấy ra một cây trường đao, vũ động ngăn chặn Phong nhận. Đương đương đương Liên tục 15 đạo phong nhận bị Thương Lang ngăn trở sau đó, Lục Lâm trực tiếp cầm trong tay lục sắt trường côn hướng về Thương Lang công tới. Ta phong ma côn pháp chính là cam cấp võ kỹ, ta xem ngươi thế nào ngăn chặn? Lục Lâm hào khí ngất trời, mang theo trường côn không ngừng mà hướng Thương Lang công tới. Thương Lang sắc mặt băng lãnh, trường đao trong tay cũng là không ngừng huy vũ, ngăn cản Lục Lâm công kích. Bất quá ở Lục Lâm hung mãnh thế tiến công giới, Thương Lang vẫn là không ngừng mà lui về phía sau. Haha, ha, xem ra cái này ra hỏa ta một người tiểuu có thể giải quyết. Lục Minh, ngươi đi giúp Thiết Lan bọn họ. Lục Lâm nhìn Thương Lang không ngừng hướng phía sau, cười to một tiếng, sau đó hướng về một bên Lục Minh hô. "Ân." Lục Minh thấy thế cũng là gật đầu, sau đó xoay người cắm vào Thiết Lan bên kia trong vòng chiến. Trong dự liệu, ở Lục Minh gia nhập bên này sau đó, nguyên bản miễn cưỡng rằng có tình thế lập tức có chuyển biến tốt đẹp. Một phút đồng hồ cũng chưa tới, Lục Minh cùng Thiết Lan chính là phân biệt đánh ngã một cái sức chiến đấu 28 cùng một cái sức chiến đấu 25 độc lang tông đệ tử. Những người khác gáp lực trong nháy mắt tiểu giảm thiếu rất nhiều. Hỗn loạn. Thương Lang hét lớn một tiếng, trường trong tay hung hăng về phía trước vừa bổ một đạo tử quang tử trường đao trên phát sinh, trực tiếp đánh phía Lục Lâm lục sắc trường côn. Đương, Lục Lâm bị chấn lui lại mấy bước, một tia tử khí cũng là lập tức lượn quanh hướng về phía Lục Lâm trường côn. Lục Lâm linh lực mạnh phóng thích ra, đem tia mây tiễu đánh sơ sát đi, sau đó trường côn hung hăng đện xuống đất. Trên mặt cũng là hiện ra ngưng trọng. Cái này thương lang sức chiến đấu cùng võ kỵ phương diện đều không mạnh, chỉ là một không chú ý liền sẽ dụng động, nếu là sơ ý một chút bên trong hắn tự vận động, kia mạng nhỏ trên cơ bản sẽ không có. Thế nào? Cùng lên đi. Lục Minh lúc này thấy đến tình huống không đúng cũng là trở lại Lục Lâm bên người, hướng Lục Lâm hỏi: "Người này độc có điểm phiên phức." Lục Lâm gật đầu, biểu thị đồng ý liên thủ đối phó. Nhưng mà, không đợi hai người độc thủ, một cái bóng đen trực tiếp từ Độc Lang Tông đại môn bên trong lao ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lục Minh công tới. Bởi vì lúc này Lục Minh hai người là đưa lưng về phía Độc Lang Tông đại môn, đợi được Lục Minh cảm thấy phía sau sát ý là lúc, đã là không đỡ được, một trắng chí bàn tay trực tiếp vô vào Lục Minh trên lưng của. "A!" Lục Minh kêu thảm một tiếng, một chân hung hăng quỳ trên mặt đất, trẹo chống thân thể. Mà đạo hắc ảnh kia một cái lắc mình, tụi rơi xuống thương lang bên cạnh, lúc này Lục Minh mới nhìn rõ cái này ra đời thành tú thanh niên. Lục Minh. Lục Lâm hét lớn một tiếng, rất nhanh ngồi xổm xuống, nâng dậy Lục Minh, sau đó căm tức nhìn đột nhiên xuất hiện thành tú thanh niên. Người là ai? Trầm thấp tiếng quát từ Lục Lâm trong miệng chuyển ra, một hồi cuồng bạo sát ý tràn ra. Chương 93, còn chưa tới phiên ngươi để giáo hấn. Để cho một chút. Độc Lang trấn trên đường phố, bây giờ có phần chợ trội, rất nhiều người đều là hướng Độc Lang tông sở tại chạy tới. Mà cái này cũng làm cho Dương Dịch đi tới tốc độ để thằng không được. Bất quá Dương Dịch nội tâm cũng là lo lắng rất, hắn thật không ngờ, Thiết Lan bọn họ cư nhiên sẽ trực tiếp giết trên Độc Lang Tông. Thiết Lan thực lực của bọn họ hắn rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được Độc Lang Tông. Tuy rằng Dương Dịch tin tưởng Thiết Lan không phải là ngu xuẩn như vậy người, nhưng vẫn còn có chút lo lắng. Ba người không ngừng về phía trước gạt ra, nhưng đi tới tốc độ vẫn còn có chút chậm chạp. Thật là Thiết Lan bọn họ sao? Ngạ Luân đi theo Dương Dịch phía sau, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng hỏi, có lẽ vậy. Tiêu Lan Hoa Mạo Hiểm binh đoàn chỉ có một. Dương Dịch gật đầu, cánh tay không ngừng đẩy ra che ở người phía trước lo lắng đi về phía trước. Một cái mạo hiểm binh đoàn tiểu có gan đối kháng một cái tông phái, thật đúng là thú vị đấy. Đây." Mạc Lăng lầm bẩm một tiếng, sau đó đi theo. Nàng cũng không nhận ra Thiết Lan đám người, thế nhưng nàng biết, có thể để cho Dương Dịch cùng ngạ luân trở nên lo lắng nhất định là người trong sạch. Hy vọng Lan Hoa mạo hiểm binh đoàn không có chuyện gì, không phải độc Lan tông, người liền chuẩn bị giải tán a." Dương Dịch trong lòng gầm lên, thân thể cũng là không ngừng về phía trước tiến đi. 6. Lục Minh Vũ một chân xuống đất, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển. Vừa mới một trưởng kia chịu không nhẹ, hắn hiện tại Trong cơ thể xuất hiện một luồng cảm giác vô lực. Đột nhiên, một bên lục lâm biến sắc, cam thức nhìn đột nhiên xuất hiện thành tú thanh niên, vừa mới một trường kia có độc. Người rốt cuộc là ai? Thương gian đứng ở đối diện, cái cổ chuyển động vài cái, phát sinh vài tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó vẻ mặt bất đắc di chia đều buông tay nói, nhãn lực cũng không thể lắm. Bất quá nếu dám đến độc lang tông, hẳn là thì có chúng độc chuẩn bị đi. Một cái nho nhỏ mạo hiểm binh đoàn cũng dám tới ta độc lang tông dương oai, thực sự là chán sống. Ta hỏi ngươi là ai? Lục lâm sắc mặt tâm trầm Đột nhiên này xuất hiện người thực lực so với Thương Lang còn mạnh hơn. Hắn chưa từng có nghe nói qua Độc Lang tông còn có như vậy nhân vật số 1. Dựa theo tình báo, Độc Lang tông thực lực chỉ có Thương Lang dường như khó đối phó, cho nên ở trong kế hoạch chỉ cần hai người bọn họ cấp tốc giải quyết Thương Lang, kia trận chiến đấu này thắng lợi liền sẽ là bọn hắn. Nhưng là bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái thực lực so với Thương Lang còn mạnh hơn ra hỏa, còn một trưởng để cho Lục Minh bị trọng thương chúng độc, lần này hai bên so sánh thực lực nhất thời phát sinh biến hóa. Vốn là Lục Minh cùng Lục Lâm hai người đối phó Thương Lang, hiện tại xem ra Lục Lâm phải một người đối phó thương lang cùng đột nhiên xuất hiện cái này thành tú thanh niên. Ta à! Thương gian gãi gãi cái hốc, vẻ mặt vô tội nhìn tức giận tận trời Lục Lâm. Ha ha ha! Không đợi thương gian mở miệng, thương lang tiếng cười to chính là chuyển đến, sau đó hắn cũng bước lên trước, nhìn Lục Lâm. Đây là ta độc lang tông đại đệ tử, thương gian. Các ngươi thật đúng là tưởng là điểm ấy đội hình tiểu có thể tới ta độc lang tông làm trò. Nói đến đây, thương lang khí tức trên người bộ phát ra, một luồng kinh thiên sát ý từ trên người hắn chuyển ra Nguyên Bản cũng bởi vì băng sĩ Độc Văn bị tranh đoạt mà không gì sánh được buồn bực hắn, lúc này rốt cục đem trong lòng toàn bộ oán khí bộc phát ra. Lục Lâm trong tay Lục sắc trường côn chuyển một cái, sắc mặt cũng là từ từ khó xem. Xem ra tính sai đấy, đây, Độc Lang tông đại đệ tử, ẩn giấu quá kia. Bên kia, Thiết Lan đám người cũng là tạm thời thoát khỏi vòng chiến, Song phương đội ngũ phân biệt đứng ở hai bên giàn co. Đương Thiết Lan đám người thấy bị thương Lục Minh cùng với kia đột nhiên xuất hiện thương gian sau đó, sắc mặt đều là âm trầm rất nhiều. Nguyên Bản đã biết biên ưu thế thoáng cái tiểu mất đi, bây giờ Lục Minh tụ thương, Mà Độc Lang tông thuận tiện lại xuất hiện một cái càng cường đại hơn nhân vật, điều này làm cho Thiết Lan bọn người là có chút lo lắng. Vừa mới chiến đấu, Độc Lang tông phương diện, trừ ra thương lang cùng Thương Gian ở ngoài, không có bị thương chỉ còn một cái sức chiến đấu 25 đệ tử cùng một cái sức chiến đấu 23 đệ tử. Mà Thiết Lan bên này, Trương Vĩ cùng Từ Khắc đều đã thụ thường, hơn nữa bị một trưởng chúng Độc Lục Minh, bây giờ có thể chiến đấu chỉ còn lại có Thiết Lan hắc thủ cùng Lục Lâm. Được rồi, ta cũng không muốn với các ngươi lời vô ích. Hôm nay nơi đây nhiều người như vậy, với lúc có thể cho tất cả mọi người nhìn một chút. Có gan cùng ta độc lang tông đối nghịch người, là có cái gì kết cục? Thương Gian đi về phía trước hai bước, trên mặt lệ khí hiện ra tới, một luồng không thể so thương lang yếu sát ý hiện lên đi ra, làm cho một bên hắc thụ đều là không khỏi lui về phía sau hai bước. Hừ, vậy nhìn ngươi có hay không cái năng lực kia. Lục Lâm cũng là hừ lạnh một tiếng, mặc dù bây giờ tình thế không tốt, nhưng hắn cũng không phải là hạ người ham sống sợ chết, Thương Gian tuy rằng so với sức chiến đấu so với hắn hơi cao, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Haha, ha, có can đảm. Thế nhưng có đôi khi quá dũng cảm sẽ làm cái mạng nhỏ của ngươi cũng bị mất. Thương Gian khinh thường nợ nụ cười một tiếng, sau đó đem đầu chuyển hướng Thương Lang, "Sư phụ, ta đối với hắn chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí còn có chút hứng thú, người trước tiên chớ xuất thủ, nhìn ta một chút tu hành thành quả." Thương Lang ngay vậy, chỉ là gật đầu cười, sau đó lui về phía sau hai bước. Nhìn thấy Thương Gian tự tin như vậy, lại muốn một người đối phó tự mình, Lục Lâm cũng là nhiều một chút sức mạnh. Nếu là hắn và Thương Lang cùng tiến lên, vậy hắn còn thật không có thắng lợi hàm muốn, nhưng nếu như chỉ có một người mà nói, Lục Lâm cũng sẽ không sợ hãi. Nặng nặc linh lực gần như trong nháy mắt tụ dụng tiến ra phụp đắp lên Lục Lâm thân thể. Trong tay hắn lục sắc trường côn, lúc này đã trở nên càng thêm chói mắt, ở linh lực bao trùm hạ, đang cây trường côn đều là tản mát ra nhàn nhạt lục quang, dạng rỡ sinh huy. Thương Gian nhìn thấy lục lầm tư thế, cũng không có gì lợi hại phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng mà cười cười, sau đó linh lực trong cơ thể cũng là bị hắn điều động. Hai người ai đều không nói gì, đều là trực tiếp động thủ. Hai đạo thân ảnh gần như đồng thời dưới chân dùng sức, sau đó vọt tới trước đi. Một giây kế tiếp, hai người cũng đã với đụng vào nhau, Thương Gian trong tay không biết lúc nào đã hơn một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm kia bên trên, cũng là có nhàn nhạt phong thuộc tính khí tức. Hiển nhân cũng là một nắm chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí. Trường kiếm va lục côn chạm vào nhau, một luồng khí lãng trong nháy mắt quét tán ra, đem đám người vây xem đều là hướng phía sau đẩy một bước. Haha, ha, có ý tứ. Thương Gian cười lớn một tiếng, trên cánh tay nổi gần xanh, một luồng lớn hơn lực lượng từ cánh tay hắn chuyển ra. Sau đó trường kiếm trong tay hung hăng về phía trước đẩy một cái, đem Lục Lâm lục côn đẩy ra. Một giây kế tiếp, Thương Gian trường kiếm trong tay hung hăng về phía trước vồ bổ, một đạo dài một thước gió to nhận trực tiếp chém về phía Lục Lâm. Lục Lâm trong tay trường côn cấp tốc vũ động, hóa thành đầy trời côn ảnh trực tiếp đem tia cực lớn phong nhận chống đỡ xuống tới. Bất Quá Lục Lâm thân thể vẫn bị chấn lui về phía sau rất nhiều, mà cùng lúc đó, Lục Lâm trưởng côn bên trên cũng là không ngừng phát sinh từng đạo tiểu phong nhận, hướng về Thương Gian công tới. Bất Quá đều là bị Thương Gian trường kiếm nhất nhất hóa giải, hai người sơ bộ giao phòng, Thương Gian chiếm một chút ưu thế, Bất Quá cũng không rõ ràng. Thương Gian, tốc chiến tốc thắng. Mà cái này thì, đứng ở một bên Thương Lang đột nhiên lên tiếng hô, không biết vì sao, vừa mới đột nhiên có một luồng tâm tình bất an từ trong lòng hắn truyền ra. Hắn vẫn là một cái người cẩn thận, xuất hiện cảm giác này sau đó trực tiếp lên tiếng để cho thương gian cấp tốc giải quyết chiến đấu. Ân. Thương gian mặc dù có chút nghi hoặc thương lang mà nói, nhưng vẫn gật đầu một cái. Hắn hiện tại, tuy rằng thực lực không thể so thương lang yếu, thế nhưng đối với thương lang vẫn tương đối tôn kính. Gật đầu sau đó, thương lang cổ tay run lên, một cái hồng sắc viên cầu chính là từ trong tay hắn ném ra, sau đó hướng về Lục Lâm đánh tới. Lục Lâm một cái né tránh, chính là tránh ra cái này quả cầu đỏ công kích, kia quả cầu đỏ rơi ở sau người ven đường một khối viên thạch bên trên, chính là trực tiếp bị nát, viên kia thạch cũng là không có một chút vết thương. Một màn này thấy người chung quanh đều cũng có chút sử sốt, cái này Thương Gian là làm gì chứ, ném ra một đứa bé chơi đồ chơi hù người sao? Thất. Lục Lâm thấy như vậy một màn không khỏi bĩu môi một cái, sau đó giơ lên gậy gộc hướng về Thương Gian công tới. Nhưng mà, lần này Thương Gian không có lại hướng trước đón đánh, hắn cấp tốc lui về phía sau, sau đó tay cổ tay lần nữa giun lên, lại là một gốc hồng sắc tiểu cầu ném hướng Lục Lâm. Lục Lâm thấy Thương Gian lần nữa ném ra một cái tiểu cầu, có cổ bị đùa dỡn cảm giác, nhất thời tức giận tận trời. Trực tiếp một côn hung hăng đập vào kia hồng sắc tiểu cầu trên. Đối diện thương gian nhìn một màn này, khoe miệng nhất thời hướng về phía trước nhếch lên. "Bảnh!" Một tiếng không tính là rất vang lên khí bạo tiếng vang lên, tiêu tiểu cầu bị lục sắc trường côn đập trúng, nhất thời dạn nước ra. Bất quá cùng lúc đó, một bãi tử sắc dịch thể trực tiếp từ nhỏ cầu bên trong bay ra, chiếu vào lục lâm trên mình. "A!" Một đạo chói hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, màu tím kia dịch thể chiếu vào lục lâm ra bên trên, nhất thời hóa thành một hồi tử sắc khói mù, sau đó phát sinh suy suy tiếng vang. Sau một lát, lục lâm thân thể chính là về phía trước xuống, ngum độc. Thương Gian nhìn ngã xuống Lục Lâm, khinh thường lắc đầu, sau đó mải khai bước chân hướng về Thiết Lan bốn người đi đến. Lục Lâm, Thiết Lan có phần lo lắng muốn chạy tới phủ Lục Lâm, thế nhưng bị Hắc Thủ kéo lại. Màu tím kia khói mù có độc, ngươi không thể đi tới. Haha. ha, ha. ngươi hay là trước quản quản ngươi tự mình a. Hôm nay để ta giáo huấn ngươi một chút quân vọng. Thương Gian không chút do dự nào, trường kiếm trong tay lần nữa linh quang đại thịnh, trực tiếp hướng về Thiết Lan cổ của đâm tới. Kia trên gương mặt giữ tợn biểu tình biểu thị, hắn cũng sẽ không bởi vì Thiết Lan là nữ mà có chút lưu tình. Thiết Lan sắc mặt băng lãnh, Cái này loại khoảng cách, nàng muốn ngăn chặn đã là rất khó khăn. Nhìn qua trong con người cấp tốc phóng đại kiếm, đáy lòng của nàng cũng là hiện ra một luồng tuyệt vọng. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng. Một đạo màu lửa đỏ đạo khí trực tiếp chém về phía kia thương gian, đem hắn liền người mang kiếm đánh bay mấy thước xa. "Bằng hữu của ta, còn chưa tới phiên ngươi đệ giáo hấn. Một đạo không gì sánh được đạm mạc lại bá khí lộ ra ngoài thanh âm vang lên, vô số ánh mắt đều là hướng nói ra câu nói này đạo thân ảnh kia nhìn lại. Chương 94, Dương dịch chiến thương gian. Thương gian trưởng kiếm trong tay tản mát ra nồng nặng qua mang, sau đó về phía trước hung hăng vượt bổ, mới đưa kiếm mổ lửa đỏ đào khí phá vỡ. Bất quá hắn cũng bởi vì không có phòng bị bị kiếm màu lửa đỏ đao khí đẩy lui mấy thước. Đem màu lửa đỏ đao khí đánh sơ sát sau đó, hắn tự nhiên cũng là nghe được câu kia bá khí vô cùng. Trợ ánh mắt của hắn cũng là mang theo tức giận mà nhìn về phía cái thanh nhầm kia nơi phát ra mà. Đột nhiên bị đánh lén, điều này làm cho phải chất độc này sói tông đại đệ tử cực độ khó chịu. Ánh mắt của hắn theo vô số vây xem ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía cái thanh niên kia nơi phát ra mà. Chỉ thấy Thiết Lan đám người sau lưng, dãy đặc đoàn người từ từ tách ra, một đạo hơi lộ ra gầy gò thân ảnh từ chỗ đó chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh kia quần áo hắc y liễu, một đầu hắc sắc tóc ngắn, vừa vặn đến lông mi lưu hải nhẹ nhàng mà phất động, một cây trường đao kháng trên vai trên, nhìn qua bất quá 14-15 tuổi dáng vẻ. Ở phía sau hắn, còn đi theo hai cái tuổi tác sắp xỉ người. Một cái cũng là thân mặc áo đen, vóc người nhỏ gầy, lại một thứ lười nhác bộ dáng thiếu niên, một cái khác là một cái khả ái thiếu nữ, một cái đen sẫm tóc thắt bím đuôi ngựa treo ở sau người. Đưa mọi người xem rõ ràng ba người này thì Đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc vừa mới vậy chờ ác liệt công kích cùng với kia bá khí chính là lời nói tư nhiên là xuất tử như vậy ba cái nhìn qua trẻ tuổi như vậy thiếu niên thiếu nữ thiết Lan bốn người đang nghe cái thanh nhầm kia thời điểm chính là có phần không dám tin tưởng quay đầu đi thế nhưng khi nhìn đến dương dịch kia lộ ra mang theo phẫn nộ vẫn như cũng không gì sánh được ánh mặt trời khuôn mặt là lúc trên mặt của bọn họ nguyên bản kinh dị biểu tình đều là bị kinh hỉ thay thế dương dịch Ngạ Luân các ngươi còn chưa có chết bất kể là thiết Lan vẫn là há thụ đều là hương phấn mà chạy tới thậm chí là đã là bị thương trương vị cùng từ khắc đều mạnh chống thân thể chậm rãi đi tới. Lần kia bọn họ rõ ràng thấy Dương Dịch cùng Ngạ Luân thân bên trong thương lang tử vân độca xuống, nguyên bản tất cả mọi người cho là bọn họ đã chết, lần này tới Độc Lang tông chính là vì giúp Dương Dịch cùng Ngạ Luân báo thủ. Bất quá bây giờ, ở bọn họ tình thế nguy lúc gấp, hai người này lại đột nhiên ra hiện ở trước mặt của bọn họ, cái này không thể nghi ngờ để cho bọn họ nội tâm vô cùng kích động. Hắc hắc, không có dễ dàng chết như vậy. Ngạ Luân hai tay gối lên cái góc, vẻ mặt vui cười mà nói ra. Dương Dịch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiết Lan trên mặt lúc này cũng là nghi ngờ nhìn về phía Dương Dịch, Thương Lang Tử Vân Độc lợi hại rất nhiều người đều biết, Dương Dịch hai người ở bên trong Tử Vân Độc dưới tình huống còn có thể sống được tới, đích sắc ngoài Thiết Lan dự liệu. Nói rất dài dòng, cùng đem phiền toái trước mắt giải quyết rồi, lại lần nữa cùng các ngươi từ từ nói. Dương Dịch nói xong, liền đem nâng lên trường đao bắt lại, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Lúc này, độc thủ Thương Lang cũng đã đứng ở thương gian bên cạnh, trên mặt hắn biểu tình càng là muôn màu muôn vẻ. Hắn đã là nhận ra Dương Dịch cùng Ngạ bên trong hắn Tử Vân Độc còn có thể không chết, hắn tự nhiên để cho hắn có phần phấn nộ. Bất quá con mắt của nó đến nhưng vẫn là chặt chẽ nhìn chầm chằm Mạc Lăng. "Ta nói hai người bọn họ bên trong tử vân độc làm sao có thể không chết, nguyên lai là người đang làm trò quỷ. Người cái này lão giả kia thật không biết xấu hổ, tiểu ngươi kia phá độc, ta hai ba cái tiểu hiệu. Chết mới không bình thường." Mạc Lăng nhìn Thương Lang nhìn phía hắn, lập tức nhíu môi một cái nói. Kia một đôi mắt to đen nhánh tràn đầy xem thường, ánh mắt kia tự nhiên cũng đưa tới Thương Lang chú ý, Thương Lang sắc mặt nhất thời khó coi. Dương dịch hai tay ôm ở trước ngực, nhiều hứng thú nhìn Thương Lang cùng Mạc Lăng đối thoại. "Vị bằng hữu này, ngươi có thể giải tử vân độc?" Mạc Lăng mà nói vừa mới lối ra, không đợi Thương Lăng nói, đứng ở Mạc Lăng bên người Thiết Lan chính là vội vàng hỏi: "Ân. Bởi vì biết Thiết Lan là Dương Dịch hai người bằng hữu, cho nên Mạc Lăng cũng là hữu thiện giật đầu. "Nhanh, giúp ta cứu cứu bọn họ. Bọn họ đều trúng độc." Thiết Lan có phần kinh hỉ, lại có chút nóng nảy, chỉ vào nằm dưới đất lục lâm còn có quỳ một gối xuống, sắc mặt khó coi lục minh nói ra. Mạc Lăng đem ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch, đợi cho Dương Dịch gật đầu sau đó, Tử La hướng về phía Lan mỉm cười, sau đó hướng về lục minh hai người đi tới. "Ngươi đừng hòng." Thương Lang nhìn thấy Mạc lang hướng về chúng độc Lục Minh cùng Lục Lâm đi đến, lập tức quát lên một tiếng lớn, linh lực phá thể ra, trực tiếp hướng về Mạc lang công tới. "Hừ, hôm nay cho ta." Ngạ Luân thân hình chính là giống một đạo hát sát tiêm điện, mới một cái chớp mắt một cái tiểu là xuất hiện ở Thương Lang trước mặt, của, màu bạc trắng truy thủ xuất hiện ở trong tay, hung hăng hướng về Thương Lang đâm tới. Đột nhiên xuất hiện công kích làm cho Thương Lang biến sắc, cấp vội vàng lấy ra trường kiếm ngăn chặn. Choang. Truy thủ đánh vào trên trường kiếm, Thương Lang lui về phía sau một bước, không đợi hắn phản kích, trước mặt Ngạ Luân cũng đã biến mất không thấy. Ngay sau đó, Ngạ Luân tiểu xuất hiện ở thương lang phía sau. Đồng dạng linh lực phá thể ra, mang theo linh lực chân phải hung hăng đá vào thương lang trên lưng của, trực tiếp để cho hắn trên mặt đất lộn một vòng. Nhìn thấy Ngạ Luân đem thương lang ngăn cản, Mạc Lang đưa mắt thu hồi, đi tới Lục Minh cùng Lục Lâm trước mặt, đem một viên thuốc ném hướng Lục Minh, sau đó đem Lục Lâm miệng đợi ra, giống vậy bỏ vào một viên thuốc. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu là hai người giải độc. Lục Minh mặc dù có chút hoài nghi trước mắt cái này mới nhìn qua bất quá 14-15 tuổi thiếu nữ có thể giải tự vận độc, thế nhưng hắn lúc này cũng không có khí lực phản kháng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tin tưởng. Chỉ ít, thiết Lang kêu đến người ứng với đến lượt sẽ không làm thương tổn mình mới đúng. Thương Lang có phần chật vật trên mặt đất lang một vòng, sau đó lập tức đứng lên, sắc mặt dị thường khó coi. Tốc độ thật nhanh, là ngươi đoạt đi rồi băng xí Lục Văn. Ngạ Luân thật không ngờ thương Lang cư nhiên nhanh như vậy liền đem hắn nhận ra được, lập tức lông mày nhướng lên, sau đó chiếc đều đũa tay. Cũng không có phủ nhận. Thương Lang thanh âm tuy rằng bị hắn tận lực giảm thấp xuống một chút, xa xa người cũng không có nghe được, nhưng cách hắn cách đó không xa thương gian vẫn là nghe được. Lập tức kinh ngạc nhìn về phía Ngạ Thương Gian, không nên để lại tay. Giết bọn họ cho ta." Thương Lang tức giận tiếng gầm gừ quanh quần ra. Nghe được cái thanh âm này sau đó, Dương Dịch trường đao trong tay cũng là chậm rãi giơ lên, hắn ánh mắt nhìn về phía Thương Gian. Thương Gian tự nhiên chú ý tới hắn, lập tức cũng không do dự, trực tiếp xuất thủ. "Đương!" Trường kiếm cùng trường đao đụng vào nhau, cực lớn lực đánh vào trực tiếp đem Dương Dịch đánh văng ra, sức chiến đấu chênh lệch vào lúc này hiện ra. Dương Dịch đem chân hung hang hướng phía sau đạp đi, mới làm cho không ngừng lui về phía sau thân thể ổn định. Thương Gian 35 sức chiến đấu phát ra lực lượng sắc thực so với Dương Dịch mạnh hơn trên rất nhiều. Không có chút nào lưu thủ, Thương Gian trấn khai Dương Dịch sau đó lại là cấp tốc công tới. Dương Dịch sắc mặt nghiêm trọng, bực này thực lực tưởng giả, không được phép hắn chậm trễ chút nào. Trường đao trong tay giơ lên thật cao, linh lực rũi vào, thân đao nhất thời trở nên đỏ chót lên. Hỏa Lân Đao Pháp, chiêu thứ hai, Hỏa Phong toàn. Trường đao cách không hung hăng hướng về Thương Gian bộ tới, một đạo lửa đỏ đao khí bay ra, trên không trung hóa thành một cái vòng lửa. Hừ. Thương Gian con ngươi hơi hơi co rút lại, nhưng lại không có gấp. Trường kiếm thu hồi, tay trái thành trường, về phía trước đánh, đánh ra. Hoán kim trưởng, một tấm màu vàng, vàng bàn tay trên không trung thành hình, trực tiếp hướng về công tới vòng lựa bay đi. 6. Trên phương diện khác, Ngạ Luân cũng đã cùng Thương Lang chiến ở tại cùng một chỗ. Quỷ dị bước chân không ngừng thi trên ra, Ngạ Luân thân ảnh liền hướng là tiệm điện một thứ không ngừng ở Thương Lang quanh thân quay lại. Ám ảnh thứ, đen kịt chủy thủ xuất hiện lần nữa, từ Thương Lang phía sau đâm về phía sau hốt của hắn. Thương Lang cảm thấy phía sau chuyển tới sát ý, vội vã một cái xoay người, một đạo tử sát xương mù từ miệng hắn phun ra. Chuẩn xác mà tập kích đánh vào ngã luân trên mặt. Cùng lúc đó, thân hình của hắn cấp tốc lui về phía sau. Kết thúc, thực sự là phiên phước. Thường Lang nhìn kia bị tử xác xương mù bao trùm ngã luân, cười cười, sau đó liền chuẩn bị hướng đi trước đi tìm bằng sĩ Độc Văn. Nhưng mà, chờ hắn tiếp cận tử xác xương mù thì, một đạo hắc ảnh cấp tốc vào ra. Thương Lang biến sắc, lập tức hướng một bên tránh đi. Truy thủ xẹt qua thương Lang cánh tay, một đạo huyết hoa tung tóe ra. Ngã luân thân hình cũng là ở cách đó không xa dừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Thường Lang. Phản ứng còn rất nhanh. Ngươi cư nhiên không có việc gì? Làm sao có thể? Thương Lang bưng cánh tay vết các chỗ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Ngạ Luân. Chợt hoặc như là nhớ tới cái gì, vội vàng đem ánh mắt rời về phía Mạc Lăng, lại là ngươi. Chỗ đó, Mạc Lang đã là đứng lên, Lục Minh cũng đã đứng lên, đang đang hoạt động. Lục Lâm tuy rằng vẫn ngồi ở trên mặt đất, nhưng cũng đã tỉnh lại. Xem chừng, bên trong Tử Vân Độc đã hoàn toàn cởi ra. Đáng ghét. Thương Lang tức giận mắng một tiếng, tự mình rất dữ vào Tử Vân Độc bị tùy tiện hóa giải, để cho hắn cảm thấy nóng nảy. Hôm nay chính là ngươi độc lang tông này tông. Ngạ Luân nộ quát một tiếng, chính là lần thứ hai hướng Thương Lang công tới. 6. Màu vàng bàn tay cùng vòng lửa chạm vào nhau, một hồi nồng nặc khí lãng khuyết tán ra. Dương Dịch cùng Thương Gian đều là lui về phía sau hai bước. Tiểu tử này là người nào? Cư nhiên là bực này lợi hại võ kỹ. Thương Gian thầm mắng một tiếng, lực chiến đấu của hắn cùng Dương Dịch chênh lệch 9 cái điểm, thế nhưng lúc này võ kỹ đụng nhau cũng là không có chiếm được phòng, phải biết rằng hắn Hoán Kim Trưởng cũng là cam cấp võ kỹ, thế nhưng Dương Dịch thi triển ra cái kia vòng lửa, uy lực cũng là mảy may không thể so hắn Kim Trưởng yếu nhược. Điều này làm cho nội tâm của hắn nhất thời nổi lên tham lam ý. Bất quá không đợi hắn tự hỏi hoàn tất, một đạo kim sắc quang mang cấp tốc hướng hắn bay tới, không đợi hắn phản ứng kịp, tựu bắn vào ánh mắt của hắn bên trong. Ngay sau đó, một luồng lợi hại cảm giác hôn mê xuất hiện ở trong đầu hắn. Thương gian thân hình chợt mềm nhũn, sau đó hắn quỷ một gối xuống đến trên mặt đất, cam tức nhìn phía trước. Tinh thần 3 công kích. Chương 95, Diệt tông. Dương dịch ở ánh sáng không chê sau đó, không có bất kỳ do dự nào, lần nữa đem trường đao giơ lên, hồng quang tái hiện. Hỏa Lân Pháp, Hỏa Khí Toàn. Vong lựa lần nữa bay ra. Xuyên qua kia khí lãng, vòng lửa không ngừng trên không trung xoay tròn, xung quanh không khí đều trở nên có phần cực nóng bắt đầu. Vòng lửa đi qua khí lãng trong nháy mắt, kia ngọn lửa uổng công đại thịnh, cả vòng lửa đều là lớn vài phần. Cả vòng lửa mang theo sát khí lấy kinh tiên sóng biển chi thế lực trực bức Thương Gian đi. Thương Gian trong đầu vừa mới thời điểm cảm thấy một chút thống khổ, ngay sau đó chính là một hồi cảm giác hôn mê xuất hiện, khiến cho thân thể hắn đều là trực tiếp mềm nhũn tiếp nữa, vì một chân trên đất. Mặc dù đang xuất hiện mê muội một chút kia, Thương Gian cũng đã ý thức được đây là tinh thần công kích, cũng biết hạ một đợt công kích sẽ lập tức đến. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu thấy kia so với lúc trước còn lớn hơn một vòng vòng lửa hướng hắn bay tới là lúc, hắn lại không có bất kỳ khí lực có thể tránh né. Con người bên trong vòng lửa không ngừng phóng đại, không khí nóng bỏng để cho ra tay của hắn đều là trong nháy mắt cấp tốc cấm lên. Thương Gian, Cách đó không xa Thương Lang dĩ nhiên là thấy như vậy một màn, lên tiếng hô to, muốn tiến lên, nhưng là bị ngã luân kia như quỷ mị bước chân lần nữa ngăn trở. Vòng lửa không có gặp phải bất kỳ ngăn chặn, trực tiếp hung hăng đánh vào Thương Gian thân thể bên trên, một hồi nổ sau đó, một mảnh khói đặc quết tảng ra, đem Thương Gian thân thể cả nuốt vào. Đáng ghét! Thương Lang nộ quát một tiếng, trực tiếp một trường đem ngạ luân đánh văng ra, cấp tốc hướng khói đặc bên trong phóng đi, thoảng cái liền tiến vào khói đặc bên trong. Dương Dịch nhìn Thương Lang đi vào, không có lại lần nữa ngăn cản, cả người đều làm mềm nhúng tiếp nữa. Vừa mới liên tục hai cái hỏa khí toàn, cùng với một chút ánh sánh khống chế, đã đem hắn linh lực trong cơ thể cùng tinh thần lực đều tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn hiện tại đã không có khí lực lại đi ngăn trở. Thương Gian sức chiến đấu cao hơn hắn ra quá nhiều, cho nên Dương Dịch cùng Thương Gian chiến đấu tuy rằng duy trì liên tục không lâu sau, thế nhưng Dương Dịch gần như mỗi một hạ đều là dùng hết toàn lực đi đánh. Nói cách khác bây giờ bại nhất định là hắn. Dương Dịch tin tưởng, nếu không phải phía bên kia không biết mình có thể tiến hành tinh thần công kích, tự mình hiện nay mạnh nhất võ kỹ hỏa khí toàn cũng khẳng định không đả thương được Thương Gian, dù sao đối phương là sức chiến đấu 35 cao thủ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Dương Dịch, bên sân người vây xem trong đó cũng không thiếu một chút võ giả, bọn họ tự nhiên có thể cảm thụ được Dương Dịch sức chiến đấu bất quá ở 26, nhưng là bây giờ lại đem kia sức chiến đấu 35 thương gian bắn chúng, sống chết không rõ. Tất cả mọi người sẽ không hoài nghi cái kia vòng lửa ý lực, cho dù Thương Gian bị đánh bên trong không chết cũng là nửa tàn phế. Hùng chi thương gian là chính diện đầu bị đánh trúng, càng làm cho tất cả mọi người tin tưởng, lần này thương gian khẳng định đã là lành ít giữ nhiều. Ngoài ý liệu sự tình cũng không có phát sinh, đợi cho khói đặc tán đi, một đạo thân ảnh mơ hồ nổi lên, chính là Thương Lang. Hắn mặt lộ vẻ hung quang, trong tay ôm Thương Gian. Lúc này Thương Gian, bộ mặt cháy đen một mảnh, đầu tóc đã là toàn bộ đốt xong, y phục cũng là rách nát, bây giờ không nhúc nhích nằm ở Thương Gian trên tay của, sinh tử không biết. Xé, từng đợt ngược lại hút khí lạnh tanh âm truyền đến. Mọi người lúc này đều là như nhìn quái vật nhìn dương dịch. Lục Lâm cùng Lục Minh hai người lúc này đều đã không sai biệt lắm khôi phục, bọn họ ngơ ngác nhìn dương dịch, không nghĩ tới cái kia đem hai người bọn họ làm cho chật vật không chịu nổi thương gian lúc này lại là thua ở một cái nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên trong tay. Húng chi, bọn họ biết, người thiếu niên trước mắt này sức chiến đấu chỉ có 26. Tinh thần công kích, thực sự là lợi hại đấy, đây. Không chỉ, cái kia vòng lửa cũng là lợi hại, vậy hẳn là là cam cấp võ kỵ bên trong so với tốt hơn vũ hai người đều là lớp đầu có phần tự rêu cười cười bị một cái so với bọn hắn nhỏ thiếu niên ra tận danh tiếng cũng là có chút đã kích bọn họ hắn hai đồng bạn cũng không đơn giản hai cái phân biệt nhìn về phía bay nhanh trở lại dương dịch bên người Ng Luân cùng với vừa mới cứu bọn họ một mực đứng ở một bên không có xuất thủ mạc lăng hai người này sức chiến đấu giống vậy không cao đều cùng dương dịch không sai bị lắm thế nhưng một cái có tốc độ cực nhanh cùng quỷ dị bước chân có thể cùng thương lang chào hỏi ngoài một cái nhưng ngay cả thương Lang lợi hại nhất tử vận độc đều có thể rõ ràng điều này làm cho lục Minh cùng lục Lâm hai người đều là kinh dị khôngớt Bọn họ ở phần Phong Quốc còn chưa từng nghe qua trẻ tuổi bên trong có như vậy ba người. Thiết Lan tuy rằng cũng tràn ngập kinh dị, nhưng rõ ràng nhất so với Lục Minh hai người tốt hơn rất nhiều, dù sao đối với ở tại Dương Dịch cùng Ngạ Luân bọn họ vẫn còn có chút hiểu rõ. Hai người này thực tế thực lực đều cùng tự thân sức chiến đấu không tương xứng, khi đó ở Lan Hoa mạo hiểm binh đoàn nàng cũng đã biết, hai người này trên thực tế so với hắn còn lợi hại hơn. Lần kia cùng lang đầu mạo hiểm binh đoàn tỷ thí, cũng ít nhiều hai người bọn họ mới có thể thắng kia dựng thể thánh dịch. Cho nên, bây giờ Thiết Lan còn có hắc thụ đám người trên gương mặt, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Nguyên bản bởi vì Thương Gian xuất hiện tưởng là lần hành động này là thất bại, không ngờ vốn cho là đã chết Dương Dịch cùng Ngạ Luân đột nhiên xuất hiện, còn đem có giải. Thích nhất Thương Gian đánh bại, cái này để cho trong lòng bọn họ đều có hy vọng lại một thôn cảm giác. Khói đặc dần dần đã là toàn bộ tan đi, Thương Lang trên mặt lúc này đã là phẫn nộ nhanh hơn muốn nổ tung một thứ. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Dương Dịch mấy người, sau đó chậm rãi đem Thương Gian bỏ trên đất. Thấy hắn bộ dáng này, Ngạ Luân vội vã bước lên trước bảo vệ Dương Dịch, hắn biết lúc này Dương Dịch cũng đã không thể lại lần nữa chiến đấu. Ngươi lui ra phía sau a. Kế tiếp giao cho chúng ta Mạc Lăng đi tới Dương Dịch bên kia, mắt nhìn Thương Lang nói ra: "Ngươi cho là bằng mấy người các ngươi tiểu có thể giết ta?" Thương Lang giận dữ ngược lại cười, hai tay nhấc cử, hỏi: "Thương Lang, ngươi hôm nay là trốn không thoát đâu. Chúng ta nói qua, hôm nay chính là ngươi độc lang tông ngày giệt tông." Hét lớn một tiếng, truy thủ trong tay lần nữa một cái xoay tròn, bóng người cũng đã hướng về Thương Lang vào tới. Mạc Lăng cũng là cổ tay khẽ lật, trường tiên xuất hiện ở trong tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bành! Một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, Thương Lang trước mặt nhất thời xuất hiện một mảnh tử sắc khói mù. Đem chính hắn đều là bao trùm đi vào. Ta nói rồi, ngươi cái này tử vân độc đối với ta không có tác dụng. Ngạ Luân không chút do dự nào, trực tiếp vọt vào tử sắc trong khối mù, linh xà chủy nắm trong tay, ám ảnh thứ lần nữa thi triển ra. Siêu. Đen kiếm chủy thủ xẹt qua không khí, đem tử sắc khói mù sinh sinh bộ ra. Thế nhưng, khói mù bên trong cũng là không có một bóng người. Ngạ Luân cẩn thận a. Ngạ Luân chợt ngẩng đầu một cái, trực tiếp thương lang trưởng kiếm từ không trung đi xuống, nhắm thẳng vào Ngạ đầu. Siêu. Một đạo trường tiên phá không mà đến, chuẩn xác mà cột vào thương lang trên trường kiếm. Sau đó hung hăng lôi kéo, đem Thương Lang trực tiếp từ không trùng kéo lại tới, nặng nghề té xuống đất. Thiểm Tiên, Trường Tiên lần nữa rõ sét ra, giống một con rắn độc một thứ, trực tiếp hướng Thương Lang đâm tới. Lại là tử sắc khói mù nổ lên, đem Mạc Lang là tầm mắt ngăn trở. Cùng lúc đó, Thương Lang thân hình cấp tốc lui về phía sau đi, khi độc Lang tông nơi cửa chính dừng lại. Thế nhưng tay hắn lại không có ngừng nghỉ, một cái chốt mở dáng vẻ đồ vật xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn mạnh nhấn một cái sau đó, bốn cái đại nỏ từ độc Lang tông lầu 2 cửa sổ xuất hiện. Không tốt, mọi người cẩn thận. Ngạ Luân biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Đều cho ta đi tìm chết ta." Thương Lang hét lớn một tiếng, kia bốn đem đại nỏ trên, bốn cây so với Dương Dịch trưởng đao còn muốn lớn hơn trên một vòng nhanh như tên bắn ra. Ngạ Luân một cái lắc mình, tránh ra một cái tiễn. Mạc Lang trưởng tiên giọ xét ra, cũng là đem một cái tiễn quý tích phá hoại, bắn tới trên mặt đất. Bên kia, Dương Dịch đã không có khí lực, thiết lan một chân đem một cái tiễn đá gãy, Lục Lâm cũng là dùng phát lực phá hủy một cái tiễn. Nhưng mà, một giây kế tiếp, lại là bốn mũi tên cấp tốc bay ra. Chỉ bất quá lần này cái này bốn mũi tên mục tiêu cũng không phải bọn họ mà là bắn về phía đoàn người một hồi tiếng tiêu thảm thiết vangg lên trong đám người nhất thời có 4 người bị tên dài bắn thủng, ngã xuống người tên hôn đàn này ngạ luôn nắm lên lênùy thủ chính là hướng về thương lang vào tới nhưng mà lại là bốn cây tên dài hướng đoàn người vào tới Ngạ luôn chỉ có thể bay nhanh chạy tới miễn cưỡng dùng ám ảnh thứ chém gậy hai cây thế nhưng còn có hai cây lại để cho hai cái vô tội B tính ngã xuống haha ha, các ngươi chậm rãi cùng ta bảo hộ tông nọ chơi đùa ta đi trước hôm nay thủ ta thường lang nhất định sẽ báo Thương lang thanh âm vang vọng bầu trời, sau đó hắn trực tiếp nhảy lên lầu 2, dọc theo nóc nhà hướng xa xa bỏ chạy. Kia bốn đem nỏ vẫn còn tiếp tục để tiễn, Dương Dịch đám người không có cách nào, chỉ có thể nhìn kia thương lang biến mất. 6. Đáng ghét. Hắc tụ hung hăng đem kia bốn đem nỏ đập nát, thứ này mặc dù không có để cho bọn họ thụ thường, cũng là tiêu hao bọn họ rất nhiều khí lực. Còn để cho thương lang chạy thoát. Độc Lang Tông những người khác đã là giải tán, hôm nay bắt đầu, đem không còn có Độc Lang Tông. Thiết Lan đã đi tới nói ra, nhưng là trên mặt của nàng rõ ràng có phần không cam lòng. Đáng tiếc để cho kia thương lang cho chạy thoát. Tiên tâm đi, tên kia một người vén không vào cái gì sóng to, lần sau nếu là gặp phải, nhất định đem hắn làm thịt. Ngạ Luân trái lại tương đối lạc quan, hai tay trầm ở sau gót, cười hì hì nói: "Cái này Độc Lang tông xử lý như thế nào?" Dương Dịch nhìn quanh bốn phía một cái, cái này Độc Lang tông kiến trúc tuy rằng không tính là xa hoa, thế nhưng cũng tốt vô cùng. Bây giờ Độc Lang tông bị diệt, Thương Lang đào tẩu, nơi này dĩ nhiên là chống không. Chúng ta là mạo hiểm binh, ở đối với hoàn toàn vô dụng. Thứ này vẫn là giao cho phụ thành chủ a." Thiết Lan mở miệng nói ra Mọi người cũng đều là đồng ý mà gật đầu. Về phân phòng trong đồ vật sao 6 thiết lan sờ sờ cầm, mọi người muốn cầm thì cầm a. Hoa. Đúng lúc này, lầu 2 một cái phòng bên trong, một đạo ngạc nhiên thanh âm chuyển đến. Chương 96, phân biệt. Trời, thì ra là cái này ra hỏa cũng là một cái thủ hảo. Ngạ luôn nhìn trước mắt khắp phòng dược liệu kinh hô một tiếng. Đây là Độc Lang tông nội bộ một cái mật thất nhỏ, mặc Lang tìm một ít thời gian mới đưa nó mở, bất quá mở sau đó chính là một luồng nồng nặc mùi thuốc đập vào mặt. Đi sau khi đi vào, phát hiện nơi này là một cái dược thất. Tràn đầy đều là dữ liệu. Số lượng có thể so với Mạc Lăng Thu gọn, bất quá những dược liệu này bên trong trên cơ bản đều là thông thường dữ liệu, linh dược cũng không nhiều. Trừ ra ba phiến tam phẩm lĩnh dược lục tâm diệp ở ngoài, còn lại cũng chỉ có hai gốc nhị phẩm lĩnh dược cùng số ít nhất phẩm lĩnh dược. Mặc dù là như vậy, đây cũng là một khoản rất lớn tài phú. Cái này Thương Lang, nhiều tiền như vậy, khẳng định hại không ít mất tính. Mạc Lăng trên mặt có một chút tức giận, nghĩ đến vừa mới Thương Lang đem nhanh như tên hướng người vô tội đoàn, trong lòng của nàng thì có một cỗ lửa giận. Bất quá đến cuối cùng hắn vẫn là cái gì đều không đạt được. Dương Dịch lắc đầu, bây giờ Thương Lang Băng Sí Độc Văn còn có dược liệu đều rơi vào trong tay của bọn họ. Vừa vặn vừa vặn lúc mới bắt đầu, Dương Dịch cùng ngã luân chỉ là vì đi đón nhiệm vụ lấy tiền, không ngờ lại gặp phải lên Độc Lang Tông chiếm lấy bách Quả Sơn trang sự tình, kỳ thực khi đó cũng là bởi vì không quen nhìn Độc Lang Tông bá đạo, Dương Dịch mới bằng lòng đi làm nhiệm vụ này. Lại nói tiếp vẫn là tự mình trước tiên tìm sự tình, thế nhưng sau đó Thương Lang truy sát, cùng với Hoa Linh xả Vương tử vong, chân chính đem Dương Dịch làm tức giận, mới đưa đến sau đó liên tiếp sự tình. Thiết Lang các ngươi nhìn một chút a, có gì cần? Mạc Lăng mở miệng nói, "Thiết Lan cười cười, "Sau đó lập đầu, ngươi là y sư, dự liệu đối với ngươi mà nói cần nhất. Những thứ này đều cho ngươi a. Ta nghĩ nơi này ngươi cũng sẽ không có thành kiến. Chúng ta thuốc kia tài nhiều nhất hoán đổi chút tiền, phát huy không được tác dụng chân chính. Đúng vậy, mà cô nương ý thuật ta mình là cần rất nhiều dữ liệu." Một bên Lục Lâm cũng là mở miệng nói ra, bọn họ cũng đã chân chính bị Dương Dịch ba người trấn nhất đến. Tuy nói sức chiến đấu còn mạnh hơn bọn họ, nhưng thực lực chân chính có lẽ hắn liền trong bọn họ một cái cũng không sánh bằng. Cho nên đối với cái này khắp phòng dược liệu tuy rằng động tâm, lại không có ý tứ muốn. Nhìn thấy tất cả mọi người nói như vậy, Mạc Lăng cũng chỉ có thể đồng mệnh. Cuối cùng, ở Mạc Lăng cường liệt dưới sự yêu cầu Lục Minh cùng Lục Lâm phân biệt cầm đi một gốc nhị phẩm linh dược, còn lại dược liệu đều bị Mạc Lăng thu vào trong nhận chữ vật. Mọi người cầm hoàn thành dược liệu sau đó, giờ ra Độc Lang tông địa phương khác tìm tòi một hồi, nhưng không có tìm được cái khác bảo bối. Độc Lang tông cửa, đoàn người đứng thẳng. Lúc này đám người vây xem đã là cơ bản tán đi, thế nhưng mọi người trong miệng cũng còn không ngừng thảo luận vừa mới đoàn người này hành động vĩ đại một cái mạo hiểm binh đoàn xông qua tới trực tiếp diệt một cái tông phái. Ở đây thật có chút lợi hại, đặc biệt cuối cùng xuất hiện ba cái nhìn qua chỉ có 15, 16 tuổi thanh niên nhân, nhân, càng là đem độc lang tông cao nhất chiến lược thương gian đánh chết, đem độc lang tông tông chủ đánh chạy, cuối cùng trực tiếp đem độc lang tông tiêu diệt. Bực này chiến tích, tin tưởng không bao lâu là có thể chuyển khắp cả phần phong quốc. Dương Dịch huynh đệ, tiếp theo các ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục cùng chúng ta Lan Hoa mạo hiểm binh đoàn cùng một chỗ sao? Hắc tụ đột nhiên cười, sau đó nhìn Dương Dịch nói, lời này vừa mới mở miệng, Thiết Lan bọn người là lập tức nhìn về phía Dương Dịch, cùng đợi câu trả lời của hắn. Đối với bọn hắn mà nói, vẫn là rất hy vọng Dương Dịch bọn họ có thể tiếp tục ở Lan Hoa Mạo Hiểm binh đoàn, bởi vì nói vậy, bọn họ Lan Hoa Mạo Hiểm binh đoàn thực lực sẽ tăng lên một mạng lớn. Nghe nói như thế, Dương Dịch nhất thời sững sốt một chút, kỳ thực hắn quả thực không nghĩ qua trở lại Lan Hoa Mạo Hiểm binh đoàn, tuy rằng hắn biết Thiết Lan bọn người là đáng giá tham giao bằng hữu, thế nhưng Dương Dịch có chuyện của mình muốn làm, cùng với bọn họ sẽ rất bất tiện. Bây giờ, hắn đã có ngạ luân cùng Mạc Lăng hai cái chân chính đồng bạn, thực lực cũng có để thắng. Mình đã có thể ở phần phong Quốc bên trong đi lại chúng ta chuẩn bị tự mình xông vào một lần trong ngâm sau một lát gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói ra haha ta cũng biết dương dịch vinh đệ không có chuyện gì ta biết chúng ta cái này nho nhỏ mạo hiểm binh đoàn không phải là của các ngươi võ đài thực lực của các ngươi hoàn toàn có thể so với chúng ta đi được xa hơn Ngươi có quyết định như vậy cũng rất bình thường không cần cảm thấy ngượng ngùng có thể nhận biết ba người các ngươi lợi hại như vậy bằng H hữu chúng ta đã là cảm thấy rất vinh hoạn hátthụ thấy dương dịch có chút ngượng ngùng hình dáng cười lớn nói đúng vậy Dương Dịch huynh đệ, các người đều là anh hùng xuất thiếu niên, sau này khẳng định có thể đi ra phần phong quốc, đi bên ngoài kia đặc sắc hơn thế giới đi." Trương vị nói, còn lộ ra vẻ mặt hướng tới biểu tình. Thiết Lan không nói gì, thế nhưng cũng là hướng phía Dương Dịch ba người gật đầu. Tuy rằng trên mặt của nàng có rõ ràng không muốn, nhưng ánh mắt lại bày tỏ nàng tuyệt đối hỗ trợ Dương Dịch ba người. "Các vị, nếu là ta Dương Dịch sau này có điểm thành tựu, chỉ cần các vị mở miệng, có thể giúp một tay nhất định sẽ giúp." Dương Dịch hướng phía bọn họ bế một chút quyền, sau đó trịnh nói, hắc, "Hắc chớ làm tương cảm như vậy." có thể nhận biết các ngươi, cũng là vinh hạnh của chúng ta đấy. Đây." Ngạ Luân cũng là cợt nhà mà nói một câu. Haha, ha, tốt. Có các ngươi những lời này ta an tâm, xem ra ta Thiết Lan ánh mắt thực sự rất tốt." Thiết Lan dùng một chút đều không giống như nữ sinh tiếng cười nói ra. "Kia các vị, vì vậy cáo tử. Chúng ta chuẩn bị đi địa phương khác đi một chút, học hỏi kinh nghiệm bản thân." Dương Dịch hướng về Thiết Lan đáng người nói. "Bảo trọng, cáo tử. Sau khi nói xong, tất cả mọi người không có lưu lại nữa, bọn họ cũng đều biết, nếu như là bằng hữu chân chính, đợi được thật sự có sự tình. Phải rút bận hiệu, chắc chắn sẽ không có câu nói thứ hai. Ta gặp lại. Dương dịch nhẹ nhàng mà gật đầu, sau đó xoay người đi về phía trước. Mạc lăng cùng ngả luân cũng là rất có ăn ý đi theo. Ta có loại dự cảm, ba người này, tương lai nhất định sẽ không giản đơn. Thiết lan nhìn ba cái còn hơi lộ ra non nớt bóng lưng, nhẹ khẽ cười cười, nói ra. 6. Lan hoang mạo hiểm binh đoàn hơn nữa ba cái thần bí thanh niên nhân, trực tiếp đem độc lang tông dị tông. Chuyện này, tiểu giống thuận phong hỏa thế một thứ, cấp tốc quận sạch cả phần Quốc Rất nhiều người cũng đang thảo luận, ba cái kia thần bí thanh niên nhân rốt cuộc là ai? Chuyện này, thậm chí là một chút lớn thế lực đều chú ý bắt đầu. Phần Phong quốc ở giữa, nơi này có một tòa tên là Thụy Khang thành thị. Tòa thành thị này bá chủ chính là thập đại gia tộc một trong Triệu gia. Triệu gia, thập đại gia tộc bên trong bài danh đệ thất, gần với mục gia. Mà Triệu gia có thể xếp ở mục gia trước, cũng là bởi vì nhà bọn họ tộc bên trong một thiên tài, Triệu Hành. Người này niên kỷ vẹn vẹn 18, sức chiến đấu tựu đã đạt đến 34. Đồng thời có chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí. Thực lực muốn so với mục gia mục phi mạnh hơn trên rất nhiều. Hắn còn có một cái mọi người đều biết đặc điểm, đó chính là đặc biệt hiếu chiến. Một gặp phải đối thủ, tiểu sẽ không ngừng mà đi khiêu chiến, thập đại gia tộc bên trong trẻ tuổi, gần như đều bị hắn chọn một lần. Tuy rằng thắng ít bại nhiều, nhưng vẫn là một mực. Triệu gia bên trong, một thân hồng sắc chiến y Triệu Hành đang vẻ mặt hương phấn mà nghe hắn một cái trong tay nói kể. Ba người, một người trong đó đem sức chiến đấu 35 thương gian đánh chết, là tinh thần công kích, một cái tốc độ rất nhanh, có thể cùng thương lang không có biện pháp chút nào. Còn có một cái rất đẹp ý sư có thể giải tử vận độc. thực sự là có ý tứ. Đã lâu không hề động, thật muốn đi gặp bọn họ một chút. Triệu Hành hoạt động cái cổ, xoa tay mà nói ra. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có cái đánh liền sẽ hài lòng, bất kể là địch nhân hay là bằng hữu, hắn đều có thể muốn cùng phía bên kia tử thí. Cho nên, nghe tới Dương Dịch ba người tin tức sau đó, Triệu Hành lập tức động tâm, muốn cùng bọn họ tỉ thí một chút. Thiếu ra, ba người kia đánh xong Độc Lang tông sau đó tựu Lan Hoa Mạo hiểm bình đoàn ra đi. Ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Cái kia người hầu nói, không có việc gì Dù sao cũng cách này tập đại gia tộc hội võ còn có chút thời gian. Trước lúc này vừa lúc đi ra ngoài đi một chút. Hữu duyên dù sao vẫn sẽ gặp phải. Chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ xuất phát. Là, thiếu da. 6. Mục da bên trong. một gian bên trong đại sảnh, ngồi rất nhiều người, mà ngồi ở chủ vị chính là một vị có trùm dâu trung nhân nhân. Người này chính là mục da gia chủ mục vừa vạt. Một thân hồng y mục phi cùng ngày đó cùng dương dịch đám người giao thủ qua từ bá đã ở này. Vườn công, một đạo bản vỡ tan nổ chuyển đến. Mục cương đứng lên Một hồi kinh người sát ý chuyển ra, làm cho người phía dưới toàn bộ đều cũng có chút hoảng sợ nhìn hắn, mục ra bên trong duy nhất một cái linh võ giả, cho nên ở hắn tức giận thời điểm, người phía dưới gần như đều là liên phát ngôn cũng không dám. Ngươi là nói kia Diệt độc Lang tông ba cái thần bí thanh niên nhân chính là cướp đi người băng sĩ độc văn người. Đúng vậy, chuyến tới trong tình báo ba người kia cùng ta gặp phải giống nhau như lúc, sức chiến đấu không cao, lại có thực lực kinh người. Ta và Từ Bá đều trong tay bọn họ bị thua thật nhiều. Có thể đem Thương Lang ép chạy, để cho Độc Lang tông tông, đích xác là có phần bản lĩnh. Các ngươi chịu thiệt bình thường, bất quá hắn này đây là, bằng thế này chút thực lực liền có thể lấy tranh đoạt ta mục ra đồ và sao? Hừ. Mục Vừa vận sắc mặt thập phần âm trầm, hắn nguyên bọn chính là một cái bao che khuyết điểm người, bây giờ nghe Dương Dịch ba người tin tức sau đó, lập tức giận dữ bắt đầu. Hư lệnh một tiếng sau đó, chính là trực tiếp đi ra ngoài cửa. Tốc trưởng, người tính thế nào? Từ ba có phần lo âu hỏi. Đi lấy trở về thứ thuộc về chúng ta. Chương 97, Bác Dương học viện. Ở Độc Lang trấn mặt Bắc, có một tòa không lớn thành nhỏ, tên là Thu được Dương Thành và thành thị này quy mô cùng ngày đó yến thành không kém là bao nhiêu, bất quá lại không có thiên yến thành phồn hoa. Nơi đây mặc dù là một tòa thành nhỏ, nhưng nhìn đi tới tiểu giống tiểu trấn một thứ, không có thành phố lớn huyên áo. Cái này tòa thu được Dương thành bên trong, rất chứ danh nên là Bác Dương Võ Giả Học viện. Đây là phần phong quốc bên trong bài danh thứ 3 Võ Giả Học viện, trừ gia lục nguyên học viện cùng linh phong học viện ở ngoài, chính là cái này Bác Dương học viện. Bác Dương học viện diện tích gần như chiếm cả thu được Dương thành phân nữa. Bắc Dương học viện sao? Ha ha. Dương Dịch đi trên đường, Nhìn trên đường phố một chút ăn mặc đồng phục học sinh thanh nhân nhân, có phần cứng đờ cười nói: "Còn nhớ rõ một năm trước, bản thân vẫn còn ở Dương Phong trấn bên trong, không ngừng chờ đợi có thể tiến nhập võ giả học viện học tập. Nhưng mà mình bây giờ lại bị khai trừ rồi, Dương Dịch cũng không trách học viện, hắn chỉ là căm ghét cái kia Thạch Phách Thiên. Rõ ràng là con của hắn có lỗi, hắn lại đem bản thân khai trừ rồi, thù này, Dương Dịch nói qua, nhất định sẽ báo." Kỳ thực linh phong học viện bên trong cũng có rất nhiều vui sướng ký ức, cùng lãnh ảnh mượt gặp nhau, đồ thư quán bên trong vạn thú phố, cùng với những thứ kia đối với mình tốt lão sư, thảo can Mẹ tôi, Kim Kỳ 6. Nếu không phải bị khai trừ, Dương Dịch cũng sẽ không sớm như vậy tựu đi ra du lịch. Bất quá mọi chuyện đều có tốt cũng có xấu, sớm đi đi ra lịch lãm cũng để cho Dương Dịch hoạch thích không cạn. Trong khoảng thời gian này của hắn, đã là trưởng thành thật nhiều. Lát đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Dương Dịch nhìn một chút bên người ngả luôn cùng mặc lăng, mình bây giờ cuộc sống như thế, có lẽ mới phải bản thân muốn nhất. Con đường võ giả vừa mới bắt đầu, sau này đường đi còn rất dài rất dài, Dương Dịch phải lên tinh thần, cố gắng đi xuống, đi hoàn thành giấc mộng của mình, cùng với đã từng hứa hứa hẹn không biết cái này Bác Dương học viện trong lại có cái gì nhân vật lợi hại. Ngạ Luân trái lại tuyệt không quan tâm mình bị khai trừ sự tình, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Võ giả học viện, kỳ thực cũng là một cái thế lực cường đại, nếu không phải bởi vì trong đó người lực ngưng tụ không mạnh, đồng thời gần như mỗi người đều là có một cái nó thân phận của hắn. Kia võ giả học viện là thực lực thậm chí so với thập đại gia tộc còn mạnh hơn. Tỷ như Linh Phong học viện bên trong, viện trưởng Hoa Yến cùng chủ nhiệm Thạch Phách Thiên đều là linh võ giả thực lực, thế nhưng hai người đều không phải là hoàn toàn thuộc về Linh Phong học viện. Cho nên Linh Phong học viện cũng không thể so với thập đại gia tộc mạnh, dù sao một cái gia tộc bên trong người khẳng định đều là thật tình vi gia tộc, thế nhưng học viện người ở bên trong tiểu không nhất định, bọn họ ở bên trong học viện chỉ là làm việc, cũng không phải tâm là học viện. Bắc Dương học viện viện trưởng là một nhân vật rất lợi hại, hẳn là may may không thể so Linh Phong học viện viện trưởng Hoa Yên kém. Mạc Lăng hơi có đăm chiêu mà nói ra, học viện bài danh cũng không phải dựa theo viện trưởng thực lực, mà là dựa theo học viên thực lực. Chỉ có bên trong học viện học viên thực lực càng mạnh, kia học viện bài danh mới có thể càng cao. Bất quá mặc dù nói hàng năm đều có thể có học viện trong đó học viên tỷ võ, thế nhưng bài danh gần như sẽ không thay đổi, Lục Nguyên học viện thứ nhất, Linh Phong học viện thứ hai, Bác Dương học viện thứ ba, cái bài danh này đã là kéo dài biết bao năm. Lại là linh võ giả sao? Ngạ Luân cũng là gật đầu, bọn hắn bây giờ chỉ cần không phải gặp phải linh võ giả hoặc số lượng nhiều nhân, đều đã sẽ không có quá lớn kiêng nệ. Chúng ta đi Bác Dương học viện xem một chút đi." Mạc Lăng đột nhiên đề nghị. Dương Dịch cùng Ngạ Luân nhìn nhau một chút, sau đó gật đầu. 6. Bác Dương học viện cửa chính Nơi đây cửa cũng có một mảnh rất lớn chỗ trống, đại môn cùng Linh Phong học viện không xê xích bao nhiêu, chỉ là phong cách có phần bất động. Nơi này đại môn là hình nửa vòng tròn, nhìn qua không có Linh Phong học viện hùng vĩ, nhưng là có một loại đặc biệt cảm giác, nhìn qua như là một ngủ say dã thú. Các ngươi là ai? Dương Dịch ba người còn không có bước ra bước chân đi vào học viện, chỉ là đứng ở cửa học viện ngưỡng vọng cửa trường, thì có một đạo nghe dị thường hung hãn tiếng vang quát lớn mà đến. Nơi này là bác Dương học viện, là võ học thánh địa. Những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Đó là một cái vóc người hơi mập trung nhân nhân. Hắn mặc một thân lục sắc chiến y, đứng ở học viện cửa, vẻ mặt hung thần ác sát mà nhìn Dương Dịch ba người. Đầu hắn phát dựng ngắn, má trái trên còn có một khối hừng ban, nhìn qua phi thường xấu xí. "Ấn ba vị đại thúc này, chúng ta cũng không định tiến nhập, chỉ là nhìn một chút." Mạc Lăng nhìn hắn trang phục cùng hình dáng đã cảm thấy có chút buồn cười, cũng không có để ý ngữ khí của hắn, nhẹ khẽ cười một cái sau đó, có phần lệ phép nói ra. Bất quá người trung niên nhân kia hình như cũng không có thoái nhượng, tiếp tục hướng phía ba người quát, nhìn một chút cũng không được. Ai biết rõ các ngươi là không phải là muốn thừa dịp ta không sẵn sàng vụng trộm chạy vào học viện A ta nói cho các ngươi biết, cái này Bác Dương học viện chính là phần phong quốc thứ ba đại võ giả học viện, cũng không phải ai cũng có thể tiến vào học tập, các ngươi vụng trộm chạy vào đi cũng vô ích. Ta nói lại thúc, ngươi nói chuyện cho ta khách khí một chút đi. Chúng ta thật chỉ là nhìn một chút. Ngạ Luân nhíu mày, trước mắt người trung niên này cũng quá không khách khí, bọn họ rõ ràng đã là rất có lễ phép, nhưng mà phía bên kia lại tuyệt không khách khí. Điều này làm cho Ngạ Luân cảm giác rất khó chịu. Nhưng mà hắn không biết, ở phía bên kia trong mắt đã biết biên chỉ là ba cái thiếu niên thiếu nữ, không có bất kỳ đạt thủ. Người trung niên này có thể sẽ không cho là, như vậy ba cái nhìn qua trẻ tuổi như vậy người là là võ giả, hơn nữa còn là thực lực rất không đều võ giả. Thế nào? Các ngươi còn muốn ủy biện? Ta xem các ngươi ngay cả có những ý nghĩ khác, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay có ta ở đây nơi đây, các ngươi đừng hòng bước vào cái này học viện." Trung niên nhân kia hung tận nói ra. Ba. Lời của hắn đều vừa mới nói xong, ngạ luân tiểu hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp ở trung niên nhân kia trên mặt hung hăng phách một cái tát. Sau đó trở lại tại chỗ. Chúng ta nếu là muốn tiến bảo, 10 cái ngươi cũng ngăn không được. Cái kia trên mặt có hồng bàn trung niên nhân ngơ ngác nhìn Mã Luân, cảm thụ được trên mặt hỏa lạt là, là đau, cũng là sẽ không dám nói thêm nữa. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, trước mắt tên tiểu tử này dĩ nhiên là là một cái võ giả. Hắn đoạn thời gian trước vừa mới trở thành võ giả, cho nên mới bị gọi vào chính đại cửa đương bảo vệ cửa, vốn cho là có thể hảo hảo uy phong một chút, không ngờ lại bị trong mắt hắn chỉ là tiểu hài tử thiếu niên cho sáng một bậc hai. Người trung niên nhân kia vẫn còn ngơ ngác mà đứng tại chỗ, Dương Dịch ba người đã là xoay người rời đi đang ở hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó bất động thời điểm, phía sau hắn, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên, lặng lẽ tiến vào bác Dương học viện bên trong. Bác Dương học viện bên ngoài chính là tường rào bên cạnh. Dương Dịch, chúng ta tựa như vậy đi rồi sao? Mạc Lăng có phần thất vọng hỏi. Dương Dịch xoay người, đột nhiên cười, nếu là muốn đi, chúng ta không phải là hẳn là hướng bên kia sao? Không cho ta đi vào, ta tựu càng muốn đi vào. Dương Dịch vừa mới nói xong, Ngạ Luân chính là nhếch miệng cười, sau đó thả người nhảy, trực tiếp từ trên tường rào nhảy vào. Dương Dịch cùng Mạc Lăng cũng là theo sắt bên kia, trực tiếp leo tưởng tiến nhập Bác Dương học viện bên trong. Haha, chúng ta hình như kẻ trộm a. Ba người lén lút ở trong học viện hành tẩu, Mạc Lăng che miệng cười nói. Haha, người nói là chính là a. Ngạ Luân vừa cười vừa nói, chúng ta đi chỗ nào? Đồ thư quán. Haha, bây giờ sao? Buổi tối. 6. Trời rất nhanh thì tôi xuống, Bác Dương học viện đồ thư quán trước. Két két. Một tiếng, đồ thư quán cửa mở ra, sau đó cuối cùng đi ra một mình, đang ở hắn chuẩn bị đem đồ thư quán môn quan hết sau đó một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở phía sau hắn, trực tiếp vỗ một cái liền đem hắn phách choáng váng, đem hắn kéo dài tới một bên trong bụi cỏ, kia nói bóng hình xinh đẹp cựu xoay người trực tiếp tiến nhập đồ thư quán. Dương Dịch: "Xuyệt." Đồ thư quán bên kia trong bụi cỏ, Dương Dịch ba người đang trốn ở chỗ này nhìn. Thật không nghĩ tới, trừ ra chúng ta ở ngoài còn có những người khác cũng tới sông Bắc Dương học viện đồ thư quán. Đợi cho kia nói bóng hình xinh đẹp tiến nhập đồ thư quán sau đó, Dương Dịch mới mở miệng nói ra: "Chúng ta đây làm sao bây giờ?" Ngạ Luân cau mày hỏi. Đột nhiên xuất hiện biến cố, Đem hăng hái của hắn đều là làm không có. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể ở cái này đô thư quán học một chút võ kỹ, nhưng thật không nở, lại gặp những người khác. Người kia muốn tới cùng mục đích của chúng ta cũng thế. Chúng ta trực tiếp đi vào, nếu là gặp phải, trực tiếp giải thích một chút tiêu tốt. Dương Dịch nói xong, tiểu từ trong đùi cỏ nhảy ra ngoài, sau đó trực tiếp tiệm vào đô thư quán bên trong. Ngạ Luân cùng Mạc Lăng cũng lập tức đi theo. Nhưng mà, đang ở Dương Dịch mới vừa tiến vào đô thư quán, một đạo công kích mãnh liệt liền trực tiếp đánh tới. Dương Dịch cũng làm một quyền đánh ra, bạo quyền trực tiếp thi triển ra. Năm đống gặp kia lộ ra bàn tay, nhất thời sinh ra một loại đánh nước vào trong cảm giác, bạo quyền cũng còn không có phát sinh uy lực, đã bị sinh sinh hóa giải. Sau đó đi tới ngã luân thấy được Dương Dịch bị công kích, vội vã lấy ra chủy thủ, hung hăng hướng về kia nói bóng hình xinh đẹp công tới. Kia nói bóng hình xinh đẹp một trường đẩy ra Dương Dịch, sau đó bản thân cũng lui về phía sau. Một quả thủy cầu trực tiếp hướng về ngã luân bay đi. Chủy thủ trực tiếp bổ ra thủy cầu, làm cho đồ thư quán cửa trên mặt đất dính ngất một màn lớn. Đợi đến kia bóng hình xinh đẹp ổn định thân hình, Dương Dịch mới nhìn đến kia bóng hình xinh đẹp hình dáng. Thế nhưng một giây đồng hồ sau đó, Dương Dịch trên mặt biểu tình tiểu bỗng nhiên trở nên cực kỳ giận mình, "Là ngươi?" Kia bóng hình xinh đẹp hiển nhiên cũng là phi thường kinh ngạc nhìn Dương Dịch, sau đó cười cười, đem vừa mới lấy ra trường kiếm thu vào, "Lại là ngươi." "Quả nhiên cùng ngươi nói cũng thế, chúng ta thực sự gặp mặt, bất quá thật không ngờ là nơi đây." Người tên là 4. Chương 98, gặp lại sau Vũ Tần. Người tên là Vũ Tần, đúng không?" Dương Dịch mỉm cười nhìn trước mặt cái này vóc người bạch đi tiểu nữ, mở miệng hỏi. Bây giờ Ngạ cùng Mạc Lăng cũng đều đã thấy rõ cái này vừa mới đột nhiên công kích Dương Dịch người. Người này thân cao chừng một thước 65, so với Mạc Lăng hơi cao, một thân bạch điỷ, vóc người vô cùng tốt. Tóc dài đen nhánh hạ là một tấm tuyệt mỹ mà trắng trí khuôn mặt, da của nàng nhìn qua như nước một thứ chân mềm, cho người ta một loại không thể tiết độc thần thánh cảm giác. Người này chính là lần kia Dương Dịch dám sát Bao Bạo Nhai thời điểm giúp Dương Dịch một cái bận rộn nha hoàn, khi đó chính là dựa vào dung mạo của nàng đem Bao Bạo Nhai dẫn đến rừng cây bên trong, Dương Dịch mới thành công để cho tiểu mẹ đem Bao Bạo Nhai đánh chết. Khi đó, Dương Dịch đã cảm thấy, cái này nha hoàn tuyệt đối không phải là một cái thông thường nha hoàn. Dương dịch còn nhớ rõ khi đó thành công đem bao bạo nhai đánh chết sau đó nàng con mỉm cười tự đủ chúng ta là gặp lại trải qua vừa mới ngắn ngủi giao thủ dương dịch càng là minh mạch trước mắt cái này tên là Vũ Tần thiếu nữ tuyệt đối sẽ không giảm đơn bản thân bạo quyền cùng bàn tay nàng đụng nhau sau đó cũng là thi triển không ra quy lực cái này dương dịch vẫn là lần đầu tiên gặp phải bất quá cho dù là giao thủ dương dịch cũng đối với nàng cũng không có ác cảm trái lại có hào cảm hắn tin tưởng nàng cảm thấy không phải là người xấu dù sao đối với bản thân khẳng định không có xấu tâm ý Từ đối phương biết mình có tiểu mễ đầu này biến dị linh thú, lại không nói ra đi điểm ấy cũng có thể thấy được. Sức chiến đấu 28. Ngạ Luân thanh âm rất nhỏ chui vào Dương Dịch cái lô thai. Dương Dịch khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Hắc hắc, thật hay lòng đấy, đây, ngươi lại còn nhớ ký tên của ta. Vũ Tần che miệng nở nụ cười, hoàn toàn mất hết lúc trước công kích thì hung hãn. Bang trợ qua người của ta, ta Dương Dịch cái này cuộc đời đều sẽ không quên. Dương Dịch trịnh trọng gật đầu, hắn đen kịt hai tròng mắt nhìn thẳng Vũ Tần, sau đó mở miệng nói ra: Lời này trực tiếp đem Vũ Tần làm cho sửng sốt một chút, sau đó kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt lần nữa lộ ra như hoa lún đồng tiền. Trong mặt sau một lát, nàng mới mở miệng nói ra, xem ra ta lần kia giả trang nha hoàn, buôn bán lời đại tiện nghi. Dứt lời, còn có nhiều thâm ý mà nhìn một chút ngạ luân cùng mặt Lăng. Đúng này, Dương Dịch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, xem ra phía bên kia rõ ràng đã đem nghe nói bọn họ đánh độc Lang tông sự tình, mặc dù mình ba tên của người cũng không có chuyện đi, nhưng tướng mạo cùng đặc thù nghĩ đến đã là truyền khắp phần phong quốc. Hơn nữa phần phong quốc bên trong, hai nam một nữ Lại trẻ tuổi như vậy tổ hợp cũng ít khi thấy. Vũ Tần có thể một cái liền đem bọn họ nhận ra, Dương Dịch cũng mảy may không cảm thấy ngoài ý mớn. Thế nhưng Dương Dịch cũng không có tự đại đến thực sự cho rằng Vũ Tần bởi vì nhận biết mình mà rất vui vẻ, dù sao chính nàng cũng không phải là một người đơn giản vật, Dương Dịch dám cam đoan, trước mặt Vũ Tần, chắc chắn sẽ không so với ba người bọn họ bên trong bất kỳ người nào yếu. Không giới thiệu một chút không? Vũ Tần cười cười, sau đó nhìn một chút Ngạ Luân cùng mặt Lăng, lại đem ánh mắt chuyển rời đến Dương Dịch trên mình hỏi: "A, ngươi xem ta?" Dương Dịch vô hốt một cái, Sau đó tiến lên một bước, hướng về Vũ Tần giới thiệu, vị này chính là Ngạ Luân, vị này chính là Mạc Lăng. Bọn họ đều là đồng bạn của ta, bơi trung lịch đại lục đồng bạn. Dứt lời, lại hướng Ngạ Luân hai người nói vị này chính là Vũ Tần. Người tốt. Song Phương đều qua lại đánh một cái dặn dò, chính là không hề nhiều lưu, đem đồ thư quán môn con trên, sau đó lặng lẽ đi vào bên trong đi. Dù sao nơi này là Bác Dương học viện địa bàn ai cũng không biết ở cái này trong thư viện có người hay không trông coi, cho nên mọi việc cũng phải cẩn thận. Không một lúc sau Bốn người đều là đi tới đô thư quán nội bộ một gian cách trong bên trong. Du lịch đại lục sao? Các ngươi thật dụng cảm đấy, đây. Vũ Tần nghe Dương Dịch nói, thỉnh thoảng lại lộ ra thần sắc hâm mộ. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần có qua lại tín nhiệm đồng bạn cùng cũng đủ cường ngạnh thực lực, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể ở mảnh đại lục này bên trên sáng tạo một mảnh thuộc về uy hoàng của mình. Dương Dịch nói đến đồng bạn thời điểm, tiêu nhìn ngả luân cùng mặt Lăng, trong ánh mắt tín nhiệm không chút nào che đậy. Hắc hắc, cũng là a. Thực lực của các ngươi, ở cái này phần phong quốc trẻ tuổi bên trong cũng là đã là coi là không tệ. Chỉ cần không phải gặp phải Linh võ giả ta nghĩ ngươi đều có thể đấu một trận A bất quá ta nhắc nhở các ngươi một chút cái tiêu mục ra ra chủ mục cường không có thể như vậy người lòng dạ rộng rãi các ngươi đoạt bọn chúng băng sĩ độc văn, cái kia tỉ vết nào tất báo ra họa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nói không chừng bây giờ đã là theo đuổi các ngươi đấy đây Vũ Tần một bên ở trên giá sách tìm kiếm cái gì vừa nói mục ra ra chủ tiêu mục cương sao, xem ra tình báo của chúng ta năng lực thực sự kém có thể liền tin tức này cũng không biết ngạ luôn bất đắc dĩ nhìn dương dịch tình báo phương diện dương dịch ba người là thật không ám hiểu Vũ Tần tỷ hẳn là rất am hiểu thu thập tình báo a." Mạc Lăng mở miệng nhìn Vũ Tần nói ra, tuy rằng hai người niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng dù sao cũng là Vũ Tần nhìn qua tương đối thành thục, cho nên Mạc Lăng cũng trực tiếp ở xưng hô phía sau bỏ thêm một cái tỷ chữ. Đúng này, Vũ Tần cũng không quan tâm, chỉ là hướng về phía Mạc Lăng hiền lành mà cười cười, sau đó nói, "Ta chỉ là sẽ chủ động đi nghe ngóng một chút đồ vật mà thôi." Cũng không tính là rất mạnh nữa. "Vũ Tần, vậy ngươi tới đây bác Dương học viện đô thư có là?" Dương Dịch đương nhiên đầu hỏi. "Ta chắc là cùng mục đích của các ngươi cũng thế." Vũ Tần tiếp tục tỉ mị tìm kiếm cái gì, sau đó hồi đáp. Dương Dịch ba người nhìn nhau một chút, sau đó trong miệng một lời mà hỏi thăm, "Tìm kiếm Võ Kỵ?" Đáp lại, "Bất quá ta muốn tìm Võ kỹ phi thường thích hợp ta, ta nhưng mà hỏi thăm đã lâu mới đến tin tức này. Mục đích của các ngươi dù sao vẫn sẽ không giống như ta a?" Vũ Tần xoay người nở nụ cười một chút, sau đó nói thôi cứ tiếp tục tìm kiếm nàng cần đồ vật. Dương Dịch nhún vai, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, "Chúng ta chỉ là vào đi nhìn một chút có gì tốt Võ ký. Không nghĩ tới cái này, Bác Dương học viện đô thư quán phòng bị thế này bưng lòng. Chúng ta cũng không biết phương diện này có lợi hại gì õ ký đấy đây dương dịch tùy ý cầm lấy một quyển sách nhìn thoáng qua sau đó để lại trở về chỗ cũ tiếp tục chậm rãi đi về phía trước nếu không chúng ta giúp ngươi tìm một chút đi dương dịch đột nhiên nói ra hắn tới đây bác Dương học viện đồ thư quán chỉ là thuận tiện, cũng không có thực sự muốn ở chỗ này tìm được lợi hại gì õ ký bây giờ Vũ Tần đã có mục tiêu kia dương dịch cũng là mừng dr hỗ trợ bởi vì hắn bây giờ còn thật đúng Vũ Tần có phần hứng thú là thu thập tình báo chỉ cần điểm này dương dịch liền muốn để cho nàng gia nhập vào đội ngũ của mình trong không biết vì sao, Dương Dịch lần đầu tiên thấy Vũ Tân bắt đầu liền muốn để cho nàng làm đồng bọn của mình, cảm thấy nàng không đơn giản là một cái phương diện, ngoài ra còn có thuộc về hắn trực giác của mình, cảm thấy người này thực sự đáng giá kết giao bằng hữu. Có thể a, bất quá ta có thể không có gì đổ vật báo đáp các ngươi thì sao? Vũ Tần hay nói giỡn mà nói ra, vài người vừa mới gặp mặt cũng đã bắt đầu trò chuyện rất lại đây. Ha ha, không cần báo đáp thế nào, đến lúc đó vội tới chúng ta làm tình báo viên a. Ha ha. Cái này sao bà ta suy nghĩ một chút. Ha Hai người vừa lái vui lùa một bên tìm kiếm mục tiêu, hoàn toàn quên mất bản thân là ẩn vào tới nhìn lén sách. 6. 1 giờ sau, chỉ còn gian phòng này không có tìm. Dương Dịch có chút buồn bực nhìn trước mắt một gian đóng chặt cửa phòng căn phòng, vừa 14 người bọn họ đã đem Bác Dương Học viện đồ thư quán tìm biến, thế nhưng đừng nói Vũ Tần muốn tìm cam cấp võ kỹ, ngay cả bình thường nhất võ kỹ cũng không có phát hiện một quyển, điều này cũng làm cho Dương Dịch tương đối phiền muộn. Xem ra nơi này và Linh Phong Học viện không giống nhau, Bác Dương Học viện võ kỹ nhất định ẩn nốt tại một cái chẻ khuất địa phương. Ngạ Luân sau khi suy nghĩ một chút, nói ra Cái này ngươi còn phải nói, mọi người đều biết." Mặc Lăng Phách ngã luân một chút, cười mắng. "Trong thư viện cũ thừa lại gian phòng này không có tìm qua, nếu là phương diện này còn không có, vậy chính là ta tình báo xảy ra vấn đề. Hoặc Võ Ký đã là bị chuyển rời đến địa phương khác." Vũ Tần trái lại không có thế nào phiên muộn, trên mặt biểu tình không có vui sướng cũng không có thất vọng, yên ổn như nước. "Đi, chúng ta vào xem." Dương Dịch vung tay lên, liền chuẩn bị đẩy ra cái kia đóng chặt cánh cửa. "Chờ một chút, có người." Ngã luân cái lỗ hai khe động, đột nhiên lên tiếng. Sau đó mang theo ba người nút ở một cái giá sách phía sau. Sau một lát, quả nhiên có tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, đồ thư quán đại môn bị mở ra, một cao một thấp hai cái thân ảnh đi đến. Viện trưởng đã trễ thế này còn đồ thư quán tìm võ kỹ. Cái kia thân cao hơi lùn thân ảnh trước tiên mở miệng nói: "Đúng vậy, ta cái kia cháu nhỏ hôm nay rốt cục thành võ giả, sau đó liền dùng beng để cho ta dạy hắn võ kỹ, ta không chịu được hắn thì tới nơi đây nhìn một chút, giúp hắn chọn một quyển thích hợp Thân cao khá cao thân ảnh cũng là mở miệng nói ra. Nghe đến đó, Dương Dịch bốn người tâm đều là căng thẳng, Dương Dịch ngã Luân còn có Mạc Lăng đều lập tức thi triển ẩn nấp phương pháp, đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Người vừa tới cư nhiên là bác Dương học viện viện trưởng, cũng chính là cái kia danh xứng với thực linh võ giả, điều này làm cho bọn họ đều có chút khẩn trương. Nếu là những người khác, bọn họ đều có thể dễ dàng bãi bình, nhưng nếu là viện trưởng này phát hiện bọn họ, vậy có chút phiền phức. Viện trưởng đối với ngài cháu nhỏ thật tốt đấy, đây, ha ha ha, ta là một cái như vậy cháu trai đấy, đây. Hai người nói tiểu chạy tới kia đóng chặt cửa trước, bây giờ Dương Dịch cũng đã xác định Cái này Bác Dương học viện Võ Kỹ sẽ ở đó đóng chặt bên trong căn phòng. Cái kia thân cao lùn thân ảnh lấy ra cái chìa khóa, đang chuẩn bị mở cửa. Chờ một chút. Viện kia đột nhiên nhướng mày, kêu hắn lại, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch 4 người trốn phương hướng, chậm rãi đi tới. Chương 99, thuộc tính thân thể. Bác Dương học viện viện trưởng chậm rãi bước ra bước chân chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt của hắn rơi vào kia sắp xếp trên giá sách, nhíu mày. Giá sách phía sau, bốn người đều là nắm chặt nắm đấm, khẩn trương cảm thụ đợ phía trước. Ngạ Luân thủ đã là xuất hiện ở trên tay Hắn chặt chẽ theo sách và bên trong nhìn chằm chằm cái kia hơi lộ ra thân hình cao lớn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Dương Dịch cũng là hô hấp chậm lại, bước chân nhẹ nhàng chuyển rời, chuẩn bị một bị phát hiện liền trực tiếp xuất thủ. Hắn cũng không cảm thấy viện trường này phát hiện bản thân bốn người tự tiện xông vào bọn họ học viện đồ thư quán phía sau còn có bương tha bọn họ. Viện trường bước chân tiếp tục về phía trước, rốt cục ở trước kệ sách dừng lại. Chân của hắn chợt dơ lên, sau đó hung hăng đi xuống giẫm lên đi. Sau một lát, chân chậm rãi giơ lên, chỉ thấy chân của hắn tiếp đó, một đã là nát chết con rắn đang lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Ta không phải nói, đô thư quán là rất địa phương trọng yếu, chính là con gián cũng không có thể bỏ vào tới. Các người thế nào có lý? Viện trưởng nói mang theo trách cứ giọng của, nhìn về phía cái kia cùng đi người. Dạ dạ dạ, là ta không có chú ý tiếp theo nhất định sẽ không phát sinh nữa chuyện như vậy. Kia tên thân cao hơi lùn ra hỏa vội vã bồi tội nói. "Ân." Viện trường lúc này mới gật đầu, xoay người, chuẩn bị đi trở về. "Vụ." Vũ. Vũ Tần chậm rãi thở ra một hơi, vừa mới một màn thực sự để cho nàng có chút cần lương. Nàng cũng sẽ không ngần ngấp phương pháp, cho nên nàng cũng biết Ở một cái linh võ giả trước mặt, muốn ẩn dấu ở có khó khăn rừng nào. Mà đang ở Vũ Tần phun ra tức giận một khắc kia, kêu bác Dương học viện sân bỗng nhiên quay đầu. "Người nào?" Ngay sau đó, toàn thân hắn khí tức tăng vọn, trực tiếp hướng về Dương Dịch bốn người trô nuốt vào tới. "Hoàng Bét, bị phát hiện, mau bỏ đi." Dương Dịch chửi nhỏ một tiếng, sau đó chợt vung tay lên, ra hiệu ngã luân đám người đào tẩu. Nhưng mà, linh võ giả tốc độ là sao mà nhanh, không đợi Dương Dịch nói xong, Bắc Dương học viện viện trưởng thân đã đến trước mặt bọn họ. Hắn thấy Dương Dịch đám người, chính là lập tức xuất thủ không chút do dự nào. Quả đấm của hắn bị nồng nặc linh lực bao vây lấy, trực tiếp hướng phía ngoài nhất Mạc Lăng đánh. Bành! Một tiếng khí bạo tiếng vang lên, một cái tử sắc viên cầu từ mạc lăng trong tay thuần thục đập vào Bắc Dương học viện sân chân trước. Sau đó tử sắc khói mù cấp tốc tràn ngập ra. Viện trường nắm đấm trực tiếp mặc vào khói mù, quyền tốc cực nhanh, kia bổ sung thêm quyền phong thổi tan một phần nhỏ khói mù. Thế nhưng sân nắm đấm lại trực tiếp đánh một cái khoảng không. Hỗn khí! Viện trưởng tức giận mắng một tiếng, sau đó một trường cách không đánh ra, trực tiếp đem toàn bộ khói mù đều đánh tan đi. Thế nhưng, giá sách phía sau nhưng không có bóng người. Đáng ghét, từ đâu tới bốn cái dã côn, chuẩn mất chính là rất nhanh. Bất quá ở trong tay ta, các ngươi có thể trốn không đi. Viện trưởng trên mặt có một chút nụ cười giữ tợn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đồ thư quán nơi cửa, hung hăng nói. Bởi vì chỗ đó, bốn đạo thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh mà chạy ra ngoài. Một giây kế tiếp, viện trưởng cũng hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp chui ra đồ thư quán, đuổi theo. "Đi mau!" hắn đuổi theo tới. Ngựa luân thả chậm tốc độ, sau đó quay đầu về ba người nói: Hắn là tốc độ nhanh nhất thậm chí có thể cùng kia Bắc Dương học viện viện trưởng so với, thế nhưng Dương Dịch ba tốc độ của con người cũng là không có ngã luân nhanh. Đợi được ngã luân nói xong, bác Dương học viện viện trưởng thân ảnh đã là xuất hiện ở sau lưng của bọn họ. Chân chính linh võ giả sao? Dương Dịch hơi hơi quay đầu lại, sau đó hơi hơi nở nụ cười một chút, sau đó trực tiếp một cái phanh lại bỗng nhiên xoay người, trường đao cũng vào giờ khắc này xuất hiện ở trong tay của hắn. Hỏa Lân đao pháp, Hỏa Phong toàn. Tiếng quát khẽ từ Dương Dịch trong miệng truyền ra, sau đó một cái vòng lựa liên trực tiếp từ trường bên trong bay ra. Lúc này Viện trưởng đã cùng Dương Dịch không đủ mười thước, vòng lửa hướng về hắn bay đi. Hơi thở nóng bỏng khiến cho hắn nhướng mày, thế nhưng tốc độ của hắn cũng là mảy may không có dừng lại, trực tiếp vung lên Hữu Quyền Cựu đánh vào kia vòng lửa bên trên. Trong tưởng tượng nổ cũng không có xuất hiện, mang theo linh lực nồng nặc Hữu Quyền đánh lên vòng lửa sau đó liền trực tiếp đem vòng lửa đánh tan, sau đó nắm đấm trực tiếp hướng về Dương Dịch đầu đột tới. Dương Dịch cũng là có chút ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới mình bây giờ mạnh nhất võ kỹ trực tiếp bị hắn một quyền đánh tan, đây là hắn không có nghĩ tới. Hiện ở trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, nguyên lai mình còn đánh giá thấp linh võ giả thực lực. Mắt thấy kia nắm đấm phải đánh bên trong dương dịch, đen tuyệt chủy thủ cùng hồng sắc trưởng tiên phân biệt từ dương dịch bên trái cùng bên phải xuất hiện, hung hăng cùng kia mang theo linh lực nắm đấm đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem ngạ luân cùng mạc lăng đều đẩy lui, nhưng viện trưởng thân hình cũng là bị bức phải ngừng lại, sau đó lui về phía sau hai bước. Hơn thế đồng thời, dương dịch thân hình cũng là cấp tốc lui về phía sau. Bốn người đều đứng chung với nhau, cùng bác Dương học viện viện trưởng giữ vững khoảng cách nhất định. Nhìn ra thế này, bác Dương học viện viện trưởng lông mày nhướng lên, sau đó cúi đầu nhìn một chút bạn thân hơi có bỏng nắm đấm. Ánh mắt lần nữa rời đến Dương Dịch 4 người trên mình. "Ta nói là ai lá gan lớn như vậy, có gan lẹn vào chúng ta bác Dương học viện đồ thư quán? Nguyên lai là các ngươi, liền Độc Lang tông cũng dám diệt, thảo nào có gan xông ta bác Dương học viện đồ thư quán. Liên Bắc Dương học viện viện trưởng đều đã nhận biết chúng ta, xem ra chúng ta xác thực rất nổi danh ha." Ngạ Luân cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Dịch, chọn một chút mi. Mặc dù bây giờ đối mặt với chân chính linh võ giả, thế nhưng Ngạ Luân cũng là không sợ chút nào, vừa mới khẩn trương là không muốn bị phát hiện, bây giờ nếu đã là bị phát hiện, vậy hắn cũng không có, có gì phải sợ. Bởi vì bọn họ mặc dù bây giờ vẫn không thể cùng linh võ giả chính diện đối kháng, nhưng bọn hắn cũng còn có lá bài tẩy. "Hừ, các ngươi thật có chút bản lĩnh. Ba cái sức chiến đấu 30 cũng chưa tới tiểu gia hỏa cư nhiên có thể đem ta làm thương tổn, mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, bất quá các ngươi cũng có thể kiêu ngạo." Nói đến đây, hắn lần nữa nhìn thoáng qua quả đấm của mình, sau đó sẽ lần sau đem đầu giơ lên, trên mặt hiện ra một chút ngon sát, "Bất quá các ngươi phải biết rằng, ta không có thể như vậy thường làng, sẽ bị các ngươi đánh chạy. Hôm nay để ta giúp các ngươi cha mẹ của giáo huấn ngươi một chút." Lời nói vừa Hơi thở của hắn lần nữa tăng vọt, toàn thân đều là bị linh lực bao trùm. Cái này là chân chính linh võ giả sao? Ta đều cảm thấy hưng phấn. Có dám hay không liệu một cái? Dương Dịch lúc này cảm giác huyết dịch của cả người đều sôi trào lên, từ nghe nói linh võ giả một khắc kia bắt đầu, hắn dù vẫn muốn có thể cùng linh võ giả đánh một trận. Tuy rằng dọc theo đường đi cũng nghe nói rất nhiều linh võ giả nghe đồn, biết linh võ giả cùng võ giả hoàn toàn là hai cái bất đồng đẳng cấp, nhưng khi chân chính đối mặt linh võ giả thời điểm, hắn có càng nhiều hơn cũng là hưng phấn. Dương Dịch trong xương cốt chính là một cái hiếu chiến người, hắn hiện tại cũng cảm giác trong cơ thể yêu chiến tế bảo toàn bộ đều là kích động. Hắc, hắc, đương nhiên. Ngạ Luân đầu tiên là sử xúc, sau đó nhếch miệng cười. Không có ý kiến. Mạc Lăng tuy rằng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng vẫn là nhún vai một cái nói. Các người ba Vũ Tần ở một bên nhìn ba người này đối thoại, đột nhiên bị khiếp sợ đến. Không là bởi vì hắn dám cùng Linh Võ giả chống lại vũ khí, mà là bọn họ câu nói đầu tiên có thể biết phía bên kia ý nghĩ ăn ý tiểu vừa mới một màn kia, để Vũ Tần cảm nhận được, ba người này trong đó, là chân chính tín nhiệm, đây mới thật sự là đồng bạn.